Chương 706, Mệnh Kiếp Vương Sùng đầu há tuyến, không biết làm sao hỏi, những người này hiện ở nơi nào. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, lại là một bức hòa quấn, một chiếc cực lớn tuyển biển, đã rách mưa, nhưng trên tàu biển rồi lại có vô số hát hồn nha bay múa, tại trên đại dương bao là theo gió vượt sóng. Vương Sùng cả kinh nói, như thế nào này rất nhiều hát hồn nha. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, người lúc trước dưỡng hát hồn nha, khi bọn hắn trong ngộng cảnh hạ trứng. tiểu tặc ma lập tức liền nhớ lại Hắn lấy Hắc hồn nha xâm chiếm gần ngàn người mộng cảnh, 13 đầu hắc hồn nha lại ngươi tại vài thứ đạo hạnh cao nhất người mộng cảnh ở chỗ sâu trong, hạ mấy cái quả trứng. Vương Sùng cả kinh nói, hắc hồn nha còn có thể ấp trứng đi ra sao? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, ngươi đoán. Vương Sùng thật đúng không cần đoán, những thứ này hắc hồn nha đều nhanh có mấy ngàn, chẳng những ấp trứng đi ra, còn có sinh sôi nẻ nở rất nhiều, chỉ là hắc hồn nha cần phải sát hại sinh linh, có thể ấp trứng xuất đến như vậy nhiều. Những người này không biết giết bao nhiêu trên biển sinh linh. Trên đất bằng đều muốn tu luyện cái này yêu thuật, không phải giết người, chính là tàn sắt chim bay cá nhảy, khó có thể chế lộc. Nhưng trong biển rộng sinh linh vô số, cựu nha hiểm thần thuật cũng không phải là cái gì chính diện tranh đấu chi pháp, thói quen lấy mộng cảnh giết người, gặp được bầy cá, một cái phạm vi lớn mộng cảnh che phủ qua, vậy thì thật là muốn giết bao nhiêu, liền giết bao nhiêu, không kiêng nể gì cả thu hoạch. Trước này hải người trên thuyền, ngoại trừ thiên tâm quan bên ngoài, Còn có cái gì trên biển bàn phái, Vương Sùng cũng không nhớ rõ cái đó danh mục rồi. Hôm nay những người này dù đáng Đông Hải, cũng là đích sắc là tội của hắn qua. Vương Sùng hơi trầm ngâm, thầm nghĩ, những người này tại Đông Hải, khiến cho bản thân đi xử lý A. Nguyên thần thứ hai cùng bản thân giữa, hơi thở hơi thở tương thông, chỉ cần nguyện ý, nghìn vạn dàm xa, cũng có thể ý niệm trong đầu giống nhau. Húng chi diện thiên châu lai lịch kỳ dị, Vương Sùng vốn đã coi là, vật ấy tại trong cơ thể của mình. Nhưng từ khi hắn luyện tiểu nguyên thần thứ hai, lại phát hiện này phá châu tử thực sự không phải là tại thân thể của mình trong, cũng không phải là tại thần hồn trong, nhưng là lấy một loại huyền diệu trạng thái ký sinh tại chính mình ma thức ở chỗ sâu trong. Bất kể là hắn tu luyện thứ mấy nguyên thần, cũng không thể đào thoát này phá châu tử. Tiểu phích lịch bạch thắng bên này, xác định tin tức, thôn Hải Huyền Tông quý quan đương bên kia, tự nhiên biết rõ đấy nhìn thấy tận mắt. Vương sủng cũng không có ngờ tới, bản thân rõ ràng đã tao ngộ mệnh kiếp. Thiên kiếp Ma kiếp, nhân kiếp, mệnh kiếp. Người tu đạo gặp phải kiếp nạn, thiên kỳ bách quái, nhưng thủy chung có một cái chung nhận thức, chính là thiên kiếp dễ dàng qua, ma kiếp nan phòng, nhân kiếp càng hơn ma kiếp, mệnh kiếp không thể tránh làm cho. Vương Sùng tại Thủy Băng Nguyệt tới Đan đỉnh đảo mấy ngày nay, ngoại trừ ngẫu nhiên phụng bồi yêu nguyệt chiêu đãi lư khách, tận lực tránh mặt cùng thiên hoa đảo người gặp mặt. Cũng may yêu nguyệt môn đồ cũng ở đây đại la ở trên đảo, đã chọn một chỗ, chuẩn bị kiến tạo mới chỗ ở. Yêu nguyệt tiểu kéo Thủy Bang Nguyệt Đi Đại La đảo xem xét địa hình rồi. Thủy Băng Nguyệt môn đồ cùng yêu Nguyệt các đệ tử, cũng là có phần có mấy cái có giao tình, cho nên cũng đều đi Đại La đảo. Yêu Nguyệt chân trước vừa đi, Vương Sủng rời đi rồi đan đỉnh đảo, dựa theo Diễn Thiên Châu chỉ bày ra phương vị, trước đi tìm cái kia một thuyền mệnh tiếp. Có Diễn Thiên Châu chỉ đường, linh chỉ kiếm quang nhanh chóng, bất quả mấy ngày, Vương sùng ngay tại trên biển đập lấy này một thuyền nha cùng người. Mấy nghìn đầu hắc hồn nha nhanh nhẹn tung bay, quả nhiên là sao mà đổ số. Phạm vi hơn 10 dặm sinh linh đều ở vô cùng ngậm cảnh bao phủ phía dưới, trên thuyền hơn ngàn người, đã sớm thấy đổi cái sắc không hồn, hầu hết yêu hóa, đều bị hắc hồn nhà chế trụ. Vương Sùng đang muốn thu này một thuyền nha cùng người, Thình Linh tiểu đột nhiên phát sinh biến hóa, mấy nghìn đầu hắc hồn nha biến thành tầng tầng ngậm cảnh, một đầu đầu ngựa thân người đại ma hiện thân đi ra. Nay đầu mục ma nhìn Vương Sùng nhãn, Thình Linh lộ ra xảo trá vẻ, trong thiên địa cảnh sát chuyển một cái, thuyền biển hắc nha cũng không trông thấy tâm hơi, đã có nhất sơn đành giá. Phiêu nhiên lơ lửng ở đại trên biển. Vương Sùng nhưng là nhận biết, đúng là hắn từ nhỏ sinh hoạt, học tập đạo pháp thiên tâm quan. Tiểu Tặc Ma nhấn một cái mi tâm, nghĩ ngợi nói, còn đây là mệnh kiếp, cần phải chính diện xông qua, không thể đậu cơ trục lợi. Hắn tay háo phất một cái, Tiểu nhảy vào ở giữa, quả nhiên đều là quen thuộc cảnh sát nhân vật. Thời gian đúng lúc, lại là một lần tế tổ đại điện, thiên tâm quan cao thấp, lại đem thiên tâm lão tổ dơ lên đi ra, hoàn rửa mặt trang điểm một phen, đặt ở chủ vị. Tất cả đại đệ tử đại lệ tham bái. Vương Sùng phiêu nhiên đi qua, đã thấy một cái tóc trắng đạo nhân mang to, tiểu tặc. Ổn định dám như thế tùy tiện. Thấy lao tổ hoàn như thế liều lĩnh, cùng ta bắt lại đi giết. Vương Sùng cười nhẹ một tiếng, người này chính là thiên tâm quan thế hệ thứ hai trưởng giáo, phục đà thượng nhân. Tiểu tặc ma dơ tay chính là nhất lôi, liên phục đà thượng nhân mang thiên tâm lão tổ cùng một chỗ chém nát, mắt nhìn hơn ngàn thiên tâm quan đệ tử bối rối còn muốn hung hăng đi lên lấy hắn. Vương Sùng tiện tay thi triển trong nháy mắt sấm sét chi thuật, bất quá một lát, liền đem toàn bộ Thiên Tâm Quan nổ thành một mảnh đất bằng, không tiếp tục một cái người sống. Cảnh sát thình lình biến đổi, Thiên Tâm Quan mọi người lại phục sống lại, đang tại thương nghị như thế nào đem Vương Sùng đưa lên Nga Mi, đánh cắp Nga Mi đã pháp. Vương Sùng nghiền ngẫm nhìn trong chốc lát, như cũ ra tay đem chỗ này mộng cảnh đánh tan. Vương Sùng tinh thông thiên ma ngũ thức, cho nên mặc kệ mộng cảnh như thế nào, hắn đều không để ý, thủy Trung đang tìm kiếm cái kia một đầu đại ma. Mấy nghìn đầu hát hồn nha, diễn biến mộng cảnh, rõ ràng tự thiên ngoại tiếp dẫn một đầu đại ma hàng lâm, hoàn mượn nhờ mấy nghìn đầu hát hồn nha tạo thành mộng cảnh, khôi phục được dương chân cảnh thực lực. nay đầu mục ma chính là mệnh hắn chung kiếp số. Hát hồn nha chính là thiên ngoại ma tổ đại nói mớ tọa hạ linh sủng. Này đầu vô thượng thiên ma, tốt có thể thao túng mộng cảnh, có thể cùng sinh linh trong mộng du tẩu, chính là người tu đạo lợi hại nhất địch nhân. Vương sùng pháp lực Đủ để đơn giản giết chết những thứ này hát hồn nha cùng hơn ngàn bị hát hồn nha làm cho kh không chế thiên tâm quan cùng hải ngoại cái đó tiểu bàng phái người nhưng rồi lại không thể giết này đầu mục ma nó đầu muốn nhờ một đầu hải tộc sinh linh ngộng cảnh có thể bỏ chạy vô tung vô ảnh này đầu mục ma cũng là thôi Vương sùng có vô cùng bản lĩnh đối phó nhưng này đầu mục ma rồi lại mượn nhờ hát hồn nha tại trong ngộng cảnh góp nhặt vô số tình báo đã sớm biết Vương sùng nội tình một khi nó đem tin tức này tung ra đi ra ngoài Vương Sùng thân phận tiểu khó có thể giữ bí mật. Vì vậy Vương Sùng muốn tại trận này tầng tầng lớp lớp, không biết có bao nhiêu trọng đếm được trong một cảnh, tìm kiếm được đại nói mới phân thân chỗ, đem chi triệt để giết chết, không thể để cho trốn chạy. Tan vỡ một tầng lại một tầng ngục cảnh, Vương Sùng vụng trộm đem mình hơn 10 đầu hát hồn nha cũng đem thả đi ra ngoài, xen lẫn trong mấy nghìn đầu hát hồn nha bên trong. Hắn rượi vào thiên ma ngũ thức, tầng tầng xâm nhập, phá vỡ hơn trăm trận ngục cảnh sau đó, đã không tiếp tục thiên tâm quan mọi người đều là thiên ngoại ma linh tình cảnh. Thậm chí có thời điểm, Vương Sùng cũng sẽ hiểu lầm, mình cũng biến hóa làm một đầu thiên ngoại ma nhân, tại Cửu Thiên ngoại vực, vì sinh tồn, không ngừng hận khổ chém giết, cướp lấy một đường sinh tồn cơ hội. Vương Sùng lại phục tan vỡ một giấc mộng, trước mắt rồi lại xuất hiện mặt khác một tòa đại lục, hắn tự tay nhấn một cái mi tâm, thiên ma ngũ thức chuyển động, mơ hồ có một chút linh ngộ tại trong lòng. Tốc độ cao văn tự thủ đã nhất kiếm trạng phá Cửu Trọng tiết liệt biểu. Chương 707 đại điểm cửu miêu. Lại là huyền thai thiên. Vương Sùng không có đi qua huyền thai thiên, nhưng bao nhiêu giải một ít, dù sao hắn có diễn thiên trâu này thì một cái lao thái bang. Có phải hay không huyền thai thiên đã bị vực ngoại thiên ma cho chiếm cứ, huyền đức bọn hắn mới có thể vội vàng mà đi, đã liền sư phụ ta cũng phái diễm mai chân nhân qua. Nếu chỉ có vậy, về sau nếu là bị ai giật dây, ta cũng tuyệt không đi huyền thai thiên, thành thành thật thật đứng ở phiếu miểu thiên được rồi. Lúc này vương Sùng đã xâm nhập một cảnh Bản thân cũng cùng vô số mộng cảnh dây dưa, mọi cử động bị mộng cảnh kiềm chế, không có cách nào khác như lấy trước kia mở hở hư vậy, trực tiếp lấy pháp lực banh phá. Nhưng là có một cái chỗ tốt, ràng buộc pháp lực của hắn, tự nhiên không thể nào là cái kia mấy nghìn đầu hát hồn nha, những thứ này yêu vật quá yếu, trọng yếu không đủ để kiềm chế vương sùng, kiềm chế tiểu tặc ma pháp lực, đã đến từ hàng lầm cái này giới đại ma đại hiểm. Nói một cách khác, vương sùng lấy bản thân làm mồi nhử, cũng đem đại hiểm vây khốn tỏa tại đây chỗ mộng cảnh không thể trốn chạy. Vương Sùng không có xâm nhập trên phiến đại lục này, cũng tại chỗ này mộng cảnh bên ngoài, khinh chân bắt đầu tinh toán. Hắn hồi lâu đều chưa từng tu hành Ngũ Thức Ma quyển, cái này một phen lại nắm tự nghiệp, bất quá hơn 10 ngày, liền đem Ngũ Thức Ma quyển đột phá đã đến tầng thứ 5. Huyền Mệnh chi khiếu luyện mở ngũ trọng, Kiền Nguyên chi khiếu Vương Sùng không có đi tận lực tu luyện, Âm Dương chi khiếu rồi lại toàn bộ luyện mở, 18 châu Âm Dương chi khiếu quán thông, đối với hắn tu trả giá hắc hồn nha, có lớn lao diệu dụng. 36 chỗ thiên địa chi khiếu, Vương Sùng đã sớm toàn bộ luyện mở, về phần nhân vật thần chi khiếu, tạm thời cũng không cần phải, hắn cũng như kiền nguyên chi khiếu giống như, không, có làm để ý tới. Huyền mệnh chi khiếu luyện mở để ngũ trọng, liền lại là một lần nghịch chuyển sinh tử, này cùng Vương Sùng mà nói, đã không đáng giá nhắc tới, hắn có sơn hải kinh hùng hậu công lực, nghịch chuyển sinh tử, cũng không quá đáng là để cho này là thân thể càng thêm hoàn mỹ, càng thêm hợp đạo. Bất quá cái này một phen luyện mở để ngũ trọng huyên mệnh chi khiếu Làm cho vương sùng mơ hồ cảm thấy, huyền mệnh chi khiếu chỗ sâu nhất, tựa hồ có một vật, chỉ là hắn cũng không biết đó là cái gì, cũng không thể nào thăm dò. Ngũ thức ma quyển đột phá tầng thứ 5, vương sùng không chút lựa chọn 18 chỗ âm dương chi khiếu mở rộng ra, hắn nhảy vào chỗ này đại lục, hư không không ngừng sụp đổ. Không bao lâu thì có một đầu cấu thành cái này một giấc chiêm bao cảnh hát hồn nhà bị xanh xanh rút ra, do hư trở lại thực. Vương sùng trọng yếu không để ý tới. Trí ý này đầu hắc hồn nha bị âm dương chi khiếu thu. Tại chỗ này ngộng cảnh huyền thai thiên, vô số sinh linh cùng một chỗ chấn động, ngẩng đầu lên, nhìn thấy cũng không phải Vương Sủng, mà là dựa vào cái thế thiên ma, ngang nhiên pha kính. Bị hắn lấy thiên ma ngũ thức, theo trong ngộng cảnh rút ra, do hư trở lại thực, thu nhập âm dương chi khiếu cũng không phải là hắc hồn nha, mà là cái này giới vô số anh hùng, nhao nhao phản kháng này đầu cái thế thiên ma, đến nỗi tại bị thiên ma giết chết. Đợi đến Vương Sủng hàng lâm chỗ này lại lục Tổ cấu thành cái này một chỗ mộng cảnh thế giới hắc hồn nha, đã bị hắn thu bảy tám chục đầu. Diễn Tiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, không nên tại thu lấy rồi. Cẩn thận đầu kia đại hiểm đào thoát. Vương Sùng cười nói, nếu là hiện tại hắn còn có thể đi thoát khỏi, ta coi như là hắn có bản lĩnh. Tiểu tắc ma cũng không phải là khoe khoang, mà là thật không sợ này đầu mục hiểm đào tẩu. Hắn thu lấy hắc hồn nha, đã sớm lặng lẽ chế ngự, một lần nữa lấy che giấu bản lĩnh thả. Hôm nay chỗ này mộng cả đã là hắn và đại hiểm cùng chung khống chế, Vương Sùng nếu không muốn này đầu mục ma chạy mất, này đầu mục hiểm vẫn thật là chạy không thoát. Đại yểm trời sinh có thể khống chế mộng cảnh, tại trong mộng cảnh, diễn biến 3000 thế giới, bản thân cũng ở vào khoảng hư thật có vô giữa, rất khó bắt, coi như là so với nó càng mạnh hơn nữa tu hành thế hệ, cũng khó có thể chém giết này đầu tránh cùng sinh linh mộng cảnh thiên ngoại ma vật. Nhưng Vương Sùng thiên mang ngũ thức, trời sinh tiểu khắc chế loại này ma vật. Diễn Thiên Châu tống một đạo cảm rất mát. Nó tại cửu đầu sinh linh trong ngộng cảnh, hạ trong ngộng chim miêu, ngươi cần phải từng cái tìm ra, mới có thể đem chi bức trí không cách nào đào thoát tình trạng. Vương Sùng hơi kinh ngạc, nói ra, lại có cửu đầu sao? Ta chỉ tìm ra năm đầu. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, đã biết rõ ngươi tu không thành. Một đạo cảm giác mát hóa thành một bức hoa quấn, cửu đầu hải tộc đại yêu, đang tại bên trong tới lui tuần tra. Vương Sùng đem thân lây động thì có một cỗ thanh liên hoa hóa thân, ra mộng cảnh. Vương Sùng năm đó tìm kiếm ngũ hành linh vật, tìm được linh vật vừa xa cần thiết, tiểu đã luyện chế ra phân thân, cho nên có Thanh Liên Hoa Hóa Thân hai cỗ, Băng Ly Hóa Thân tứ bộ, Bính Linh Hỏa xả Hóa Thân sáu bộ. Những thứ này hóa thân tu vi cao thấp bất đồng, nhưng kém cỏi nhất cũng có đại diễn cảnh tu vi, nhất là này một cỗ Thanh Liên Hoa Hóa Thân, tu hành chính là trời phụ sách, cũng đã đột phá kim đan. Bình thường yêu tộc yêu quái, không chịu nổi này là hóa thân nhất kích. Vương Sùng này là Thanh Liên Hoa Hóa Thân, hóa thành một đạo hường quang. Không bao lâu, Tiểu quyển định một chỗ hải vực, hắn cũng căn bản không có xuống biển ý tứ, chính là cách không nhất kích. Một trưởng vỗ vào trên mặt biển, thiên phù thư tu thành kỳ dị công lực, nhất thời truyền đáy biển, đem một đầu tiểm tu mấy nghìn năm cá lớn, một trưởng oanh diệt, chỉ có một hạt yêu đan, bị pháp lực dẫn dắt, phá tan mặt biển, đã rơi vào thanh liên hoa hóa thân trong tay. Đánh chết này đầu hải tộc đại yêu, thu yêu đan, thanh liên hoa hóa thân lại phục hóa thành hồng quang mà đi. Rất nhanh hắn đã tìm được thứ hai đầu hải tộc đại yêu. Như cũ chấm dứt thế công lực, một trưởng vô vào trên mặt biển, cách vạn trượng nước biển, đem đáy biển đang tại tới lui tuần tra đi săn một đầu đại yêu đánh chết. Đại hiểm đang tại điều động mộng cảnh, cùng vương xùng đấu pháp, thình lình kiểu cảm giác cảm thấy pháp lực của mình cắt ra ngắn một khối, không khỏi giật mình, vội vàng tìm tòi mộng cảnh, không thấy manh mối. Hắn nghĩ tới bản thân gợi lại chân thân cửu đầu mục yêu, vội vàng phân thần đi tham dò khán, vẫn không khỏi đến đáy lòng trầm xuống, cửu đầu kim đan đại yêu đều bị người đánh chết ra tay người hung ác thô bạo, không có để lại cho hắn chút nào hòa hoan chỗ trống thậm chí yêu đàn đã lấy đi rồi, lấy pháp lực rửa sạch. Hỏng bét, nếu không thể tại mộng cảnh chiến thắng người này, ta chẳng phải là không có cách nào khác thoát thân. Nay đầu mục ma vốn coi là, bản thân tiến cũng công, lui có thể đi, thần thông biến hóa, mọi việc đều thuận lợi, lại không nghĩ rằng, người này chẳng những đạo pháp mạnh mẽ, chính là kim Đan lại có thể liên tục bị phá vỡ mộng cảnh, dồn ép bản thân không ngừng tránh nẻ. Hôm nay còn có thể tìm tìm ra, bản thân gợi lại nguyên linh cựu đầu mục yêu. gia hỏa này chớ không phải là ma môn xuất thân. Như thế nào như thế thói quen quen thuộc, thủ đoạn của ta. Đại hiểm diễn biến mộng cảnh, lấy nhân tâm làm gốc, cho nên vương sùng trong lòng khẽ động, mộng cảnh thì có biến hóa, nhưng này đầu mục ma cuối cùng không phải thần thông vô lượng, thật đúng là không có cách nào khác phát hiện tiểu tặc ma nội tâm, cũng không biết, hán tiểu là năm đó thiên tâm quan đệ tử. Thậm chí bởi vì này đầu mục ma, Chỉ không chế một đám chính là thiên tâm quan đệ tử cùng hải ngoại tiểu bán phái Đối với cái này giới chính ma các phái hiểu rõ không nhiều lắm Thậm chí không biết quý quan ứng, bạch thắng đám người Chỉ là như cho hắn không ngừng tiến hóa Thậm chí liên lạc với còn lại thiên ngoại ma nhân Được cái này giới hư thật biến ảo Vậy cũng khó liệu rồi Nói không chừng có thể theo dấu vết để lại Nhất là vương sùng người bên cạnh mộ cảnh Suy tính đi ra tiểu tặc ma lai lịch Nếu là không có diễn thiên châu nhắc nhở Vương sùng bỏ mặc này đầu mục kệ Mấy trăm năm về sau, hoàn toàn chính xác sẽ trở thành hắn họa lớn trong lòng, chỉ là. Nhưng bây giờ không thể rồi. chương 708, Kim Đan Đệ nhất nan. Vương Sùng đã được biết đến thanh liên hoa hòa thần, đã kích phá đại hiểm cựu đầu ký thác ma thức đại yêu, trong lòng đại hỷ, rút cuộc không thu liễm pháp lực. Thiên ma ngũ thức triển khai, cả tòa đại lục bầu trời, đống nhiên lờ mờ. Trong ngộng cảnh, pháp lực cao thấp, nhìn qua bản thân, hai khán trong ngộng chi niệm. Vương Sùng thao túng ngộng cảnh Làm cho mình đang ở trong ngộng có vô thượng thiên ma chi huy, quả thực dễ dàng. Về phần đại hiểm, hắn mặc dù có cái này năng lực, nhưng vương sùng trọng yếu không tin, hắn tiểu hiển hóa không đi ra. Tiểu tắc ma đương nhiên không có cách nào khác dùng cái này vô thượng thiên ma chi huy, đối phó đại hiểm, này đầu mục ma cũng là không tin hắn thật sự là thiên ma, nhưng lại có thể dùng để phá hư mộng cảnh. Một chương động trời miệng khổng lồ, nuốt trôi điên cuốn hút, cả tòa đại lục khiếu huyệt cũng không sự tính sụp đổ. Vô tận sinh linh đã hòa nhập vào này nhất miệng mở lớn bên trong Vương Sùng làm cái này hủy thiên diệt địa vô thượng thiên Ma không có chút tâm lý gánh nặng tuyệt sẽ không sinh ra cái này mộng cảnh sinh linh có hay không sinh mệnh quyền lực chi nhàm chán vấn đề đại điểm phấn khởi cùng Vương sùng cấp đoạt mộng cảnh khống chế hóa thành một đầu hát sắc đại mã bốn vo chạy như điên mà qua bước ra vô tận quân liệt làm cho này một phương thế giới một lần nữa củng cố Vương Sùng diễn biến thôn thiên miệng lớn và hát sắc đại mã riêng phần mình xa xa rằng ko Vô số lực lượng ở trên hư không xuống tới, cuối cùng ngược lại là làm cho này một phương ngộng cảnh thế giới càng phát ra chia 57. Đại Điểm thật sự không thể tin được, nhân tộc này tu sĩ, pháp lực hùng hồn đến nỗi cái này không thể tưởng tượng nổi, bản thân thân là Dương Chân cảnh đại ma, rõ ràng ngăn cản không nổi. Kỳ thật hắn cũng không biết, Vương sùng cũng âm thầm nói thầm, nếu không phải là như vậy nan như vậy mặt mũi, bình thường Dương Chân cảnh ma nhân, hắn chỉ là một quyền, có thể tại chỗ đổi giết. Chỉ cần công lực không bằng tiểu tặc ma hùng hậu, Coi như là cảnh giới cao hơn một tầng, cũng không có thể ngăn cản hắn hùng hậu vô cùng sơn hải kinh pháp lực. Vương Sùng và Đại Hiểm tại mộng cảnh thế giới ác đấu, mộng cảnh bên ngoài, thừa nhận mộng cảnh thuyền lớn và hơn ngàn mộng cảnh chi năm, rồi lại nên đón một cái chán nạn hắc bào ma nhân. Hắn nhìn đến chiếc này thuyền lớn, không khỏi lạnh lùng cười cười, một phách bên hông cũ kỹ trường kiếm, vô số kim tuyến bay ra, chỉ là khẽ quấn, tất cả trên thuyền người, còn có cũ nát đại hải thuyền, đều bị toàn bộ rào sắt thành vỡ nát đại mộng cảnh thế giới chính là nhận nhờ cậy tại đây hơn ngàn người mộ cảnh, Thình Linh đã mất đi cuối cùng nhận nhờ cậy, nó diễn sinh ra Huyền Thai Thiên, bỗng nhiên thu nhỏ lại, thậm chí đem chính hắn cho chen lấn đi ra ngoài. Vương Sùng trầm ngĩ, ai vậy? Như thế hỗ trợ. Hắn lấy tay một chảo, đem lại điểm nốt, thuận tay tiểu reo xuống Thiên Tà Kim Liên. Nếu là bình thường đối địch, Vương Sùng coi như là vô thượng pháp lực, cũng khó có thể bắt được này đầu mục ma, càng không pháp cho hắn gieo xuống Thiên Tà Kim Liên. Dù sao vật ấy sinh cùng một Ở vào khoảng hư thật có vô giữa, thiên tà kim liên trọng yếu tìm không thấy hắn bản thể, tự nhiên cũng không cách nào sinh trưởng. Nhưng lúc này mộng cảnh bị ép, này đầu mục kiểm chính là suy yếu nhất thời điểm, vương sùng thuận tay gieo xuống thiên tà kim liên, đem này đầu mục ma tiểu ném vào tiểu hoàng xà trong cơ thể, tự nhiên có mấy cái tiểu xúc, hỗ trợ trấn áp này đầu mới tiểu xúc. Nhất là bốn đầu dương chân cảnh tiểu xúc, kim giáp ma tôn, kim giác hát phong song sát, vội vàng riêng phần mình thúc dục bản thân ma công rót vào đại yểm ma thân ở trong, dốc sức liều mạng thay hắn thúc đẩy sinh trưởng thiên tà kim liên, ngăn chặn hắn ma thức. Bốn đầu tiểu xúc phối hợp cho lực lượng, vài thứ kim đan cảnh tiểu xúc, cũng gấp giúp tới hỗ trợ. Đại yểm trơ mắt nhìn bản thân, trên thân dần dần kim liên trùng lượng, theo một hát sắc đại mã, hóa thành một đầu kim hà khoát trên vai thân, đỉnh sinh san hô xích góc, toàn thân kim liên nhiều đóa, dung mạo xinh đẹp như kỳ lân thủy thú. Đã liền nó khống chế hát hồn nha, lông chim đã chuyển thành vàng ròng vẻ, rơi vào trên người hắn. Tựa như mặt trời kim ô giống như, chính là trên thân hào quang, thoạt nhìn ám ngược, không có gì hỏa diễm cuốn thân. Vương Sùng cũng lời lại không chế những thứ này hát hồn nha rồi, ngay tiếp theo đem mình không chế hát hồn nhà, đã gieo xuống thiên tà kim liên, cùng nhau đưa cho đại hiểm, đã thu vào tiểu hoàng sa bụ. Hắn bị phá vỡ cuối cùng một chút một cảnh, chân đạp hư không, đã thấy một cái hát bảo nhân, ánh mắt sáng rực đang nhìn mình, trong tay một cái cũ kỹ trường kiếm, trên thân khí tức rồi lại có phần quân thuộc. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, nguy rồi. Tiểu lăng tử không về được. Vương Sùng kêu lên, đây là lăng phi. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, đáng tiếc. Vương Sùng không nói nữa nói, Diễn Thiên Châu tựa hồ cũng có phần chấm thấp. Hác bào nhân nhảy lên trên đầu đầu cái mũ, hiện ra một trường tuấn mị khuôn mặt, chính là ma môn đệ nhất lãng tử lăng phi. Hắn nhìn qua Vương Sùng, thản nhiên nói, chúng ta vốn thế không oán kẻ thù, nhưng ai bảo ngươi nộp một cái bạn tốt. Vương Sùng thở dài, hỏi ngược lại. Ngươi và Bạch Thắng có cựu án. Lăng Phi thản nhiên nói. Tiểu phích lịch Bạch Thắng, thanh liên đứng dương, Thánh tâm tử văn thắng đồ và độc tâm tiên tử hoàng xanh. Bốn người này ta muốn từng cái chém giết, tiểu phích lịch nổi tiếng trước nhất. Vương Sùng cười nói, nếu như ngươi muốn giết Bạch Thắng, nhưng mà làm gì tới tìm ta. Lăng Phi vẻ mặt ngịa mai nói, tiểu phích lịch coi đầu rút cổ tại Nga My, không chịu đi ra, vì vậy ta tới cho ngươi mượn đầu người dùng một lát, dỗ dành hắn đi ra. Vương Sùng hơi trầm ngâm. Hán Thình Lình sẽ hiểu, lúc này mới là của mình mệnh kiếp, chỉ là lưỡng kiếp liên hoàn, không phải là đồng nhất trận mệnh số. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, không sai. Thiên Tâm Quan là người kim đàn đệ nhất thai họa, Lang Phi là người kim đàn thứ hai thai họa. Ngươi không phải là muốn tốc độ qua Tam thai họa sao? Chỉ sợ lúc này đây, tam thai họa nhanh đến vượt quá ngươi muốn giống như. Vương Sùng Cười nói, đã như vậy, khiến cho ta trước tiên đem đệ nhất thai họa căn đuổi thù. Tiểu Tạc Ma cũng không để ý tới Lang Phi. Quắt to một tiếng, lập tức có vô số vân quang tụ lại, hóa thành huy hoàng lôi điện, cái này không phải là thai kiếp, là vượt qua kim đàn đệ nhất thai họa sau đó tẩy tâm lôi. Có thể làm cho người tu đạo, đạo tâm càng thêm củng cố. Vương Sùng há miệng khẽ hấp, đầy trời vân quang lôi điện, nghiêng hạ kiểu không, bị hắn nuốt xuống trong bụng, sơn hải kinh chân khí chuyển một cái, tiểu hóa ở vô hình. Lăng phi thấy, cũng hơi sinh trấn têu lên, ngươi vừa mới qua kim đàn thai hương. Vương Sùng cười nói, không sai dụ là vừa vặn qua kim đan đệ nhất họa. Lăng Phi ánh mắt phức tạp, nhàn nhạt nói ra, như lúc trước, ta còn thật chưa hẳn đấu qua ngươi, nhưng hôm nay ta đã không phải là kim đan rồi, ngươi mặc dù qua tam tai họa, cũng có chút dễ như trở bàn tay. Lăng Phi hai tay một phần, thi triển ra ưu bà đằng kinh, Vương Sùng lập tức cảm giác mình trong cơ thể thiếu đi một vật. Diễn Tiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, ngươi kim không còn. Vương lặng, kêu lên, ưu bà đằng kinh, còn có như vậy diệu pháp Yêu bà đàn kinh chú ý có qua có lại, có mượn có hoàn, xóa đi vương sùng trong cơ thể kim đan, lại làm cho hắn nhiều hơn một viên ma đan. Vương sùng trong cơ thể này hạt ma đan, ma hơi thở vô biên, rõ ràng cũng không kém giống như sơn hải kinh đúc thành tiên thiên ngũ khí kim đan bao nhiêu, chỉ sợ cũng thiên ngoại chi phẩm. Cái này là thiên ma bí pháp, càng là tu luyện tới trí cao, càng là không thể tưởng tượng, quỷ dị không hiểu. Nếu là những người khác, gặp được cái này biến hóa, một thân công lực và ma môn không hợp nhau. Chỉ sợ sẽ bị Lăng Phi nhất kích tất sát, nhưng Vương Sùng sao? Hắn quả nhiên là ma môn trí tuệ tử. chương 709, Thiên Ma chân thân với Thiên Ma đoạt đạo. Vương Sùng tiên thiên ngũ khí kim đan, bị Lăng Phi lấy ưu bà đán kinh bí hiểm pháp môn, đổi thành một hạt ma môn kim đan. Tiểu tặc ma chỉ là thoáng cảm ứng, tiệu thình lình sinh ra một câu ngút trời hào khí. Hắn thật giống như trên mình cuộc đời, đã từng tu luyện cái môn này bí pháp, không cần phải bất luận kẻ nào giảng giải, hết thể đã tựa như trời sinh trong nháy mắt chốc lát. Vương Sùng chân khí trong cơ thể đều đã chuyển thành ma môn tâm pháp, dừng chân tại hoàng xà trong cơ thể đại yểm, kim giác, kim giác, năm đầu kim đàn cảnh ma nhân. Cùng với hắn tu luyện bổ thiên kiếp thủ, lấy thiên tà kim liên khống chế hơn 10 đầu kim đan cảnh đại ma yêu, bao gồm tiểu hoàng xà ở bên trong, một ý niệm đã bị toàn bộ làm nổ. Chỉ là nhất niệm. Vương Sùng tiểu đem những này khống chế thiên ma toàn bộ, thiên ma đột đạo. Diễn Thiên Châu tống một đạo cảm rất mát, mau dừng lại. Vương Sùng lạnh lùng đáp, dừng cái gì? Hắn bị lăng phi lấy ưu bà đảng kinh, đổi thành ma môn kim đan, trong nháy mắt, đã bị thiên ma ngũ thức tháo gỡ ra, lại phục một lần nữa chế tạo. Đại hiểm, kim Giáp kim giác. Sở hữu bị hắn làm nổ ma nhân ma vật, đã hóa thành tinh thuần ma khí, trào vào thân thể. Vương Sùng từ trong tới ngoài, toàn bộ người đã sinh ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Chẳng những trong cơ thể một hạt tiên ma kim đan, bởi vì chiếm ba đầu dương chân cảnh đại ma. Thuần 10 kim đàn cảnh ma nhân ma vật thiên ma bí pháp, rực rỡ hẳn lên, chính là thân thể đã sinh ra không thể tưởng tượng nổi chi biến hóa. Lăng Phi cũng không nghĩ tới, bản thân tấn thành dương chân, ưu bà đàn kinh uy lực nghiêng trời lệch đất, ra tay tiểu đổi thành người này đại địch kim đan, đem đối phương cực kỳ cho rằng nhất là kiêu ngạo hùng hậu công lực đánh tan, rồi lại đưa tới kinh khủng như vậy hậu quả. Hắn hầu như và Diễn Thiên Châu cùng một chỗ, hô lên một cái tuyệt không thể tin được khả năng. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, Thiên ma chân thân. Lăng Phi cũng trừng mắt toàn bộ liệt, hét lớn một tiếng, "Thiên ma chân thân! Ngươi làm sao có thể luyện tiểu thiên ma chân thân?" Vương Sùng thân thể triệt để ma hóa, hắn hai tay mở ra, dẫm dĩ điên cuồng vô cùng quát, "Ta làm sao lại không thể luyện tiểu thiên ma chân thân?" Thiên ma chân thân được xưng ma môn nguy hiểm nhất công pháp. Cái này ma đạo đại pháp này, đầy ma nhiễm làm căn cơ tu luyện, chú ý khống chế ma nhiễm, làm cho ma nhiễm tuân theo bản thân ý nguyện biến hóa. Một khi tu thành, có thể thân hóa thiên ma Chính là vượt cấp khiêu chiến, quả thực như dùng trà cơm giống như đơn giản. Lúc trước Vương Sùng đều muốn thử, lại bị Chu Hồng Tụ ngăn cản, bởi vì ma môn mặc dù có kỳ tài ngút trời, luyện liền thiên ma chân thân, rồi lại bởi vì ma nhiễm quá mức, không có một cái nào có thể sống qua 50 năm. Từng cái đã cái chết thảm không nói nổi. Vương Sùng lúc này một bước trèo lên ma. Chẳng những đúc lại kim đan, lại thêm mượn nhờ sở hữu hàng phục thiên ma, thiên ma đoạt đạo luyện liền thiên ma chân thân khí diễm thật đúng rầm dĩ điên cuồng vô cùng. Hắn lạnh lùng nhìn hướng về phía Lăng Phi, "Quắc, người nếu như đưa tới cửa, ta cũng liền không lưu tình rồi." Tiểu tắc ma cũng không cần cái gì ma môn bí pháp, chỉ là vô cùng đơn giản một cái, Thiên Ma đại thủ ấn, ngang trời chụp được. Rõ ràng cảnh giới cao hơn một tầng, nhưng Lăng Phi chính là sinh ra không thể tránh làm cho suy sụp tinh thần, chỉ có thể thúc dục luyện ma diệt tiên pháp, một phách bên hông, cũ kỹ trường kiếm, một đạo kim hồng ngang trời, đón nhận vương sủng thiên ma đại thủ ấn. Thiên Ma đại thủ ấn với tư cách Thiên Ma ngũ tuyệt một chồng, cơ hội là cái ma môn đệ tử sẽ, chỉ là từ xưa đến nay ma môn đệ tử hầu như đều đem Thiên Ma đại thủ ấn tu luyện ra đủ loại hoa văn. Ví dụ như Lương xấu Ngọc, có thể cho Thiên Ma đại thủ ấn xếp đặt thiết kế linh thức, gặp địch lúc tự động biến hóa. Đâu ngữ cũng có thể lấy Vạn Ma Sơn tâm pháp thúc dục, làm cho Thiên Ma đại thủ ấn uy lực khí thế rộng lớn vô cùng. Coi như là Lăng Phi cũng có thật nhiều diệu pháp, khả năng đem cái môn này bình thường ma môn bí pháp hiến cho muôn hình vạn trạng. Nhưng đương thời lại không một người có thể như Vương Sùng như vậy, chỉ là đem Thiên Ma đại thủ ấn sử dụng ra nhất vị diệu pháp, chính là Mạnh Mẽ. Xưa nay chưa từng có Mạnh Mẽ, vượt qua Kim Đan cảnh phía trên Mạnh Mẽ. Dù là Lăng Phi cũng Thiên Ma đoạt đạo nuốt chán nạn thư sinh ma huyền suất đời công lực, tấn thành Dương Chân, hoàn mượn cái này đã luyện thành luyện ma diệt tiên pháp, đúc thành này một cái Thiên Ma diệt tiên kiếm. Nhưng đối mặt Vương Sùng một cách này, Lăng Phi khác không nửa phần nắm chắc. Hắn bây giờ là thật sự có chút ít hối hận, vì cái gì không Nga mi khiêu chiến bạch thắng, không nên tới cầm bắt bạch thắng hảo hữu quý quan ương. Cái này gọi là quý quan ương ra hỏa, đại diễn cảnh thời điểm, được xưng thiên hạ đệ nhất kiếm tiên, lúc này là kim đàn cảnh, cũng tất nhiên là đệ nhất thiên hạ kim Đan tông sư. Căn bản cũng không có người có thể cùng hắn cạnh tranh, đồng nhất tầng cảnh giới cao thấp. Vương Sùng chỉ một cú đánh, tiệu xanh xanh bẻ gãy lang phi thiên ma diệt tiên kiếm, đem vị này ma thực ngũ tử một trong. Đánh chính là điên cuồng phun ma huyết, một đường phi lan. Vương Sùng lúc này tiểu tựa như hóa thân vô thượng thiên ma, chỉ là hư không đã bước, thân pháp nhóng một cái, hoành chuyển trăm dạm, nhàn nhã dạo chơi giống như đuổi theo ý đồ đào tàu làng phi. Tiểu tặc ma ôn nhu cười cười, nói ra, ngươi là như thế nào coi là, bản thân có thể theo thủ hạ ta đào thoát. Kim giáp ma tôn sau cùng tốt hư không ma pháp, vương Sùng xanh xanh chiếm này đầu ma tôn thiên ma bí pháp, hư không chi thuật, so với kim giáp ma tôn càng thêm huyền liền diệu thật giống như hắn trời sinh tự hiểu được những ngày này ma kỳ hào, sử dụng tựa như hô hấp mờ hờ ứ vậy nhẹ nhóm tự do, thuận buồm xuôi gió. Lang Phi hư hư nhất bắt, bị Vương Sùng cái Thiên Ma đại thủ lớn đánh gãy Thiên Ma Diệt Tiên kiếm, một lần nữa hội tụ, hóa thành một đạo kim hồng. Vị này ma thực tông lớn nhất thiên tài đệ tử, vậy mà cũng là một vị trời sinh kiếm đạo thiên tài. Kiếm quang sinh ra vô số tinh diệu biến hóa, nhiều loại biến hóa quy nhất nhất kiếm, chiêu thức ấy tinh diệu kiếm thuật, Vương Sùng nếu không có huyền diệp khổ tâm chăm sóc, Vẫn thật là sự không đi ra Vương sùng nhẹ nhàng cười cười hư hư nhất lấy thiên ma đại thủ ứng với hóa cương liệt là nhu hòa chỉ là hơi hợt, liền đem này một đạo kiếm Quang thu nhập bàn tay hắn liếc mắt nhìn bị thiên ma đại thủ lấn một lần nữa tụ lại hóa thành một An Lạt Kim trường kiếm kiếm Quang cười nói này một cái thiên ma diệt tiên kiếm cũng là không tầm thường, coi như là đưa ta Lăng Phi chỉ là nhất trong thời gian ngắn từ Đức gây cùng sở hữu luyện ma Kim tuyến cảm ứng này một cái thiên ma diệt tiên kiếm Phúc chốc Tự là vương sùng xanh xanh cấp đi. Vương sùng thậm chí còn có hơn rảnh, nhẹ nhàng một chiều, đem lăng phi bên người rách nát vỏ kiếm nhếp, đem thiên ma diệt tiền kiếm thu nhập trong đó, treo ở bên hông Diễn thiên châu tống xuất một đạo cảm giác mát, cảm ơn. Vương sùng cười nói, không khách khí. Hắn cứ như vậy nhìn qua Lăng phi, hóa thành một đạo đột quang, hốt hoàng đào tẩu, không còn có truy kích. Chưa tới nửa giờ sau, vương sùng trong cơ thể thiên ma kim đàn, hình như có băng diệt hệ ra, hắn cũng không quan tâm. Chỉ là đem một thân ma khí, bao gồm thiên ma đoạt nói tới thiên ma bí pháp, đã toàn bộ đưa vào bên hông thiên ma diệt tiên kiếm. Lại phục một lát. Tiểu tặc ma một thân công lực, một lần nữa khôi phục sơn hải kinh, tiên thiên ngũ khí kim đan trong đan điền vắt vắt loạn chuyển, ngũ khí biến hóa, lại ngươi tựa hổ cách khác mới càng thêm tinh thuần. Vương sùng một hồi lâu sau, mới nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tự nhủ chắc không được ngươi không để cho ta tu đạo, không cho ta tu ma. Diễn thiên châu tống xuất một đạo cảm giác mát Rồi lại hiếm thấy cũng không nói gì một chữ. Tiểu tắc ma âm u nói ra, ta nếu là tu ma đạo, thật tốt sinh cô đơn lạnh lẽo chương 710, Nga Mì không tính âm. Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giác mát, ngươi muốn là học ma, dễ dàng đem mình đùa chơi chết. Vương Sùng nhịn không được cười lên một tiếng, nói ra, ta sao sẽ đem mình đùa chơi chết. Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giác mát, nếu như ngươi là vừa rồi ngươi, còn có thể đem ai để vào mắt. Sợ là kiểu huyên đều khi hắn là đầu lao cầu. Vương Sùng hơi ngạc nhiên, cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, lát đầu, hắn vừa rồi hoàn toàn chính xác có một cố cảm giác, bản thân rầm dĩ điên cuồng quá đáng, diễn thiên châu nói hoàn coi như không tệ. Hắn nếu là tu ma đắc đạo, vẫn thật là không phải bây giờ cái này tinh khí, chỉ sợ là thiên hạ mỹ mạo nữ tu, nhìn chúng người nào, tiểu ra tay cứng rắn tranh đoạn, nơi nào sẽ có cái gì ngon cười, câu kết làm vậy Nếu là nhìn ai không vừa mắt, đã sớm đã diệt cả nhà, thậm chí đã luyện thành truy hồn pháp bảo, sinh tử đều muốn trả thấn. Không gặp tùy tiện nhập ma một lát, thủ hạ chính là một đám tiểu súc, tiểu đã bùi bùi đầy. Cái gì kim giáp tiểu súc, kim giáp tiểu súc, đại hiểm tiểu súc, tiểu hoàng xà tiểu súc. Cũng đã không thấy, cũng chỉ có hát phong song sát, độc bồ đề, nam hùng hòa thượng như vậy mấy người hàng, không phải thiên ma, mới bảo vệ tính mạng. Tuy rằng là ma khoái ý, nhưng là cực lạnh. Vương sùng trong khoảnh khắc, tiểu so sánh hai loại người sinh. Nếu là mình học ma, cùng mình bây giờ, bao nhiêu cái nhanh hơn vui cười. hắn suy nghĩ thật lâu Thở dài, càng muốn lựa chọn làm ở kiếp này tiểu tạc ma, mà không phải có khả năng hoành đệ cả đời, vô địch thiên hạ ma môn cự phách. Diễn thiên châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, rõ ràng âm ú thở dài, cũng không có phiền hắn. Vương sùng đập thiên ma diệt tiên kiếm, quắc, tiểu súc đám. Hát phong song sát và độc bồ đề, nam hùng hòa thượng, nơm nớp lo sợ nắm sấp tại nguyên chỗ, trọng yếu không dám lên tiếng. Bọn họ là chơ mắt nhìn, mấy cái lợi hại nhất thiên ma tiểu súc, khoảng cách tiểu tan thành mây khói. Liên trong cơ thể thiên ma bí pháp, đều bị xanh xanh rút ra đi. Biết rõ chủ nhân này, quá mức không giảng đạo lý, tiểu xúc đám vất vả khổ cực, cũng không giữ được một cái mạng. Hôm nay tất cả thiên ma bí pháp, đều bị đi vào này khẩu thiên ma diệt tiên kiếm, đã liền tiểu hoàng xà trong bụng hát phong động, đều bị luyện vào đi vào. Có thiên ma bí pháp gia trì, kim giáp ma tôn hư không ma pháp, nguyên bản hát phong động càng thêm rất nhiều về liền diệu. Hôm nay này khẩu thiên ma diệt tiên kiếm, ngược lại là thật ứng với một câu thiên ma văn hóa Không riêng gì luyện ma diệt tiên pháp, bên trong bao hàm thiên ma bí pháp hơn mười đạo, có thể nói hảo diệu vô cùng. Đã liền nguyên bản cấu kết thiên ngoại luyện ma kim tuyến, cũng đã bị vương sủng lấy bí pháp chặt đứt liên hệ, đều thu cho mình dùng. So với chán nản thư sinh ma huyền, lang phi, hắn mới là này khẩu luyện ma diệt tiên kiếm chủ nhân, cái kia hai cái chỉ là làm cho này khẩu ma kiếm chế trụ. Vương sùng thò tay quát, các ngươi tại thiên ma diệt trong tiên kiếm hảo sinh tu trì, qua không được bao lâu, liền có mới đồng loại tới cũng Dầu gì cũng là dương chân đại tu, nhưng hắc phong song sát nghe được chủ thượng cũng không lấy bản thân hai đầu tiểu xúc tính mạng, cảm động liên tục quỷ gối, khóc giống chảy nước mắt. Độc bồ đề và nam hùng hòa thượng cũng không cần phải nói, hai đầu kim đan đại yêu chỉ hận bản thân nguyên hình chưa đủ mỹ mạo, chưa đủ nảy sinh sủng, bằng không thì lúc này đều muốn đem cái đuôi vây lên, lấy đến chủ thượng vui mừng. Vương sủng tiện tay đem đùa trong chốc lát, này khẩu thiên ma diệt tiên kiếm, nhịn không được cười nói, nguyên lai ma thực tông thiên ma vạn hóa huyền biến Kinh là như vậy cái tu chỉ pháp. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, hà tất trăng bức. Vương Sùng hơi ngạc nhiên, hỏi ngược lại, đây cũng ở đâu giả bộ. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, nếu như ngươi là năm đó đi ma thực tông, tối đa bất quá một năm, có thể ngộ ra vạn ma quy pháp Diệu dụng, vượt qua tất cả mọi người phía trên. Vương Sùng nhịn không được cười lên, lo nghĩ, đột nhiên hỏi, ta như thế nào cảm thấy thiên ma vạn hóa huyền biến kinh phía trên, có nhiều thứ đang đợi đ Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, không nên tù ma. Vương Sùng lúc này mơ hồ có chút cảm ngộ rõ ràng không có phản bác Diễn Thiên Châu. hắn thúc dục thôn hải huyền tông bí truyền tiên thiên huyền chỉ diễn mệnh thuật, suy tính thật lâu, mới hỏi, hôm nay thứ hai thai họa cũng coi là tới đây, thứ ba thai họa vì sao rồi lại không dấu hiệu. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, ta cũng coi như một phen, rõ ràng ứng với tại bạch vần trên thân, chính xác hảo sinh kỳ quái. Vương Sùng lập tức tiểu kinh sợ, hỏi Nga mi đại sư Bạch Vân, nàng có thể cùng ta có quan hệ gì? Ta là thôn hải huyền tông quý quan ương, cũng không phải Nga mi nam tông tiểu phích lịch bạch thắng. Diễn thiên châu tống suốt một đạo cảm giác mát, ta cũng tốt sinh kỳ quái, tiếp theo coi như là không rõ ràng lắm. Vương Sùng thầm nghĩ, chẳng lẽ còn muốn đi Nga mi một chuyến? Hoặc là đánh cái không, đem Bạch Vân giết? Không được không được, ta hiện tại cũng là Nga mi tạm thay trưởng giáo, tùy tiện giết trong môn trưởng lão há là chuyện tốt vậy? Húng chi Bạch Vân hôm nay tấn thành thái Ất tuy rằng còn chưa luyện tiểu bất tử chi thân, ta cũng chưa chắc có thể chắc thắng. Nhất là, không có thể động dụng tiểu lưỡng. Vương sùng bên này trong khi đang suy nghĩ, Đại sư Bạch Vân lại tựa hồ như hơi có cảm ứng, mở ra hai mắt, hỏi, thế nhưng là Đại sư Huynh. Huyền cơ đạo nhân thân hình phiếu miểu, xuất hiện ở Đại sư Bạch Vân động phủ, nhàn nhạt, nhạt nói ra, đúng vậy. Đại sư Bạch Vân có chút kỳ quái hỏi, Đại sư Huynh có quá mức chuyện này, cần phải như vậy che lấp. Huyền cơ đạo nhân vẻ mặt giếng nước kiến tĩnh, nhàn nhạt nói ra, lúc trước ta hỏi qua sư phụ, đã tính ra tới huyền diệp sư đệ yếu đạo hóa, vì sao không cứu hắn? Ngươi biết sư phụ nói quá mức. Đại sư Bạch Vân hơi giật mình, hỏi, sư phụ nói gì đó? Huyền cơ bùng rung đáp, sư phụ lúc trước do dự thật lâu, mới đối với ta và huyền đức nói, nếu là huyền diệp thoát khỏi kiếp, các ngươi tiểu tranh thủ thời gian trốn đi. Nga My đã không tính em. Đại sư Bạch Vân giật mình nói, hôm nay Nga mi phát triển không ngừng Ở đâu thì có diệt vong kết quả." Huyền cơ nhàn nhạt nói ra, "Ta cũng không biết." Ta vụng trộm quan sát Bạch Thắng hồi lâu, người này có kinh thiên vĩ địa chi tài, lại phục là tu hành ngút trời đạo người, thánh tình lại phục tuyệt hảo, thật là trung hương buồn môn nhân vật." Đại sư Bạch Vân cười nói, "Bạch Thắng sư điệt mà hoàn toàn chính xác rất giỏi." Huyền cơ đạo nhân lộ ra vẻ trầm trọng, nói ra, "Bạch Thắng xuất sắc mới là vấn đề." Lao tổ nói, Làm Vinh Dự Nga Mi chính là nhất tiên nhị vân hai cái linh đàng." Nay năm môn nhân ngoại trừ tần đăng tiên hơi không nên thân, hoàn toàn chính xác đều là tư chất vô song thế hệ, nhưng bao nhiêu cái so với trên bạch thắng. Đại sư Bạch Vân lập tức xứng sốt, lầm bầm nói, chẳng lẽ bạch thắng quả thật có vấn đề? Huyền Cơ lắc đầu, nói ra, lão tổ cũng chỉ nói để cho chúng ta trốn, chưa nói để cho chúng ta giết bạch thắng, chỉ sợ bạch thắng sư đi mà, chưa hẳn có vấn đề gì. Ta lần này, chính là hỏi sư muội một tiếng, có thể đi với ta Huyền Thái Thiên. Đại sư Bạch Vân nhịn không được hỏi, chẳng lẽ Huyền Đức sư Đệ cũng là chạy thoát. Huyền Cơ thở dài, cũng không nói chuyện. Đại sư Bạch Vân do dự thật lâu, rồi mới lên tiếng, "Sư huynh mà nói, Bạch Vân là tin, ta dẫn theo Ngân Linh với ngươi cùng một chỗ." Huyền Cơ nhẹ gật đầu, nói ra, "Ta cũng phải báo cho huyền nhất, cùng với Bạch Vân, Kỳ Dư sư đệ muội đám, cũng chỉ có thể xem bọn hắn tạo hóa nữa." Chương 711, đây không phải mở hướng Huyền Thai Thiên Viễn. Đại sư Bạch Vân cả kinh nói, "Chẳng lẽ không biết sẽ mặt khác sư đệ muội." Huyền Cơ vẻ mặt bi thống, đầu. Nói ra, sư phụ nói, nếu là ngươi không đi, sẽ không tu nhiều lời, chỉ làm cho ta một người trốn chạy để khỏi chết. Đại sư Bạch Vân vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người, huyền cơ lại phục nói ra, hắn đối với huyền đức sư đệ nói rất đúng, trực tiếp đi, không nên mang bất luận kẻ nào. Đại sư Bạch Vân cả kinh nói, Nga Mi như thế nào rơi vào tình cảnh như vậy? Ta tuyệt không chịu tin. Huyền cơ khổ sở thở dài, không nói thêm gì nữa, lẳng lặng chờ một lát, đại sư Bạch Vân thỉnh lình nói ra, ta nghe sư huynh đấy. Vương Sùng cũng không biết, hắn tận lực suy tư, kim đan của mình thứ ba thai họa, vì sao cùng đại sư Bạch Vân có quan hệ thời điểm, huyền cơ đã dẫn theo đại sư Bạch Vân, huyền nhất, tề băng vân, tần đăng tiên, mặc ngân linh đám người, lặng lẽ ra Nga My. Vị này âm định hưu đại đệ tử, chẳng những tinh thục Nga My hết thể trận pháp, tinh danh hơn thông thái thanh huyền môn có vô ảnh kiếm bí quyết, chớ có nói tiểu tặc mà không biết, coi như là biết rõ, cũng thấy xem xét không được vị này đại sư bá, rõ ràng quấn dẫn theo nhân khẩu trong đó hoàn bao gồm hắn thân ái Tiểu Vân Nhi chạy thoát. Huyền cơ không có ở đây Nga mi cư trú, đại sư Bạch Vân lại đang bế quan, huyền nhất cũng là ru ru trong nhà, Vương Sùng cũng không sao cả chú ý ba vị này trưởng bối, vì vậy hắn là trọn vẹn hơn 10 ngày rời, mới phát hiện hồi lâu không thấy Tề Băng Vân, cũng không có gặp mạc Ngân Linh rồi. Ngay lúc đó Vương Sùng, cũng không có hoài nghi cái gì, chỉ là tâm huyết dâng trào, bấm đốt ngón tay một phen, phen này giật mình, lập tức không phải chuyện đùa. huyền cơ con già Rõ ràng đem bạch vân, huyền nhất đã lừa gạt rời đi, hoàn lừa gạt vô ảnh kiếm và ngũ hỏa thất cầm kiếm. Còn có một câu, Vương Sùng cũng không dám kêu đi ra, huyền cơ rõ ràng đem tể băng vân cũng lừa gạt rồi, chuyện này hắn làm sao có thể đủ trở đến. Vương Sùng liên tục thay đổi âm thức linh tính, huyền thiên đâu xuất phép tính, tiên thiên huyền chỉ diễn mệnh thuật, tính đi tính lại, đã chỉ có thể coi là xuất một sự kiện mà, cái kia chính là huyền cơ nhập ma. Hắn tuy rằng vẫn luôn không rõ ràng lắm huyền cơ nội tình Cũng ở đây lượng giới phiên bên trong kiền nguyên lao ra mắt huyền cơ đạo hóa thân thể, nhưng một mực đều không cảm thấy vị này Âm Định Hưu đại đệ tử có thể có cái gì không ổn. Dù sao cũng là Âm Định Hưu cái thứ nhất đồ đệ, nếu không phải trung thực tin tuệ, Âm Định Hưu lão giả này như thế nào thu làm đồ đệ? Huyền cơ làm sao có thể nhập ma? Vương Sùng tiếp tục suy tính, rồi lại vượt tính càng là hỗn độn, không khỏi trong lòng cũng là càng phát ra nôn nóng. Lúc này huyền cơ đã dẫn theo đại sư Bạch Vân đám người, tiến vào tiếp thiên quan. Hơn nữa liên qua 18 cửa quan, đã đến cửa thứ nhất, thậm chí ngẩn đầu không xa, có thể chứng kiến bổ thiên trí huyền. Tế băng vân trong lòng tâm thần bất định, nàng cũng không biết, vì sao huyền cơ, bạch vân, sẽ dẫn theo bọn hắn tới tiếp thiên quan. Chỉ là thầm nghĩ, ta lưu lại một phong thư cho quý lang, chính là không biết, hắn lúc nào có thể chứng kiến. Huyền cơ đạo nhân trong tay háo bay ra một cỗ vân xa, bảy đầu linh cầm lôi kéo, mui xe rực rỡ tươi đẹp, hắn vây vây tay, làm cho đại sư bạch vân bọn hắn leo lên cái này le Đựu giá động, cái này xa, thẳng đến Chí Huyền Ma Quân. Huyền Cơ đã sớm đã qua Lưu Tâm, cho nên Tiếp Thiên Quan thượng cũng không có người quản hắn. Tuy ý hắn xâm nhập Chí Huyền Ma Quân thân thể, thậm chí xuyên tới, tới tại ngoại vực hư không. Huyền Cơ ra phiếu miểu thiên, bấm chỉ hơi chuốt suy tính, không chế bảy đầu lình cầm lôi kéo rực rỡ tươi đẹp vân xa, thình lình ngang trời dịch chuyển. Đại sư Bạch Vân đám người, cũng không biết qua sông bao nhiêu ước vạn dặm, nhưng đã hết sức kinh ngạc, Huyền Cơ đạo nhân pháp lực hùng hậu. Lúc này Huyền Cơ biểu hiện ra ngoài công lực, tuyệt không phải là bình thường dương chân. Coi như là huyết như lai cái loại này thái ớt, đã xa xa không bằng. Huyền cơ thất cầm vân xa, tại trong hư không phiêu đắng cũng không biết bao lâu, lúc này mới xa xa nhìn ra xa thấy thuận theo thiên địa. Đại sư Bạch Vân nhịn không được hỏi, phía trước thế nhưng là huyền thái thiên. Huyền cơ đạo nhân nhàn nhạt đáp, không phải. Phía trước là diêm ma thiên. Đại sư Bạch Vân kinh ngạc nói, không phải nói đi huyền thái thiên sao. Huyền cơ đạo nhân nhàn nhạt đ Ta nói dối. Đại sư Bạch Vân trong lòng đống nhiên lạnh lẽo, hỏi, sư huynh vì sao nói dối? Huyền cơ đạo nhân tình lình hỏi ngược lại, sư mọi người cũng biết ta lai lịch. Đại sư Bạch Vân nhịn không được kêu lên, ta sao lại không biết ngươi tới lịch? Huyền cơ đạo nhân nhạt cười nhạt nói, sư mội là thật không biết, sư huynh nguyên lai là trí huyền sư đệ, thiên ma tông. Xuất thân. Đại sư Bạch Vân kinh hãi ngây người, nàng hoàn toàn không tin, trên đời còn có bực này chuyện này. Nhịn không được kêu lên sư Vinh. Ngươi chớ không phải là điên rồi. Vẫn luôn không nói lời nào huyền nhất, nhàn nhạt nói ra, ta cũng là Thiên Ma tông người, năm đó có một danh hảo, gọi là Thiên Ma đại mẫu. Bạch Vân quả nhiên là bị khiếp sợ đấy, rút cuộc nói không ra lời. Tân Đăng Tiên và Tề Băng Vân, hai người cũng không biết nên nói cái gì, Tề Băng Vân trong lòng lạnh xuống, nghĩ ngợi nói, như thế nói đến, ta chẳng phải là cũng là ma môn. Quý Lang hắn là thôn Hải Huyền tông môn nhân, Huyền môn chính tông. Tề Băng Vân một lòng, thình lình kỷụ rơi vào hầm băng rồi lại không là bởi vì chính mình ngày cũ sư tổ, về sau đại sư bá cùng với sư phụ của mình, rõ ràng đã xuất thân ma môn mà là có chút phát tán. Mạc Ngân Linh là bết bát nhất một cái, nàng còn kém tốc tốc phát run rồi, cắn răng, liền cứ muốn khóc lớn một tiếng, chỉ là rồi lại cũng không dám khóc, sợ cho sư phụ gây phiền thoái, làm cho đại sư bá đột nhiên tụu ra tay, giết mình thầy trò. Nàng trong tay háo một mực bắt lấy trọng ly tử kim châu, chỉ muốn muốn đem một khi có việc, tiên đem mình và sư phụ bảo vệ. Đại sư Bạch Vân thật lâu mới hỏi ngược lại, "Sư huynh ngươi trốn đi Nga Mi, cũng thì thôi, vì sao định muốn gạt ta?" Huyền cơ đạo nhân kinh ngạc nói, "Ta đã bái sư Âm Định Hưu, xóa đi trước kia, lại không là người trong Ma môn, hôm nay là Nga Mi đại đệ tử, Nga Mi đã có nguy cơ, ta mang sư muội trốn đi, chẳng phải là đương nhiên." Tuy rằng không có đi Huyền Thai Thiên, là ta lửa sư muội, nhưng lúc trước mà nói, nhưng lại không nửa phần hư giả, Nga Mi chỉ sợ thật sự không nên tính âm. Đại sư Bạch Vân nhất thời đồ, Nhìn rất lâu, mới hỏi, hôm nay đại sư huynh đến Diêm Ma Thiên, rồi lại là vì cái gì? Huyền cơ đáp, đương nhiên là tại Diêm Ma Thiên lập nhiều Nga mi đạo thống, đem lão sư đạo môn truyền thừa xuống dưới. Một mình ta thế đơn lực cô, đã có sư muội hỗ trợ, truyền thừa Nga mi sự tình, tất nhiên làm chơi ăn thật. Bạch Vân trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói quá mức, chỉ có thể báo lấy chờ mặc. Huyền cơ có thể xuyên qua trí huyền thân thể, lại có thể vạn giảm vượt qua vũ trụ, theo phiếu miểu ngày qua đến Diêm Ma Thiên một thân thần thông pháp lực đã vượt quá tưởng tượng của nàng, coi như là bình thường thái ớt cũng tuyệt làm không được cái này đoạn, Huyền Cơ tự xưng là Chí Huyền Sư đệ, Bạch Vân Thư bảy tám phần, về phần mang nàng đến Diêm Ma Tiên, vì lập nhiều Nga Mi đạo thống, nàng nhưng căn bản không tin. Huyền Cơ đạo nhân không chế thất cầm vân xa, xông vào Diêm Ma Tiên, một thân đạo bảo phía trên, vậy mà mơ hồ nổi lên kim quang, đó là Nga Mi lượng giới kiền nguyên tu di kim quang đại trận khí tước. Vương sủng tại Nga Mi, tính đi tính lại rồi lại cái gì cũng coi không ra, chỉ có thể uống nói, Diễn Thiên Châu. Chương 712, qua Tam Thai Họa. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, ngươi qua Tam Thai Họa. Vương Sùng Cả kinh nói, làm sao lại qua Tam Thai Họa? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, Bạch Vân cũng không lúc này rối rồi, ngươi như thế nào qua không được Tam Thai Họa? Vương Sùng Cả kinh nói, Huyền Cơ cái kia con rùa già, đem của ta Tiểu Vân Nhi, đã mang ra phiếu Miểu Thiên. Diễn Thiên Châu một đạo cảm rất mát. Tự nhiên. Vương Sùng lập tức tiểu nổi giận, mắng to, này con rùa già hiện ở nơi nào. Mau làm cho ta đi giết người này. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, cái kia ai biết. Vương Sùng khắp động vòng 7-8 cái vòng tròn luận quẩn, lại phục hỏi, như thế nào đi mặt khác thiên. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, hạ cửu thiên hoàn hảo, dương chân cảnh có thể qua sông, chính là không quá dễ dàng hoạt đi, chết trên đường rất nhiều. Cửu tiêu thiên muốn ngươi có đạo quân trở lên tu vi. Vương Sùng mắng. Ta cũng không tin huyền cơ cái kia con rùa giả, có đạo quân tu vi. Diễn Thiên Châu Tống xuất một đạo cảm giác mát, coi như là hạ cửu thiên. Phiếu miểu thiên, công đức thiên, ánh sáng thiên, thanh tỉnh thiên, lưu ly thiên, hoan hỷ thiên, huyền thai thiên, diêm ma thiên, thất diệu thiên. Ngươi biết hắn đi đâu một thiên. Vương Sùng vẫn may nói Diễn Thiên Châu Tống xuất một đạo cảm giác mát, ngươi đây là thành thản ổn định tu luyện tới hóa đạo cảnh giới A Vương Sùng đang muốn nói chuyện, thình lình tối tâm bên trong. Có một cơn huyền ảo chi cảm giác rơi xuống, che đậy rơi vào hắn bản trên khuôn mặt. Tiên thiên Ngũ Khí Kim Đan, thu này không thể dành trạng chi vật, lập tức lại thêm tinh khiết một phần, đạt đến tuyệt không nửa phần khuyết điểm nhỏ nhặt cảnh giới. Rất nhiều diệu dụng, vốn cũng coi đình trệ, lúc này lại hoạt bát lại sinh. Vương Sùng hơi động nhiệm, một quả ngũ sát hào quang cuốn quanh, vắt bóng bảy loạn chuyển kim đan bay ra, tại quả kim đan này bên trong có ngũ trọng sơn hải, đem quả kim đan này chống đỡ nguyên khí tràn đầy. Đan ngũ khí Tầng trồng lên rõ ràng, vòng ánh sáng bảo vệ lưu chuyển, chiếu sáng rặng rỡ. Vương Sùng đem thân ly động, liền biến thành một đầu bính hỏa linh xà, lại phục thân thể một bàn, biến thành một đầu băng ly, băng ly từng khúc quất liệt, một đầu huyền dị yêu trùng hiện ra, yêu trùng ngay tại chỗ lăn một vòng, biến thành một đầu bạch tiêu ngạo, cuối cùng chân đạp một đóa thanh liên, tiểu tặc ma trọng mới xuất hiện. Ngũ hành thần biến chi thuật, mỗi một lần biến hóa, liền có nhiều một loại thể ngộ. Vương Sùng lúc này thần quang bên trong ngóng ánh, pháp lực phản chiếu bản thân. Thình lình sinh ra linh ngộ, liên tục 6 thất trùng thần thông hiện ra trong đầu. Một tên gọi là Ly Quang Pháp, một tên gọi là Ngọc Cơ Tiên Thể, một tên gọi là Ngũ Hành Hợp Luyện, một tên gọi là Mộ Tiên Quyết, một tên gọi là Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, đây là Thiên Phú thần pháp, người nhanh chọn một loại. Vương sùng hỏi, không thể toàn bộ có được. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, chớ có nói nhảm, nhanh chọn. Vương sùng xem, ưu chọn Ngũ Hành Hợp Luyện. Tưởng Dương tấn thành Kim Đan không lâu, Thiú Lĩnh ngộ ngũ hành hợp luyện, có thể một nhóm chân khí, hóa sinh tứ hành, cũng có thể ngũ hành quy nhất, điên đảo nghịch chuyển. Vương Sùng Sơn Hải Kinh, cũng là ngũ hành đạo pháp, thập phần cực kỳ hâm mộ, nhưng mình rồi lại lĩnh ngộ không đến, cũng chỉ có thể có khóc cũng không làm gì. Lúc này Thiên Phú thần pháp, hắn đương nhiên chọn sau cùng đối với chính mình đạo hạnh con đường ngũ hành hợp luyện. Chọn ngũ hành hợp luyện chi pháp, Vương Sùng lại phát hiện sáu thất trùng Thiên Phú thần pháp đánh tan nhiều loại, chỉ được hai loại hiện ra. Hắn ý niệm trong đầu khẽ động, này hai loại thiên phú thần pháp liền tự thu. Diễn Thiên Châu Tống xuất một đạo cảm giấc mát, người ngược lại là tốt số. Theo lý chỉ có thể chọn một loại mới đúng. Vương Sùng làm cho thu hai loại thiên phú thần pháp, một tên một tiên quyết, một tên gọi là Vân Tiêu Thiên Huyến Pháp. Một tiên quyết chính là làm phép chi thuật, có thể làm phép hoa cỏ cây cối, đầu cũng không phải làm phép mà sống linh, là làm phép là pháp bảo. Vân Tiêu Thiên Huyến Pháp chính là đằng vần chi pháp, duy nhất diệu dụng chính là... Có thể đem vân tiêu biến ảo, hoặc vân sa, hoặc linh thú, hoặc tiên cầm, hoặc đỉnh đài, hoặc phi phiệt, đủ loại không đồng nhất, tùy tâm biến hóa. Vương Sùng Thu bản thân kim đan, thình lình thở dài một tiếng. Hôm nay Nga Mi nhân vật lợi hại, Huyền Cơ, Huyền Diệp, Bạch Vân, Huyền Đức, thậm chí Âu Dương đổ đều rời đi, hồi tiên kính bực này, tiên phủ kỳ chân hoàn thái độ mập mờ, đối với hắn rất nhiều ủng hộ, nhạc đại một cái Nga Mi, loại rơi vào trong tay hắn. thôn Hải Huyền Tông quý quan đường. Chẳng những đúc thành thiên ngoại chi phẩm kim đan, hôm nay tiên thiên ngũ khí kim đan hoàn đã vượt qua tam thai hoạ, tiền đồ không thể hạ lượng. Nhưng chính là như vậy, vương sùng đáy lòng nhưng có thật sâu tiết đối. Tế băng vân ly khai, không phải là ngẫu nhiên, mặc kệ hắn về sau là cái dạng gì nữa đây, hắn quen thuộc những người này, sớm muộn đều từng cái một ly khai, lấy các loại phương pháp, thậm chí việc này cũng phi đạo hành động có thể giải quyết, ngược lại là hắn đạo hành càng cao, những người này ly khai lại càng xa. Giống như Diễn Khánh Chân Quân và Kim Mẫu Nguyên Quân, hai người đã tu luyện trí đạo quân cảnh giới, cũng đều tại thôn Hải Huyền Tông, lại cũng không như thế nào thân cận, tất cả không có cùng tính toán. Vương Sùng nơi đây lạng yên không một tiếng động đã vượt qua Kim Đan Tam Thai họa, yêu nguyệt phu nhân rồi lại cùng Thủy Bang Nguyệt cùng một chỗ, tại đại la ở trên đảo khảo sát hình dạng mặt đất, cuối cùng đã chọn một chỗ gọi là Lưu Lạc Thúy Cốc địa phương. Nơi đây Đông Hải Nhân Ngư Tam công chúa Đại Nguyệt Nhi ở qua. Sơn cốc mặt sau là thiên nhiên Chính diện nhưng là một cái phong cảnh tú lệ sơn cốc, chẳng những phong quang tú lệ, mà lại rất là yên lặng, khoảng cách á la sơn trang cũng không xa. Thủy băng Nguyệt Thiên Hoa Đảo, cũng là xây dựng sắc màu rực rỡ, cho nên cho yêu Nguyệt Phu Nhân nói ra thật nhiều đề nghị, yêu Nguyệt Phu Nhân cũng hiểu được cùng hào hữu thảo luận, như thế nào sửa chữa và chế tạo thành tu cung xá, so với cùng vương sùng mạnh hơn nhiều. Nhưng mà hai người thương định như thế nào kiến tạo, yêu Nguyệt Phu Nhân bỗng nhiên lại tưởng nghiệm lên tiểu tạc ma tới. yêu Nguyệt Mấy ngày nay đã phối hợp thủy tỷ tỷ, không khỏi có chút lạnh nhạt hắn, cũng không biết tiểu quý hiện tại như thế nào. Yêu Nguyệt Phu Nhân lập tức tiểu tiễn môn hạ đại đệ tử từ Nguyệt Nhu, đi mời Vương Sùng, làm cho hắn cũng tới liếc mắt nhìn, mới tuyển định địa phương. Từ Nguyệt Nhu chạy về đan đỉnh đảo, vừa vặn Vương Sùng cũng vượt qua tam thai hỏa trở về. Vị này Nguyệt Nhu tiên tử nhìn thấy Vương Sùng, đem yêu Nguyệt Phu Nhân mời hắn chuyện quá khứ mà nói, Vương Sùng cười nói, yêu Nguyệt tỷ t Hắn thay áo một phen, Tiên thiên Ngũ Khí bay ra, hóa thành một chiếc phi trùng, đối với Từ Nguyệt Nhu nói ra, sư điệt mà xin mời đi lên, cùng ta cùng đi. Vương Sùng rượu ngộ ngũ hành hợp luyện, lại phục có Vân Tiêu Thiên huyền pháp, có thể lấy Tiên thiên Ngũ hành chân khí, diễn biến nhiều loại cảnh trí, dùng để khống chế phi độn, chính là cái này giới đệ nhất đẳng tiên gia tình hình. Nhất là hắn sở trường về hồng hóa chi thuật, ngũ hành thần biến, không câu nghệ biến hóa bất luận cái gì phi độn chi vật, nội tình đều là giống như, cho nên phi độn chi tốc độ Thiên hạ vô song. Từ Nguyệt Nhu vừa bước lên chiếc này phi chù, chợt nghe đến phá không sắc nhọn rít gào, phi độn chi tốc độ, vậy mà bình sinh toàn bộ cách nhìn, tựa hồ so với chính mình sư phụ Huyền Huyền luyện độn thuật nhanh hơn chút ít. Vị này Nguyệt Nhu tiên tử không khỏi thầm nghĩ, sư phụ ta năm đó chính xác hảo ánh mắt, làm sao lại chọn lấy như vậy một vị vị hơn phù. Hôm nay chẳng những đạo nhập kim đan, dương chân có hy vọng, hơn nữa công lực hùng hậu, ta lại không biết ở đâu có thể tìm đến như vậy một cái phu quân. Vương Sùng lấy Vân Tiêu Thiên Huyễn Pháp, biến ảo phi trù, một đường bay nhanh, đã đến Đại La đảo, rất xa nhìn thấy vô số sơn hải lực sĩ đang tại di chuyển cự thạch, kiến tạo nền tảng, không khỏi nở nụ cười một tiếng, nói ra: "Sư phụ ngươi chọn địa phương, ngược lại là thật tốt." Chương 713: Thiên thiên Ngũ Khí Thế Binh. Yêu Nguyệt rất xa thấy, một chiếc phi trù lăng không hư độ, cũng rất kỳ, đợi đến thấy Vương Sùng phiêu nhân xuống, lúc này mới nhịn không được hỏi: "Ngươi tại sao lại nhiều hơn món bà bối?" Vương Sùng cười nói: Ở đâu là nhiều hơn một kiện bảo bối. Ta mấy ngày nay cùng cực nhằn chán, độ kim đan tam thai họa, nhiều hơn một môn Thiên Phú thần pháp, tiên cứ gọi là Vân Tiêu Thiên Huyên pháp. Vương Sùng tiên thiên ngũ khí khế động, lập tức sau lưng bay lên một đạo ngũ sắc vòng ánh sáng bảo vệ, vô cùng linh cầm tiên thú, phát bảo phi kiếm, tiên nhân ngọc nữ, đình Đài Lâu Các, tại ngũ sắc vòng ánh sáng bảo vệ bên trong sinh sinh diệt diệt. Vừa mới hạ phi chu từ Nguyên Du, cũng nhịn không được kinh ngạc đến ngây người, thầm thầm thở, nguyên lai ta vừa rồi gọi phi chu. Là sư công pháp thuật biến ảo, pháp thuật kia hảo sinh lợi hại. Yêu nguyệt trận mắt há hốc mổm, nàng cũng không quá đáng mới tấn thành dương chân không có vài năm, như thế nào không biết kim đàn tam thai họa. Này tam thai họa há lại hảo độ. Chịu đựng cái chết lao kim đàn, 10 thành 89 đã chịu đựng chết ở tam thai họa thượng thậm chí rất nhiều tu sĩ, không phải không qua được tam thai họa, là đạo lực chưa đủ hùng hồn, không cách nào dẫn phát bản thân tam thai họa. Tam thai họa không đến, mới là có khóc cũng không làm gì. Yêu Nguyệt phu nhân cũng là vất vả tu hành mấy trăm năm, lúc này mới từng cái đã dẫn phát tam thai họa, lại đã hao hết các loại tâm tư, dùng hết đủ loại bản lĩnh, luyện pháp luyện bảo, lúc này mới bình yên vượt qua. Này hôm nay, mình và Thủy Băng Nguyệt mới không đến đại la đảo tuyển định thành tu dùng, không có mấy ngày công phu, cái này đệ đệ đã vượt qua kim đàn tam thai họa, này là bực nào yêu nghiệt. Thủy Băng Nguyệt ở bên, từ nơi này vị dương chân nữ tu phía dưới, cửu hàn một môn tất cả môn nhân đệ tử, đã bị chấn động tựa như sấm mô Thậm chí có người bắt đầu hoài nghi, mình là không là hiểu lầm cái gì. Yêu Nguyệt nhẹ nhàng phất một cái ống tay háo, bay ra nhất đạo kinh khí, đánh một cái dương dương đắc ý tiểu tạc ma, cáo giận nói, chớ có suy nghiêu. Ngươi bây giờ cũng là trưởng bối, như thế nào sẽ tin khẩu nói bậy. Ta trước chút ít thời điểm tới tìm ngươi, ngươi bất quá mới vừa vặn đúc thành kim đan, hôm nay mới mấy ngày không gặp, tiểu vượt qua tàm thai họa rồi hả. Vương Sùng đã trúng một cách này, dù sao Yêu Nguyệt sẽ không thật sự đã đau đớn, dương dương đắc ý nói Chính là tam thai họa, tùy tiện bấm đốt ngón tay một phen, cũng liền toàn bộ đến cuối cùng, lấy pháp lực của ta, vượt qua đi nhất thời như nhàn nhã dạo chơi, gặp cái gì kỳ quái. Vương sùng chỉ một ngón tay, quắc, húng chi. Này tiên thiên ngũ khí làm sao có thể làm giả. Tiên thiên ngũ khí kim đan, tên là tiên thiên ngũ khí, tự nhiên là có thể tu thành này một đạo tiên thiên ngũ khí. Sơn Hải Kinh tu thành chân khí, nổi tiếng ngũ hành nguyên chân, bất quá thất dai thượng phẩm, ngũ hành linh tinh nhưng là bát dai chúng phẩm. Bản chất tuyệt diệu, hoàn vượt qua sơn hải chân khí. Vương Sùng lấy sơn hải chân khí, luyện hóa ngũ hành linh tinh, chân khí có thể nhảy lên đột phá cấp độ, tên là Tiên Thiên Ngũ Khí cùng đâu xuất tử khí, Tam Thanh Tiên khí đặt song song, đều là kiểu dai. Đây cũng là vì sao Sơn Hải Kình tu thành Tiên Thiên Ngũ Khí Kim Đan, vị trí thiên ngoại chi phẩm. Vương Sùng cũng là được tiên phú thần thuật, ngũ hành hợp luyện, mới có thể đem ngũ hành linh tinh triệt để luyện hóa, ngũ hành quy nhất, luyện ra này Tiên Thiên Ngũ Khí Nếu không có ngũ hành linh tinh, không có ngũ hành hợp luyện chi thuật, hắn chỉ sợ cần phải muốn dương chân, thậm chí tu chí thái ất cảnh, mới có thể đem một thân vị thuộc ngũ hành nguyên chân sơn hải chân khí, chuyển thành tiên thiên ngũ khí. Giống như Vương Sùng theo như lời, tiên thiên ngũ khí thật làm không phải giả vờ. Đợi đến yêu nguyệt phu nhân, Thủy Băng Nguyệt, cùng với hai người môn hạ, nhận biết thiếu niên này, quả nhiên một thân tinh thuần trí huyền, gần như truyền thuyết tiên thiên ngũ khí, đều tại không, cái gì ý tưởng. Yêu Nguyệt đôi mắt đẹp sóng gợn, sóng gợn, Đấy lòng không biết đang suy nghĩ gì. Thủy băng nguyệt rồi lại thở dài một tiếng, nói ra, năm đó ta còn khuyên qua mời ước hẹn mội tử, hai người các ngươi kém chi quá xa, nhập lại không thích hợp. Lần này gặp mặt, lại phát hiện, là ta sai rồi. Ta yêu nguyệt mội tử chọn vị hôn phu, có đạo quân chi tư. Vương Sùng cười cười, nói ra, Thủy đạo Hữu khen chật rồi. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, rõ ràng là làm thấp đi. Khen nhầm cái chìm. Lao tử vất vả khổ cực cũng không phải là vì bồi dưỡng nhất cái gì điều đạo quân đấy. Loại hàng này sắc, được coi là cái gì đồ chơi. Diễn Thiên Châu khó được nói liên miên căn nhằn, nói một đống thoại, hiển nhiên đã có chút khí cấp bại phôi. Vương Sùng mỉm cười, chỉ vào Lưu Lạc Thúy Cốc nói ra, nơi đây phong quang địa thế thuận lợi, nhất là ở trên đảo Lạc Cốc, đảo ngoại thành định, chí ít có 6 7 chỗ địa phương có thể tu kiến cung xá. Yêu Nguyệt tỷ tỷ thường xuyên nhắc tới Thủy Tiên tử, ta cảm thấy đến Thủy Tiên không bằng cũng ở đây lưu lạc Thúy cốc chọn cái địa phương, cũng kiến tạo một chỗ hành cung. Có thể thường xuyên lui tới, coi như là nhất thời không được không, cho thủy tiên tử môn hạ lưu lại một chỗ đặt chân chi địa, thuận tiện đi ra ngoài cũng tốt. Thủy Băng Nguyệt quả nhiên có chút ý động. Thiên Hoa đảo đã là Đông Hải sau cùng biên giới, thêm gần trung thổ, cho nên năm đó cũng có phần lo lắng trung thổ ma kiếp, Thủy Băng Nguyệt cũng từng nghĩ tới, mà khắc tìm một chỗ, lưu lại cái lối bước. Chỉ là Đông Hải trên cũng không có địa phương nào có thể làm cho cửu hàn nhất mạch đặt chân, vì vậy chuyện này một mực trì hoan xuống. Hôm nay tuy rằng các phái hợp lực, dùng trí huyền ma quân tu bổ thiên, nhưng mà trung thổ như cũ có ma khí để lộ, ma vật tung hành. Đại la đảo chẳng những khoảng cách đông đại lục thêm gần, phong quang không tầm thường, càng có yêu nguyệt này thì một cái ô rủ, hoàn toàn chính xác phù hợp xây dựng hành cung. Yêu nguyệt ngay vậy, cũng giữ lại nói, ta cũng cùng thủy tỷ tỷ nói mấy lần, chỉ là thủy tỷ tỷ tổng không chịu đáp ứng Người đang ở đây ta đại la đảo lưu lại một chỗ hành cung, như thế nào không tốt?" Thủy băng Nguyệt cười nói, "Hai người các ngươi, ngược lại là đại khách cần cần. Được rồi, ta thử chọn một nơi, cũng tạo một cái hành cung. Chỉ là của ta sự tình đã quen hòn đảo, cũng không muốn thường xuyên quấy các ngươi vợ chồng, ngươi đem Lưu Lạc Thúy Cốc bên ngoài hải 30 dặm cái kia chỗ hòn đảo đưa ta a." Yêu Nguyệt hơi thẹn thùng đỏ mặt, sẽ ra Thủy băng Nguyệt nói ra, "Mau đi theo tỉ tỉ, nhìn liếc cái kia tòa đảo." Nàng quay đầu rồi hướng Vương Sùng nói ra, Ngươi không nên theo tới." Vương Sùng hì hì cười cười, đưa mắt nhìn hai nữ bay lên không, đem Tiên Tiên ngũ khí thu nạp. Chỉ là hắn luyện liền Tiên Tiên ngũ khí, phương pháp này vốn sẽ phải cùng khiếu huyết lẫn nhau, kích động thiên địa nguyên khí triều tịch, lại là tu hành sơn hải kinh như vậy vốn thế lấy hùng hồn lấy dương công pháp, cho dù thu nạp lại sinh, như cũ có ngũ sắc quang hoa lượn quanh thân, nhất cử nhất động, ngũ sắc hào quang lưu chuyển, nhìn qua chi tựa như tiên nhân. Vương Sùng thầm nghĩ, thiên phủ thư tu thành huyền thiên tử khí, Tiểu đến như vậy nan làm cho, có thể đơn giản thu nạp nảy sinh. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, chớ có được tiện nghi, hoàn khoe mã trùng hợp. Yêu Nguyệt Phu Nhân môn hạ đệ tử, chỉ huy những cái kia sơn hải lực sĩ, tại lưu lạc thúy cốc chố cao nhất, bình định một mảnh đất cơ, như cũ lấy Yêu Nguyệt Phu Nhân tại thôn hải huyền Tông Chô ở là khuôn mô hình, chỉ là làm lớn ra gần như 50 lần, kiến tạo cung xá. Vương Sùng Đầu Ngốc trong chốc lát, đã cảm thấy nhằm chán, xuống những người này Đi trở về bản thân A-La Sơn Trang. Với tư cách A-La Giáo chủ, Vương Sùng đã hồi lâu mặc kệ A-La Giáo chuyện này rồi, trong giáo sự vụ, đều là thập nhị ma thị làm chủ. Tuy rằng Đại La ở trên đảo, nhiều hơn Đan Đỉnh Môn và Thái Minh Tiên Thành, nhưng mà Đan Đỉnh Môn nhân hầu như không thế nào Đan Đỉnh Đảo, Thái Minh Tiên Thành người cũng rất ít ly khai Thái Minh Tiên Thành, vì vậy A-La Giáo cũng không thất thế cảm giác, như cũng một mực khống chế bản đảo mấy chục vạn giảm, kèm theo hơn ngàn tòa đảo, 50 mấy người hải ngoại quốc h Quyền thế như trước ngập trời Vương Sùng trở về A La Sơn Trang Không bao lâu thập nhị ma thị tiểu nhau nhau chạy đến Gặp mặt vị này giáo chủ Vương Sùng bởi vì thường xuyên bế quan Vừa không có tiểu phích lịch bạch thắng như vậy Lợi hại chiến tích Thôn hại huyền tông quý quan đương danh tiếng Nhập lại không thế nào văng rội Nổi danh nhất đường cũng không quá đáng là đại diễn cảnh đệ nhất kiếm tiên Phần này chiến tích Chính là hắn lấy đại diễn cảnh tu vi Quét ngang đại la đảo Đem A La Giáo đưa vào bàn tay thắng lấy được tới Vì vậy bất kể là bên ngoài như thế nào, A-la giáo chư vị trưởng lão, là thật tâm e ngại, nhất là những thứ này ma thị, còn có những cái kia pháp vương, cái gì tam tông ngũ kỳ các loại cao tầng, đều bị gieo xuống thiên tà kim liên, càng là không có chút nào tạm nghiệm, mặc dù vương sùng hồi lâu mặc kệ A-la giáo, cũng tuyệt không một người nghĩ tới phản loạn. Thập nhị ma thị hồi lâu không thấy bản thân giáo chủ, đều có chút ít nơm nớp lo sợ, nhất là vương sùng đúc thành kim đan, công lực đại tiến, lúc trước vị này giáo chủ mới là đại diễn cảnh Tiểu quét ngang đại la đảo, hôm nay lúc thành kim đan, càng không đến bọn hắn phản kháng chỗ trống. Cầm đầu truyền đăng ma thị, nhịn không được hỏi, giáo chủ thế nhưng là có chuyện gì vậy? Vương Sùng cười nói, cũng không chuyện gì. Liên cứ là yêu nguyệt sư tỷ muốn tại lưu lạc thúy cốc, kiến tạo một chỗ hành cùng, ta cùng đi tới đây. Bên kia có chút nhằm chán, liền trở về A La Sơn chẳng ở. Chuyên đăng ma thị nghe được không phải là vì trong giáo sự tình, trong lòng khẽ buông lòng Vương Sùng thật lâu mặc kệ trong giáo sự tình. Muốn nói a la giáo không có mấy thứ gì đó lông gà sụp đổ, đã liền truyền đăng ma thị mình cũng không tin. Vương Sùng như thế theo dõi giáo vụ, bọn hắn những thứ này ma thị, bao nhiêu cũng có chút có chút phiền phức. Vũ Thiên ma thị thấy truyền đăng ma thị không chịu mở miệng, tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm tử, trong đám người kia đi ra, nói ra, giáo chủ, người những năm này không có ở đây, trong giáo hết thẻ cũng còn ăn ổn, chỉ là đại la đảo rất nhiều đảo quốc, dặp, dần dần có tân phái truyền lưu, chúng ta nhất thời đắn đo bất định không biết nên xử trí như thế nào. Vương Sùng rất là kinh ngạc, kêu lên, vì sao lại có tân phái truyền lưu. Thế nhưng là trọng ly giáo cho tàn lại cháy. Vũ Thiên Ma Thị nói gấp, tuyệt không phải là trọng ly giáo cho tàn lại cháy, nếu là trọng ly giáo, chúng ta tất nhiên đem chi đã diệt, sẽ không có yêu nhiều giáo chủ. Là mặt khác một nhà mới phát giáo phái, tên gọi Hoang Hải giáo. Giáo chủ tự xưng Hoang Hải điếu tẩu, hết sức giảo hoạt, chúng ta mấy lần liên thủ, cũng không thể tìm tòi đến đây người Vương Sùng kinh ngạc nói Hoang hải điếu tẩu. Thế nhưng là tây cảnh khổ hải thiên trì đảo hoang hải điếu tẩu. Cái kia lão nhân thế nhưng là cái phúc hậu người A. Vũ thiên ma thị vẻ mặt xấu hổ, nói ra, chúng ta cũng không biết, có hay không thiên trì đảo hoang hải điếu tẩu, chỉ là người này công lực thâm hậu, chúng ta thập nhị ma thị nếu không bay vọt ở trên, hoàn đấu không lại người này. Vương Sùng thầm nghĩ, thập nhị ma thị muốn bay vọt ở trên, cái kia tất nhiên là dương chân cảnh đại tu rồi. Còn gọi là làm hoang hải điếu tẩu, lại là dương chân cảnh tu vi. Cái này rơi tất nhiên không có người thứ hai Hoang hải lão nhân cũng là phúc hậu người Hắn không có ở đây thiên trì đảo Giánh rôi tiêu giao Tới ta đại la đảo truyền tông lập giáo làm chi Chẳng lẽ chính là thời gian qua quá tốt Cần tìm chút ít giánh rôi tâm tình chuyện này làm Vương sùng năm đó vốn định Đổi lấy một tiên tăng mộ mộ một tâm Lại bị hoang hải điếu tẩu cái này Phúc hậu người, nuốt hắn linh chỉ kiếm Cuối cùng bị tiểu tặc ma nhất ổ bưng Từ nay về sau Hắn liền đem chuyện này để tại sao đầu Dù sao thiên chỉ đảo cho hắn một mẹ hút gọn, ngoại chứ nguyên chân thượng nhân và hoang hải điếu tẩu, cũng không dư thừa cửa gì người. Đúng rồi, còn có khắp núi hoa cỏ tu thành nữ yêu tinh, cùng với khắp núi thanh loan đời sau, các màu linh cẩm lúc ấy hắn chẳng phải thủ, cũng liền không thể cấp đi. Nghe được hoang hải điếu tẩu danh tiếng, vương sùng tiểu hoài niệm này sinh, cái kia khắp núi nữ yêu tinh, nhịn không được nghĩ ngợi nói, hoang hải điếu tẩu tới đại la đảo, cũng không biết nguyên chân thượng nhân có hay không cũng tới. Nếu là bọn họ Lương Thầy Trò đã đã tới, ta đi Thiên chỉ đảo đi một lần, chẳng phải là cũng tốt. Nếu là vài thập niên trước, Vương Sùng thật đúng là sợ hãi Nguyên Chân thượng nhân vài phần, hôm nay hắn thật đúng là không quá e ngại vị này thái ớt cảnh đại thánh rồi. Nếu không được, ưu đem mình con ngoan tiểu lưỡng đem ra, làm cho hắn ma nhất ma Nguyên Chân thượng nhân, nói không chừng còn có thể ma một cái cháu trai đi ra. Vương Sùng trầm ngâm thật lâu, thình lình nghĩ đến một sự kiện mà, nghĩ ngợi nói, A giáo đã có thể biết Hoang Hải điếu tàu tới. Như thế nào đan đỉnh môn không có người đề cập. Chỉ sợ thiên chỉ đảo những người kia, vẫn có nhị tâm, giấu giếm được hề Nam, hề Nguyên, hề Lạc, tiêu quan âm và tiêu hỏa cực liệt, đại nguyệt nhi bọn hắn. Vương Sùng lo nghĩ, lại phục nhịn không được cười lên, tự nghĩ nói, là ta đem bọn họ đã mang đến Nga My, đoạn này thời gian, tin tức chưa đủ linh thông, cũng là chuyện đương nhiên. Vương Sùng suy nghĩ thật lâu, lại cảm thấy kỳ quái, thầm nghĩ, ta tuy rằng gần đây sửa không ít thần thông nhưng cũng không quá đáng là Kim đăng cảnh, vì sao Nguyên Chân thượng nhân không tới tìm kẻ thù, lại gọi Hoang Hải điếu tẩu tới truyền cái gì dạy? Vương Sùng suy nghĩ thật lâu, cũng không lớn làm cho được minh bạch, cũng may hắn cũng vô tưởng muốn hiểu rõ, đầu là để phân phó thập nhị ma thị hết thể cẩn thận, nhiều hơn bẩm báo tin tức, khiến cho thập nhị ma thị lui đi. Vương Sùng cá nhân một chỗ tinh thất, đột nhiên hỏi, ta đúc thành Kim Đan, đã vượt qua Tam Thai họa, kế tiếp hoàn phải làm những gì? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, còn dùng quá mức Tự nhiên là tấn thành dương chân rồi. Vương Sùng cười khổ nói, ta tuy rằng đã vượt qua tam thai họa nhưng không có mấy trăm năm, sợ là không có cách nào khắc thành tiểu dương chân A. Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giác mát, vốn cho ngươi ngăn chặn tu vi, nhưng ngươi không nghe, chỉ sợ không có nhiều hơn 200 năm sau cái kia phần cơ duyên. Vương Sùng lập tức không lời nào để nói, hắn phát hiện này phá Châu tử mạch suy nghĩ, hay cùng hắn không có ở đây trên một đường thẳng. Hắn là đúc thành kim đan, vượt qua tam thai họa Khoảng cách dương chân cảnh giới lại phục xa xôi, cảm giác được có chút lười nhác, không biết kế tiếp nên làm cái gì hảo. Tiểu tặc ma tuy rằng đại địch vô số, nhưng rằng nói thật, những thứ này đại địch cũng đều không làm gì hắn được. Vương Sùng không phải cái loại này tiêu ngạo chủ quan người, như thường ngày cũng để phòng sâm nghiêm. Hắn sở hưu pháp bảo, đã để vào 10 tiên đồ trong, chân quý bảo vật liệu, linh dược đều tại lăng hư trong hồ lô, đang đỉnh môn trừ một ít không nên thân đồ đệ, cái gì cũng không có, coi như là bị người tận diện rồi cũng chỉ có thể cho hạ giận giết người, không chiếm được cái gì. Về phần A la giáo, Thái Minh tiên thành, càng là không đả thương được tiểu tặc ma trọng yếu. Hắn như không chủ động tìm chuyện này, cũng hoàn toàn chính xác hơi có chút hư không cô đơn lạnh lẽo Diễn Thiên Châu vẫn còn tại nhớ mãi không quên, cái gì 300 năm sau cơ duyên, trong đầu. Sai rồi, là trong hạt châu ngoại trừ tu hành, không tiếp tục bên cạnh ý niệm trong đầu. Nay sẽ hoàn làm cho vương sủng chạy dương chân, tranh thủ thời gian tu hành. Vương Sùng tự nhiên cũng là muốn chứng nhận tiểu dương chân, chỉ là mấy trăm năm du dương năm tháng, chẳng lẽ cũng chỉ có tu hành. Chẳng phải là thập phần cô đơn lạnh lẽo. Vương Sùng chính đang suy nghĩ lung tung, thình lình trong lòng hơi động một chút, nghĩ đến có muốn đi hay không tìm tệ băng vân, nhưng bất đồng diễn thiên châu đi ra, hắn tiểu hơi than thở nhẹ thở ra một hơi. Không nói đến, hắn cũng không biết, huyền cơ dẫn theo bạch vân, huyền nhất, tề băng vân, tấn đăng tiên, mặc ngân linh đi cái gì thiền, coi như là hắn biết rõ cũng không có buồn sự đi, coi như là hắn có bản lĩnh đi. Lại lấy cái gì lấy cớ, đem tề băng vân cấp về. Bạch Thắng và tề băng vân lại không có quan hệ gì, làm sao có thể theo nhân gia sư phụ huyền nhất trong tay đoạt đổ đệ. Quý quan ưng và tề băng vân, cho dù có huyên minh tư định, lại không có đi qua nhân gia sư phụ đồng ý. Húng chi, nếu là hắn đem tề băng vân cấp về, thì như thế nào cùng yêu Nguyệt nói rõ? Chẳng lẽ cùng yêu Nguyệt nói, đây là người bế quan thời điểm, ta lén lút đấy thông đồng nữ tử. Yêu Nguyệt vẫn không thể nhất kiếm bổ hắn. Vương Sùng nhiều khi, làm việc đã xuất tính làm, hắn là ma môn xuất thân, cũng không có gì lệ nghĩa liêm sỉ, chỉ cảm thấy chuyện này làm vui vẻ, tùy đi làm. Nhưng hôm nay hắn dần dần thành chính đạo đệ tử, bất kể là thôn Hải Huyền tông, đây là phái Nga Mi, đã có vô số quy củ, một mảnh dài hẹp gông xiển, cuốn quấn lên thân, thật nhiều sự tình, cũng không được tự do. Vương Sùng thò tay một phách, Thiên Ma Diệt Tiên kiếm liền từ trong hư không bay ra, hạ trước người Hắn thật sự rất muốn rút kiếm ra khỏi vỏ, lấy thân nhập ma, nhưng cuối cùng không muốn. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, này nhân gian, ngươi lặp lại một hồi, có ý nghĩ gì? Vương Sùng cũng không nghĩ tới, Diễn Thiên Châu đột nhiên hỏi xuất đến như vậy một vấn đề, về phần lặp lại hai chữ, hắn sớm đã có chuẩn bị, cho dù lúc trước chỉ là suy đoán, lúc này lại bị Diễn Thiên Châu làm rõ rồi. Tiểu tắc ma trầm ngâm thật lâu, thình lình cười khổ nói, chuyện này, chờ ta suy nghĩ vài năm, lại đáp ngươi đi. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, "Này nhân gian." này Phá Châu tử lại còn nói một nửa, không có tiếp tục nữa. Vương Sùng thò tay khẽ vướt Thiên Ma Diệt Tiên kiếm, trong lòng càng ngày càng có khát vọng, nhưng lại biết rõ, bản thân bước ra một bước kia, chỉ sợ là vạn kiếp bất phục. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, "Ngươi còn có bốn cái yêu thân, thật muốn nhịn không được, tiểu đã trà đả tha dù sao cũng không đáng đến cái gì." Vương Sùng năm đó sử dụng yêu thân, chết thì chết, xấu xấu, đưa đồ đệ đưa đồ đệ cũng không dư thừa cái gì. Lấy hắn hôm nay tu vi, vẫn là thật không cần phải yêu thân. Năm đó hắn bất quá mới là cái tiểu bối, tu vi thấp kém, sử dụng yêu thân, ngảy lên mà thành kim đan, cũng là có thể cầm chi tung hành. Nhưng theo hắn thôn hải Huyền tông đạo pháp ngày càng tiến cảnh, nhất là đột phá đại diễn cảnh về sau, hầu như tất cả yêu thân cũng không địch bản thân hắn đạo pháp lợi hại, sở hữu ngoại trừ đổi thân phận, cũng liền không được dùng. Nhất là yêu nguyệt đặc biệt không thích yêu thân, Vương Sủng cũng liền dần dần sơ ở nơi này nhân vật Thậm chí hồi lâu đều không có tăng thêm, coi như là trong tay hắn có chế trụ một ít dương chân cảnh đại ma, cũng chưa bao giờ lại luyện mới yêu thân rồi. Hôm nay trong tay hắn, cũng cũng chỉ có cô hồng tử, Hắc lễ, cùng với năm đó tiêu diêu phủ hai vị trưởng kỳ sự, từ thịnh và lưu chiếu lâm yêu thân, tổng cộng tứ bộ mà thôi. Trong đó lưu chiếu lâm yêu thân, còn bị hắn dùng tới tu luyện đại si chiến ma kinh, chẳng qua là khi đó còn muốn lấy, luyện tiểu một loại lợi hại bản lĩnh, về sau trực tiếp tiểu hoàng vắng bỏ quên. Vương Sùng thầm nghĩ, này mấy cố yêu thân, cũng đưa không được người, như thế thật nhịn không được, dùng để nhập ma, khoái hoặc nhất thời, cũng là hoàn hảo. Vương Sùng suy nghĩ một hồi, rốt cuộc nắm lên trời ma diệt tiên kiếm trôi kiếm, cũng đổi lại lưu chiếu lâm yêu thân. Thiên ma diệt tiên kiếm vô cùng ma khí, quan chú trở về này là yêu thân, Vương Sùng hoàn không kịp làm mấy thứ gì đó, này là yêu thân tiểu triệt để chuyển hóa, thành thiên ma chân thân, hơn nữa tại dưới một người phút chốc, bị mạnh mẽ chí không thể định nổi, không cách nào khống chế ma khí. Chết để ma nhiễm. Lư chiếu lâm yêu thân, không có bất kỳ chống cự, đã bị thiên ma diệt tiên kiếm, nuốt lấy hết một thân đạo hạnh pháp lực, bao gồm đại si chiến ma kinh toàn bộ pháp lực, cùng với luyện nhập yêu thân đại si sáu ma bảo. Lư chiếu lâm yêu thân ma nhiễm, hoàn toàn bị thiên ma diệt tiên kiếm thôn phệ, vương sủng chân thân lại phục xuất hiện. Lúc này đây hắn rồi lại cũng không có đi cầm chặt, này khẩu thiên ma diệt tiên kiếm. Hắn xứng sở nhìn qua này khẩu ma kiếm, đáy lòng đã biết rõ, vì sao yêu thân khống chế không ngừng Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, ngươi còn có 3 bộ yêu thân, có thể chơi nữa ba lượn. Vương Sùng thở dài một hơi, nói ra, ngoại trừ của ta nguyên thân, coi như là nguyên thần thứ hai đã không chế không được này khẩu thiên ma diệt tiên kiếm. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, cây kiếm này tích chứa thiên ma chân thân, lư chiếu lâm yêu thân không chịu nổi, tự nhiên muốn xấu. Vương Sùng tức giận nói, ngươi này là cố ý. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, từ thịnh yêu thân cũng không chịu nổi Nhưng cô Hồng Tử tu luyện là bổ thiên kiếp thủ, cô Hồng Tử cũng có cực lạc ma quang, chưa hẳn không chịu nổi. Vương Sùng tức giận đáp, không chơi. Diễn Thiên Châu cũng không để ý tới hắn, tự như vậy trầm mặt xuống. Vương Sùng tay háo phất một cái, đem thiên ma diệt tiên kiếm đưa vào hư không. Hắn nghĩ một lát mà, thình lình nghĩ ngợi nói, hoang hải điếu tẩu chỉ sợ cũng biết rõ, coi như là hắn đánh đan đỉnh đảo, cũng đoạt sẽ không thiên trì đảo bí bảo, lúc này mới ẩn nhất không. Ta dù sao cũng là nhà rỗi. Mau đi cùng hắn chơi một chút. Chỉ bất quá, ta nếu là lấy quý quan ưng khôn mặt xuất hiện, chỉ sợ hắn lập tức tựu cảnh giác rồi, yêu thân gì gì đó, cũng dùng bực bội rồi, không bằng đổi một cái. Thân phận. Vương Sùng lập tức liền nghĩ đến độc long tự đệ tử, hắn tu tập thiên phụ thư, lúc thành đâu xuất kim đan, quả nhiên là lại tinh thuần bất quá độc lòng tự công pháp. Chỉ là. Vương Sùng thở dài, toàn diện như vậy lạm dụng độc long tự đạo pháp, thực xin lỗi Vương Tô Nhĩ. Hán Thình Lình nghĩ tới trong tay trọng ly tử đạo thống, thầm nghĩ, không bằng tiểu giả mạo trọng ly tử tái thế chuyên nhân. Vương Sùng trong tay có trọng ly tử đạo thống, dịch thiên hiểu đạo huyền thiên nhị thập tứ quyển thiên yêu chân hình đồ, còn có hổ dược song móc câu và thiên tiên điểm tương kỳ, càng có hai cái tiểu xúc, độc bồ đề và nam hùng hòa thượng, đều là chính tông trọng ly tử chuyên nhân. Tuy rằng đông ngự đạo nhân tất nhiên biết rõ mấy thứ này đã trong tay hắn, nhưng hoang hải điếu tẩu một cái phúc hậu người, tất nhiên sẽ không kết giao ma môn. Làm sao có thể biết rõ những thứ này bí mật Nhất là trọng ly giáo cùng ta đan đỉnh môn có đại thủ Ta tìm tới đi hoang hải điếu tẩu Này lao nhân sợ cũng sẽ không sinh y Vương sùng hôm nay ngũ thức ma quyển tu luyện đến để ngũ trọng Thiên điệu chi khiếu dấu nhập tiên thiên ngũ khí kim đan nhập lại không làm khó dễ Chuyển đổi công lực cũng là dễ dàng Hán luyện hóa qua băng ly Cho nên đối với trọng ly tử tam mạch đạo pháp tích thiên thủy Ngược lại cũng có chút độc lướt qua Lúc này hẳn nút đi tiên thiên ngũ khí Kim Đan Rút ra thiên địa chi khiếu bên trong nguyên khí, chuyển thành trọng ly tử nhất mạch đạo pháp, bất quá khoảng cách, tiêu một đường đột phá, chốc lát mà qua Luyện khí, khai nguyên, thiên cương. Thiên cương cảnh 36 đạo cương mạch cũng không quá đáng khoảng cách, tụ toàn bộ luyện ra. Liên tại hắn muốn liền một mạch, trùng kích đại diễn cảnh thời điểm, thình lình có người ở tĩnh thất bên ngoài bẩm báo, "Giáo chủ." Yêu Nguyệt tiên tử tới. Vương Sùng vội vàng đem này một thân tích thiên tụy công lực tản đi, đem tiên thiên ngũ khí kim đan theo thiên điệu chi khiếu chuyển đi ra khôi phục một thân sơn hải kinh công lực. Hắn vừa mới ra tính thất, chỉ thấy đến Yêu Nguyệt và Thủy Băng Nguyệt, nói cười yến yến, giắt tay đi tới. Yêu Nguyệt nói ra, Thủy Tỷ tỷ chọn hòn đảo không đủ rộng đại, ta muốn trợ giúp Thủy Tỷ tỷ đúc đảo. Người tu thành tiên thiên ngũ khí, vừa vặn hỗ trợ. Vương Sùng cười nói, hỗ trợ đã rút rút, cũng chẳng thiếu gì. Yêu Nguyệt mỉm cười, nói ra, đúc đảo hoàn là chuyện nhỏ, cái kia tòa đảo hoang vu, ta còn muốn lấy mấy khối linh điền. Vương Sùng lăng hư trong hồ lô Ngược lại là có không ít linh điển, cũng là thật không kém đưa ra ngoài mấy khối, lập tức cười nói, yêu nguyệt tỷ tỷ nói cái gì, tự là thứ gì. Đúc đảo cũng được, linh điển cũng được, đã là chuyện nhỏ mà. Yêu nguyệt lúc này mới hoan hỉ, nói ra, ngày sau thủy tỷ tỷ thường, ta cũng có người giải bờn. Vương Sùng cũng biết, yêu nguyệt kỳ thật hảo hữu không nhiều lắm, cũng chính là cùng thủy băng nguyệt quen biết, nếu không cũng sẽ không cùng mình mở khẩu. Yêu nguyệt và thủy băng nguyệt cùng một chỗ tới đây, vương sùng đương nhiên sẽ không sơ xuất. Phân phối trong giáo đệ tử an bài tiệc rượu chiêu đãi hai nữ. Trên bàn rượu, Vương Sùng thấy hai nữ ngẫu nhiên nói đến Dương Chân Chi Nan, đều có chút ít vẻ sợ hãi, lúc này mới đứng đắn mà hỏi, "Yêu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi và Thủy Đạo Hữu, tựa hồ đối với vượt qua Dương Chân đệ nhất nan, không có quá mức nắm chắc, cũng có cái gì ta có thể hỗ trợ?" Yêu Nguyệt thở dài, nói ra, "Ngươi qua Kim Đan tam thai họa như thế dễ dàng, tỷ tỷ ngược lại là có chút xấu hổ rồi. Ta cùng Thủy Đạo Hữu suy tính mấy năm, Cũng chỉ được một cái kết quả, chính là chúng ta liên thủ vượt qua dương chân đệ nhất nan, có thể so với một mình dễ dàng chút ít. Vương Sùng cũng thúc dục tiên thiên huyền chỉ diễn mệnh thuật, thay yêu nguyệt suy tính một hồi, hơi kinh ngạc, nói ra, yêu nguyệt tỷ tỷ, ngươi đây là thiên kiếp à. Dễ dàng nhất qua kiếp số. Yêu nguyệt khuôn mặt đã tài rồi, máng, cái gì tốt qua. Ngươi đây chính là đang dễ cợt tỷ tỷ. Vương Sùng biết do nói sai, cười miệng nói, tỷ tỷ chớ có tức giận, là ta sẽ không nói chuyện Nếu là thiên kiếp, tất nhiên có thể dùng pháp lực này kháng. Ta thay tỷ tỷ và thủy đạo hưu mượn hai kiện bảo vật, tất nhiên có thể lại càng dễ độ kiếp. Yêu Nguyệt Như trước mặt mày u vũ, nói ra, ta cũng có hai kiện bảo vật, người tiến ta hôn nguyên đâu và ngũ khí luyện hình quyển, ngăn cản thiên kiếp cũng có dụng. Chỉ là này hai kiện bảo vật, cực kỳ hao tổn chân khí, ta bây giờ còn kém có thể bổ ích chân khí linh đan. Ngược lại là thủy băng nguyệt tỷ tỷ, là thật thiếu độ kiếp bảo vật, chỉ là bình thường bảo vật cũng vô dụng lợi hại bảo bối, ai chịu cho mượn? Vương Sùng lo nghĩ, nói ra, bổ ích chân khí linh đan, ta ngược lại là không có, bất quá ta linh chỉ kiếm, có thể bổ ích chân khí, yêu nguyệt tỷ tỷ có thể mượn tới dùng. Về phần thủy đạo hữu, ta có một mặt thiên tiên điểm tương kỳ, uy lực có phần không tầm thường, người dùng để độ kiếp, 10 thành 89, có thể không việc gì. Vương Sùng có linh chỉ kiếm, yêu nguyệt cũng biết, nhưng mà yêu nguyệt là thật không biết, linh chỉ kiếm có cái gì diệu dụng, dù sao nàng cũng không tu luyện kiếm quyết. Này bộ phi kiếm lại là vương sùng đắc dụng chi vật chốc lát đều muốn ấn nàng đều không có đi quá thủ. Lúc này nghe được vương sùng nói, này bộ phi kiếm thì có bổ ích nguyên khí hào rượu, không khỏi cực kỳ hoan hỉ. Thủy băng nguyệt cũng là dương chân cảnh tu sĩ, như thế nào không biết trọng ly tử thiên tiên điểm tương kỳ. Nàng nhịn không được kinh ngạc hỏi, món bảo vật này, như thế nào rơi vào quý đạo hữu trong tay. Vương sùng cũng không muốn nói, chuyện năm đó mà, nhất cười nói, việc này yêu nguyệt tỷ tỷ biết rõ. Làm cho nàng nói cho người A. chương 714, nhất khẩu tên gọi là Hôn Nguyên, nhất khẩu tên gọi là Ngũ Khí. Tiên gia kiến tạo phòng xá, cho tới bây giờ đã dùng không được mấy ngày. Yêu Nguyệt và Thủy Băng Nguyệt lựa chọn hai nơi địa phương, đầu hơn 10 ngày, Tiểu đứng thẳng đứng lên hai tòa xa hoa tiên xá. Yêu Nguyệt và Thủy Băng Nguyệt thoáng chỉnh đốn một phen, Tiểu riêng phần mình ở đi vào, chỉ là hai người phần lớn đều tại Yêu Nguyệt bên này, thường xuyên cùng nhau đàm luận đạo pháp, cũng có như hình với bóng chi ý. Vương Sùng vốn muốn trở về A La Sơn Trang, hoặc là Đan đỉnh Đảo, nhưng Yêu Nguyệt rồi lại cưỡng ép đem hắn giữ lại. Vương Sùng cũng biết, Yêu Nguyệt là sợ nàng độ thiên kiếp thời điểm, bản thân không tại bên người. Yêu Nguyệt cũng không phải hy vọng Vương Sùng hỗ trợ, độ kiếp thời điểm, giống như ngoại nhân cũng giúp không được giúp Nhưng là lo lắng, mình nếu là không qua được kiếp số, còn có thể tới kịp nhìn nhiều gái lang vài lần. Vương Sùng loại này xem thiên kiếp thanh nhã nhân vật dầm dĩ cùng nhân nhân vật, bắt đầu còn có chút cười thầm. Yêu Nguyệt tỷ tỷ thực sự quá buồn lo vô cớ, nhưng rất nhanh hắn cũng liền bị yêu nguyệt tâm tình bị nhiễm, không ra để ly khai chuyện này, cũng ở đây yêu nguyệt lưu Lạc Thúy cung ở lại. Chỗ này bởi vì lưu Lạc Thúy cốc mà bị yêu nguyệt tên là lưu Lạc Thúy cung tiên xá, tuy rằng so với yêu nguyệt tại thôn Hải Huyền tông nhà lớn hơn 50 mươi mấy lần, nhưng nhưng cũng không tính nguy nga, chỉ có thể coi là có phần tinh xảo. Vương Sùng mặc dù đang nga mi bên kia, luôn tự chính nghĩa, cự tuyệt tiêu con âm, nhưng sau lưng đã sớm đem tiểu lượng đưa tới đại la đạo. Một ngày này, hắn đang tại xem xét Yêu Nguyệt và Thủy Băng Nguyệt thao diễn trận pháp. Trận pháp này, nhưng là thôn hải Huyền Tông chuyên vì độ kiếp thiết lập, cũng không định pháp, xem người độ kiếp đạo hạnh pháp lực, sử dụng pháp bảo uy lực cao thấp, nhiều ít có thể tùy ý tăng giảm. Yêu Nguyệt phu nhân đem Vương Sùng tặng cho Tam Trản Thiên đang bày ra, còn đem Hỗn Nguyên Đao và Ngũ Khí luyện hình quyển để vào đại trận. Vương Sùng Ngũ Khẩu Linh Chỉ kiếm, nàng chăm chú thủ tại bên người. Thủy Băng Nguyệt cũng đem theo Đồ Nhi trong tay mượn tới Cửu Hàn móc câu và Cửu Hàn sa Cùng với bản thân hộ thân phi kiếm thả ra, chỉ chứa thiên tiên điểm tương kỳ tại bên người, chuẩn bị bất trắc. Hai người nhiều lần thao diễn trận pháp, ngũ sắc tường vân thủy ai, tại trận pháp bên trong lăn lăn lổ lộn, chuyển động không nớt. Vương sùng ngoài thân tiên tiên ngũ khí lưu chuyển, ngũ sắc quang hoa lượn quanh thân, hào quang diễm diễm, mặc cho ai liếc mắt nhìn, đều sẽ cảm giác đến hắn không giống người thường. Tiểu tặc ma trong đầu muốn nhưng là, yêu nguyệt tỷ tỷ các nàng như vậy trận pháp, ta cần phải mấy kích mới có thể đánh vỡ. Hắn thoáng suy diễn một phen, Tự nghi tối đa 10 kích có thể phá trận, thuận tay lấy hai nửa đấy. Được rồi. Vương Sùng cũng biết mình suy nghĩ nhiều. Vương Sùng cho mượn Linh chi kiếm, đỉnh đầu không có phi kiếm, hơi có chút không thói quen, Nguyên Dương kiếm và Vô Ảnh kiếm phân thuộc Nam Y, chỉ có thể tiểu phích lịch bạch thắng sử dụng, hắn tiểu tại chính mình đỉnh đầu phi kiếm chi chúng tuyển chọn. Cuối cùng quyền định hổ dược xong móc câu và thiên trì thất bảo bên trong lựa ứng lươi phi kiếm. Hổ dược xong móc câu tuy rằng chính là tốt nhất phẩm, nhưng Vương Sùng cũng không lớn thói quen phi móc câu liền đem thiên chỉ phái lưỡng lươi phi kiếm lấy đi ra này lưỡng lười phi kiếm màu xanh văn tím thụ hình dạng và cấu tạo kỳ cổ liền vỏ kiếm mang chuôi trường một trượng có hơn chính là là một đôi bảo vật một cái tên gọi là hôn nguyên một cái tên gọi là ngũ khí một cái có thể đem sở hữu chất khí chuyển thành hôn nguyên tiên khí một cái có thể như ngũ khí luyện hình quyển giống như đem hôn nguyên tiên khí hóa thành như có thực chất chi vật ví dụ như linh thú tiên cầm so với như phi kiếm phát bảo thậm chí nhân vật bộ Giáng Hai tiên kiếm kết hợp, giống như hốn Nguyên đô và Ngũ Khí luyện hình quyển giống như, chỉ là rất nhỏ chỗ có chút khác nhau. Cũng bởi vậy có thể thấy được, Thiên Chỉ Phái nội tình, cũng liền chỉ này mà thôi, đã liền trấn phái thất bại đều có lập lại. Vương Sùng tu thành Tiên Tiên Ngũ Khí, chính hắn có thể lấy Tiên Tiên Ngũ Khí biến ảo đủ loại, hoàn thật không cần cái này tiên kiếm Hỗn Nguyên Tiên khí và Ngũ Khí luyện hình chi thuật, cũng may này lưỡng lười phi kiếm ngoại trừ chuyển hóa Hỗn Nguyên Tiên khí và Ngũ Khí luyện hình bên ngoài, còn có biên độ tăng trưởng pháp lực cao diệu dụng. Vì vậy cuối cùng tiểu tặc ma chọn này lưỡng lươi phi kiếm, dùng để thay thế linh chỉ kiếm. Yêu Nguyệt và Thủy Băng Nguyệt diễn luyện trận pháp, dự bị độ kiếp, vương sùng tiểu nửa vân nửa vụ phiêu đáng bầu trời, tế luyện hôn nguyên và ngũ khí lưỡng lươi phi kiếm, phụng bồi bản thân yêu nguyệt tỷ tỷ. Yêu Nguyệt và Thủy Băng Nguyệt đem trận pháp thao luyện mấy mươi lần, tuy rằng còn chưa đủ thập toàn thập mỹ, cũng đã làm được cực hạn. Hai nữ cũng đều là khổ tu nhiều năm đắc đạo nữ tiên, biết không có thể quá mức tiêu hao tinh thần, cho nên cũng chỉ thôi thủ. Ngồi ngay ngắn ở trung tâm của trận pháp liên hoa thượng yên lặng vận chuyển chân khí, khôi phục công lực. Thủy băng nguyệt ngồi xuống mấy canh giờ, cũng liền đem công lực khôi phục không sai biệt lắm, nàng ngắm nhìn một cái bầu trời, nhịn không được hỏi, yêu nguyệt mội tử, ngươi quý đệ đệ nếu là độ dương chân 6 nan. Tai là cái dạng gì nữa đây? Yêu nguyệt lúc này cũng khôi phục công lực, nhìn một cái vương sủng thình lình cười nói, ta ở đâu có thể biết? Có lẽ đầu và hắn vượt qua kim đan tam thai họa không sai biệt lắm, đi ra ngoài đi một vòng Cung Liển Độ kiếp quan an. Thủy băng Nguyệt cười nhẹ một tiếng, đột nhiên hỏi: "Nhớ kỹ ngươi đã nói, hắn đạp với ngươi, không chứng đạo thái ớt, ngươi bây giờ hoàn cảm thấy, bởi vậy khả năng sao?" Yêu Nguyệt trầm ngâm sau nửa ngày, cười khổ nói: "Ngươi đây có thể đã hỏi đến muội tử." Hắn mặc dù đối với ta rất là cung kính, nhưng lại cũng không sao nghe lời, ngươi xem hắn hiện tại ngoan ngoãn đấy, nói ta không biết cỡ nào kiêu ngạo, cũng không biết đã phóng đảng đi nơi nào." Thủy Bang Nguyệt cười khúc khích, nói ra: "Chính ngươi chọn vị hôn phu." Như thế nào lại phần nàn nảy sinh? Yêu Nguyệt cũng cười nói, cũng không thể nói là ta chọn, cái này cũng coi là trời cao thay ta chọn vị hôn phu. Thủy Băng Nguyệt nhất thời yếu khí, đều muốn nhiều hơn nữa hỏi vài câu, Yêu Nguyệt cũng rốt cuộc không chịu nói rồi. Trên đời lại không một người, như Yêu Nguyệt phu nhân như vậy hiểu rõ tiểu tặc ma nội tình, biết chắc đạo diễn Khánh Chân Quân tự mình ra tay, chắc đứt cái này đệ đệ nhân quả, bản thân tuyệt không chịu để lộ nửa điểm manh mối. Coi như là Thủy Băng Nguyệt cùng bản thân tình cùng tỉ muội cụ tỷ muội cũng không như vị hôn phu thân cận. Thủy Băng Nguyệt Kỳ thật cũng rất kỳ, Vương Sùng Lai Lịch, vị này diễn Khánh chân quân tiểu đồ đệ, bái sư thôn Hải Huyền Tông sau đó, đã bị hai vị đạo quân chỉ đính hôn ước hẹn, yêu nguyện rõ ràng từ đầu tới đôi đều không có phản kháng. Thủy Băng Nguyệt biết mình người bạn thân này, quả nhiên là cực liệt tính tình, tuyệt sẽ không khuất phục. Chỉ là nàng mặc dù hiếu kỳ, yêu nguyện không chịu nói, biết là nhất định hưu nan luôn tri ẩn, nàng cũng liền không hỏi. Hai nữ truyện thời điểm Vương Sùng trong tay áo âm thầm suy tính một hồi, thình lình hướng đông nam phương hướng ngắm nhìn một cái, trong lòng nhịn không được có chút sắc ý. Phía đông nam ngoài mấy trăm dặm, có một một thân rách nát đạo bảo điên đạo sĩ, đang tại xa xa nhìn ra xa bên này. Hắn thở dài, nói ra: "Yêu Nguyệt Đạo Hữu, Thủy Bang Nguyệt Đạo Hữu, ta và các ngươi không oán không kỷ, nhưng không biết làm sao đổ nhi ta rơi vào Nguyên Chân lão nhân trong tay, hắn để cho ta ngươi xấu đám đạo hạnh, lão đạo cũng chỉ có thể tự mệnh. Các ngươi cũng chớ có oán trách lão đạo." đầu quán hận bản thân số mệnh không tốt a. Vị này điên đạo nhân chính là đạo cực tông Động Minh. Lúc trước Vương Sùng đại náo Thiên trì Đạo, mặc dù biết hắn đồ đệ Chu An thế rơi vào nguyên chân thượng nhân trong tay, nhưng nhưng căn bản không có không, đi thuận tay cứu người. huống chi Động Minh này người còn muốn đoạt bảo bối của hắn, Vương Sùng cho dù có năng lực cũng lười cứu người. Tốc độ cao văn tự thủ đã nhất kiếm trạng phá cửu trọng thiên chương tiết liệt biểu. Chương 715, tiểu lượng đấu điên cuồng. Động Minh đạo nhân hai tay rút pháp quyết. Hai tay hư hư nhất hợp, trong thiên địa tiểu tụi hồ đều được hiệu lệnh, sinh ra một loại kỳ dị biến hóa. Còn đây là đạo cực tông hồ sơn đại trận, đại thiên huyền thế cảnh, kim đan cảnh phía dưới, có thể đà hạ một tầng cảnh giới, dương chân cảnh trở lên, cũng có thể suy yếu mấy trăm năm công lực, chủ trì trận này người, lại có thể công lực tăng gấp đôi, nhất là trong trận pháp hư thật biến ảo, ảo diệu vô cùng, là trong thiên hạ am hiểu nhất một người chọn mấy tên công lực tất địch đại địch trận pháp. Lúc trước một mình hắn đơn đấu, Vương Sùng, Bạch liên hoa đồng tử và yêu nguyện phu nhân, nói đánh là đánh, nói đi là đi, đã liền vương sùng cũng không thể lưu lại người này, thật đúng đạo pháp tuyển diệu. Vương sùng đương nhiên nhìn không đến mấy trăm giảm xa như vậy, nhưng mà hắn tiên thiên huyền chỉ diễn mệnh thuật, lại có thể suy tính đi ra, động minh đạo nhân cử chỉ. Tiểu tắc ma thầm nghĩ, ta rõ ràng không thể tính ra, yêu nguyện tỷ tỷ lần này còn có nhân kiếp, chẳng lẽ là ta suy tính không tinh? Hay là bởi vì có ta ở đây, liền đem nhân kiếp cho trẻ tiêu? Vương Sùng không muốn ly khai yêu nguyệt, cố mà không có đi theo động minh đấu pháp, chỉ là đem tiểu lưỡng quăng ra, tùy ý kiện bảo bối này, hóa thành một đạo kim Hà bay ra ngoài mấy trăm giảm. Tiểu lưỡng được tiểu phích lịch chủ nhân dặn do, muốn nghe theo người bạn thân này quý quan ưng mà nói, vật nhỏ có lòng định nọt, cho nên gặp được động minh đạo nhân, tiểu điên cuồng phun kim Hà Nó theo Vương Sùng nhiều năm, mấy năm gần đây học được chút ít văn tự, cũng kiếm được chỗ then chốt, trong lúc nhất thời biết mình phun không rõ. Tiểu lấy Kim Hà vẽ phát thảo động minh đạo nhân đầu to sau đó một đạo Kim Hà xuyên qua tiểu đem cái này đầu to cho chorường xuống dưới sau đó Kim Hà Điền quân phun huyền hóa ra nhất căn kiêu ngạo vô cùng nó giữa tiểu lưỡng cho là mình biểu đạt rõ ràng lanh lợi động minh đạo nhân rồi lại hoàn toàn một ép hắn cũng không hiểu được đạo này Kim Hà lai lịch ra sao vốn là hóa xuất đầu của mình sau đó một đạo Kim Hà đi làm ra đe dọa tư thái. sau đó lại dốc sức liệu mạng vũ nhục hiển nhiên là lai giả bất thiện đều muốn khiêu khích bản thân. hắn thầm nghĩ, đây là cái gì đồ chơi? Rõ ràng cũng dám lớn lối như vậy. Chẳng lẽ là không biết ta điền cùng đạo nhân danh tiếng? Động minh đạo nhân chưa thấy qua như thế linh tính pháp bảo, còn tưởng rằng là đặc biệt gì loại hình yêu quái, người tu đạo sợ cái gì yêu quái. Vị này đạo cực tông nhân vật thiên tài, hừ lạnh nói, mau nhập ta trận tới. Tiểu lưỡng phun ra nhất thông kim hà, hoàn cho là mình nói rõ ràng minh bạch, đối phương cái này cao lớn đạo nhân, như vậy lui đi Mình cũng song trở về cho chủ nhân khoe thành tích. Ở đâu ngờ tới đối phương rõ ràng còn muốn động thủ. Tiểu lưỡng trong lúc nhất thời tức giận, vật nhỏ này nhìn xem manh manh đát, kỳ thật cũng không phải là cái lương thiện, một đạo kim hà đụng vào động minh đạo nhân đại thiên huyên thế cảnh. Động minh đạo nhân thúc giục trật pháp, đang muốn đánh rất tiểu lưỡng đạo hạnh, chợt thấy hai cây kim hà biến thành cự trụ, đột nhiên kéo dài ra, xanh xanh bị phá vỡ đại thiên huyên thế cảnh. Tiểu lưỡng cũng là ma đạo hai nhà. Thích ra bảng môn cao cấp nhất 18 tòa đại trận một trong, bài danh còn xa tại Đại Thiên huyến Thế cảnh phía trên, ở đâu ăn ngại cái gì động minh đạo nhân? Chỉ là hơi thi triển bản lĩnh, tiêu chống bạo động minh đạo nhân trận pháp, đem vị này đạo cực tông trên một đời nhân vật thiên tài, phản chấn miệng mũi phun máu, một cái chân khí tản, công lực ngược lại áp chế ba thành có hơn. Động minh đạo nhân thế mới biết, cái này sẽ phun kim hà vật nhỏ, không phải cái lương thiện, vội vàng khống chế độn quang muốn đi. Tiểu Lượng đem mình phun sau cùng thói quen quen thuộc một câu Phun tới một hàng chữ, kêu phụ thân Đặc biệt sao ngươi mau gọi phụ thân Vật nhỏ này, cũng chỉ có những lời này Phun nguyên vẹn không sức mẻ, không chút nào khai bán Động minh đạo nhân độn quang bị một đạo kim hà quân lấy Này một nhóm kim hà hội tụ chữ to Liền trực tiếp vô vào hắn trên nó Động minh đạo nhân hảo sinh khuất nhục Muốn đối đãi quật cường Tiểu lưỡng ở đâu là đồ tốt Lập tức tiểu diễn biến hai cây kim hà cự trụ Đem động minh đạo nhân ma mà bắt đầu, kim hà cự trụ thoáng động Động Minh đạo nhân vất vả khổ cực tu luyện công lực, đã bị phai mở một chút. Động Minh đạo nhân hoàn toàn chính xác thiên tài, nhưng đúng là vẫn còn cái dương chân, nhớ năm đó huyết Như Lai đều bị tiểu lưỡng ma ra đạo hóa lực lượng huống chi hắn. Tiểu lượng diễn biến hai cây kim hà cự trụ, đầu cọ sát ba bốn xuống, Động Minh đạo nhân tiểu đau lòng bản thân mấy trăm năm khổ công, dùng tay háo che mặt mặt, nhỏ giọng tiếng kêu lên, "Phụ thân, phụ thân." Tiểu lượng phun ra vài cỗ kim hà, cuối cùng rốt thành một câu thoại. Những lời này tuy rằng từ ngựa không trọn vẹn, nhưng ý tứ rồi lại tinh thông như ý, nhưng là vật nhỏ này tại vương sùng muôn hạ, mới học được một câu. hào sử. hào sử. Vật nhỏ này theo vương sùng. Tân học những lời này, cũng không biết hạ bao nhiêu khổ công, lúc này mới có thể làm cho động minh đạo nhân liếc tiểu đã hiểu. Hắn thoảng qua không muốn, tiểu lương tiểu lại phục đem hai cây kim hạ cự chủ ma. Ma bắt đầu, lương chuyển tiểu mài đi hắn năm sáu năm công lực. Động minh đạo nhân cắn răng một cái. Bảo bối này cho ngươi." Tiểu Lượng thu một cái sáng rậm rạp vòng tròn luẩn quẩn, lại phục tiếp tụ ma. Ma bắt đầu bên cạnh ma bên cạnh phun. Lúc này đây nó sẽ không tốt luôn từ nãy sinh, phun ra rất lâu, mà đi động minh đạo nhân nhanh 100 năm công lực, lúc này mới phun ra hai chữ, chưa đủ. Đáng thương động minh đạo nhân tưởng lầm là bản thân kêu phụ thân, tư thái chưa đủ thân thiết, nhiều kêu mấy tiếng, thấy chưa đủ hai chữ, lập tức thẹn thùng đầy mặt đỏ bừng, đem mặt khác một kiện tùy thân bảo bối ném đi đi ra ngoài. Tiểu Lượng lúc này mới buông tha người này, thu hai kiện pháp bảo. Động Minh đạo nhân gấp tung độn quang mà đi, trong lòng vừa thương xót vừa khổ, mắng, "Chu An Thế cái này phá đồ đệ, lao tử từ bỏ. Vì ngươi, lao đạo đã đánh mất thật lớn mặt mũi, còn chưa chỉ vẹn vẹn có hai kiện hộ thân trí bảo, ta còn muốn ngươi cái này phá đồ đệ làm gì dùng?" Vương Sùng mắt nhìn Tiểu lưỡng một dãy kim hà, đã bay trở về, hoàn phun ra hai kiện pháp bảo, ý giống như định nói, không khỏi buồn cười. Hắn tự tay lấy tới hai kiện pháp bảo, Nhìn thoáng qua, không khỏi phun nói, nguyên lai là cái nghèo kiết xác, trách không được năm đó muốn cướp pháp bảo của ta. Này hai kiện bảo vật, một kiện cùng nga mi đại kiến quyển, thiên trì thất bảo phi tiên xin cùng loại, đều là chất liệu và tế luyện thủ pháp, đã là dựa theo phi kiếm tới làm cho, nhưng cuối cùng rồi lại làm ra tới một kiện chỉ có thể nền người pháp bảo tới. Loại này pháp bảo cũng coi là thông thường, bởi vì so với phi kiếm rất tốt tế luyện, chất liệu nhu cầu cũng thấp, ví dụ như tiểu phích lịch bạch thăng ký thác nguyên thần Thái Nguyên Châu cùng với tùy thân lôi đỉnh phích lịch châu, đều là như vậy tế luyện thủ pháp. Thậm chí Vương Sùng trước kia chứa vật pháp bảo thái Hạo hoàn, cũng là cùng loại pháp bảo. Mặt khác một kiện nhưng là cái hộ thân pháp bảo, tên là hai gian nguyên khí phủ, có thể hóa thành một tòa nhà cửa vững đất, mưa gió không lọn, vạn pháp có thể lúc. Chỉ là hai kiện pháp bảo kia, hiển nhiên xuất từ động minh đạo nhân bản thân tay, tế luyện bất quá hai tam chuyển, đặt ở tiểu tặc ma trong mắt, tiểu thuộc về có thể bàn cho thân sinh đồ đệ đồ vật rồi. Vương Sùng thu hai kiện vào bối Trấn An tiểu lưỡng vài câu, vật nhỏ này lắc lư phiên thân, tầng tầng kim hà nhộn nhạo, phun tới phun đi, tiểu phun ra tới hai chữ, mậu thân. Đem cái tiểu tặc ma khí chính là tại chỗ thiếu chút nữa thổ huyết. chương 716, ta lấy Lao Sư Thanh Danh Thể. Vương Sùng thật không có pháp cùng tiểu lưỡng tức giận, chỉ có thể mắng, loạn tên gì. Tiểu lưỡng phun ra nhất thông kim hà, rõ ràng thật biết điều thay đổi một cái từ, chan uôi. Vương Sùng hoàn đối đai mắng nữa, nhưng nghĩ đến vật nhỏ này, cũng liền như vậy đầu góc mang tới làm chi? Tiểu lưỡng thấy vương sùng không mắng, phun trong chốc lát kim hà, rõ ràng rất khó được cùng nhau một cái nguyên vẹn câu, cha nuôi, tiểu lưỡng sẽ nghe lời. Vương sùng thật đúng thì có một cỗ tà hỏa, muốn đem động mình đã năm tới làm thịt, bằng không thì này cố khí thế không tốt tiêu mất. Vương sùng nghĩ lại lại một muốn, nghĩ ngợi nói, tiểu lưỡng này ngu xuẩn, có thể đem cha nuôi hai chữ kêu như thế thuần miệng, tất nhiên là năm đó cũng gọi là hơn người, cũng không biết gọi là dương đạo nhân, đây là hàn tổ sư. Vốn Vương Sùng không có cái này nghi vấn, nhưng mà hắn nói quá mức cũng không tin, Dương Đạo Nhân sẽ cho phép tiểu lưỡng kêu âm định hưu phụ thân, gọi mình chan uôi, têu hàn vô cấu mâu thân. Cho nên dựa theo lẽ thường suy tính, 89 phần 10 gọi là hàn vô cấu chan uôi, têu Dương Đạo Nhân mâu thân. Vương Sùng suy nghĩ lung tung một hồi, động minh Đạo Nhân cũng đã chạy đi ngàn dặm, thình lình có một đạo hôn nguyên tiên khí ngăn đường, không được qua, chỉ có thể theo như hạ đột quang, têu lên, hoàng hải lão nhân. Người muốn như nào? Hoang hải điếu tẩu mắt nhìn động minh đạo nhân trật vật như thế, không khỏi chấn động, hắn cũng là dương chân đại tu, nhưng lại biết rõ, mình vô luận như thế nào, cũng không có thể cùng vị này đạo cực tông trên một đời nhân vật thiên tài đánh đồng Nếu là động minh đạo nhân này xinh ác độc, một người có thể đả hắn năm. Hoang hải điếu tẩu vội vàng hỏi, đạo hữu là gì trật vật như thế? Động minh đạo nhân hử trong chốc lát, xấu hổ nói, mình là kêu phụ thân, mới trật vật như thế, nếu không phải kêu. Này sẽ sợ là đã biến thành cái gì tiểu xúc rồi." Đáy lòng của hắn thầm nghĩ, Nguyên chân thượng nhân nhốt đồ đệ của ta, cấp cho một tiên tang mộ mộ làm nội thần, lại bức ta đi xấu yêu nguyện phu nhân và thủy ba nguyện đạo hạnh, ta cũng cái hố bọn hắn thầy trò một hồi. Tuy nghĩ thế, Động Minh đạo nhân mắng, cái kia yêu nguyện phu nhân tế luyện thiên trì thất bảo, cho nên ta không thể ngăn cản. Hoang Hải điếu tẩu cả kinh nói, quả nhiên là thật. Động Minh đạo nhân kêu lên, như thế nào không đúng? Như thế bình thường Dương chân Như thế nào là của ta đại thiên huyền thế cảnh đối thủ? Hoang Hải điếu Tẩu lập tức sẽ tin 78 phần, thầm nghĩ, nguyên lai ta sư môn thất bại lợi hại như thế. Đáng tiếc lúc trước sư phụ chính là không chịu truyền thụ, chỗ trống đặt ở trong bảo khấu đầu, lại bị Bạch Thắng Tiểu Tặc nhất ổ bưng. Nguyên chân thượng nhân cũng không phải là kẻ ngu rốt, đã từng bốn phía tìm hiểu tin tức, thậm chí còn đi cựu Diễm đảo, xác định ngày đó Vương Sủng tuyệt không phải là thuần dương đại thánh môn hạ hỏa vượn hải. Tiểu Phích Lịch và thôn Hải huyền Tông quý quan đương giao tình, Thiên hạ không người không biết, yêu nguyệt phu nhân lại là cái nổi danh nữa tu, dung bạo xưa nay là các phái đều biết, vì vậy Nguyên Trân Thượng Nhân tìm hiểu mấy năm, rốt cuộc xác định nơi ở của mình, là bị tiểu phích lịch Bạch Thắng và Thôn Hải Huyền Tông quý quan đứng nổi ứng ngoại hợp bưng rời đi. Dù là như thế, Nguyên Chân Thượng Nhân cũng không dám thập phần đắc tội Thôn Hải Huyền Tông, lại càng không đại dám đi Nga Mi Nam Tông, chỉ là phái gia đại đệ tử tới Đại La Đảo, âm thầm nghe ngóng tin tức. Về sau vương sùng tu vi ngày cao cũng không quan tâm bị người biết rõ một ít chuyện, Thiên trì đảo môn nhân đều bị thả ra, Hoang Hải điếu tàu hoàn cùng những thứ này các sư đệ lặng lẽ dựng vào đầu. Chỉ là Đồ Long tử, nhạn nam sinh, từ chấn đắng người, chẳng hề muốn trở về Thiên trì đảo, dù sao lúc này một thân đạo pháp đều đã chuyển thành đan đỉnh pháp, trở về nữa cũng không có thể trùng tu, còn không bằng tại Vương Sùng môn hạ. Vương Sùng đối với đợi bọn hắn, có thể so sánh nguyên chân thượng nhân chất pháp nhiều hơn, tiện tay tiểu ban thưởng thái bạch kiếm, hoàn bọn hắn học tập đan đỉnh môn bí pháp. Trong môn lại thập phần tương thân tương ái, quy củ cũng tự do tự tại. Hoang Hải Điếu Tẩu tại vài thứ sư đệ tử, cũng không có hỏi tham gia tới cái gì hữu dụng tin tức, sẽ biết một chút, chính là Đan đỉnh đảo và Đại La đảo đã không có gì bảo khố, tương đối chân quý bảo vật đã giấu ở Vương Sùng tùy thân Lăng Hư trong hồ lô đầu. Kỳ thật hắn cũng không biết, Vương Sùng đem điều quan trọng nhất bảo vật đã thu vào 10 tiên đồ trong, Lăng Hư trong hồ lô đều là bình thường bảo vật liệu. Mặc dù như thế, Hoang Hải Điếu Tẩu cũng biết Tu phải nắm lấy tiểu tạc ma, mới có thể đoạt lại thiên trì thất bảo. Hoang hải điếu tẩu thầm nghĩ, nguyên lai thiên trì thất bảo, quả nhiên tại yêu nguyệt và quý quan đương trong tay. Tiểu phích lịch bạch thắng có thể một lòng luyện kiếm, đối với mấy cái này Pháp bảo đã không thèm để ý, vì vậy cho hảo hưu phu thê. Nga mi Nam Tông nhất kiếm hành hành tên tuổi, thực sự quá vang rội. Không riêng gì huyền diệp, đây là Âu Dương đổ đều là nhất lười phi kiếm gần thân, không tiếp tục những bảo vật khác, cũng đủ để trên đời vô địch Tiểu Phích Lịch bạch thắng mặc dù có thổi địa ba thước tên tuổi, nhưng mình lại rất ít dùng pháp bảo gì, đấu pháp đều là dùng tùy thân tam khẩu bính linh kiếm, cho nên Hoang Hải điếu Tẩu cũng không có hoài nghi cái gì, trong lòng ngược lại mừng thầm, đã tìm được chủ đầu. Hoang Hải điếu Tẩu một phát bắt được Động Minh đạo nhân, nói ra, "Đạo hữu, ngươi giúp ta đoạt lại Thiên Trì thất bảo, ta liền làm chủ, đem đồ đệ ngươi thả lại tới." Động Minh đạo nhân thầm nghĩ, "Này phá đồ đệ ta từ bỏ, ngươi thích cho hay không?" Nhưng trên mặt rồi lại cau mày nói, Các ngươi thiên chỉ đảo nói chuyện quá mức không được, ta không tin. Hoang hải điếu tẩu nói ra, ta lấy lao sư thanh danh thể, nếu không phải hoàn lại lệnh đồ, khiến cho lão sư ta và một tiên tang mộ mộ. Nay một cái thể độc phát ra tới, đã liền động minh đạo nhân cũng hoài nghi, hoang hải điếu tẩu có phải hay không thân đồ đệ, chớ không phải là cái hoang dại. Hắn ăn tiểu lưỡng thiệt tỏi tuy rằng hiện tại còn không biết, tiểu lưỡng là vật gì, nhưng thật không dám đi nữa. Động minh đạo nhân không dám lại đi cũng không chậm trễ hắn lửa dối Hoang Hải Điếu Đầu qua. Vị này đạo cực tông đời trước thiên tài, đầu góc cũng là linh hoạt cực kỳ, lập tức tiểu dỗ dành đến Hoang Hải Điếu Tẩu đã tin tưởng bản thân, hai người thương nghị thật lâu, quyết định lại đi tìm một chút Đại La Đảo. Hoang Hải Điếu Đầu đến vô số tin tức giả, tự cho là trí Châu năm chắc, và động minh đạo nhân cùng một chỗ thi triển thủy độn chi thuật, bất quá nửa canh giờ, lại phục tiềm hồi lưu Lạc Thúy Quốc phủ cận. Hoang Hải Điếu Đầu rầu rĩ cũng là ra mắt buồn môn thất bại. Thế yêu nguyện phu nhân bố trí trận pháp, có hồn nguyên đâu và ngũ khí luyện hình quyển khí tức, lập tức còn đem động minh đạo nhân mà nói thư sáu bảy thành. Vị này nguyên chân thượng nhân đứng đầu học trò, rút thủy độn pháp thuật, lặng lẽ nhích tới gần Lưu Lạc thúy Cốc, đã thấy Lưu Lạc thúy Cốc trên một tòa tiên xá, thình lình có Lôi Vân Ba phủ. Yêu Nguyệt Phu Nhân và Thủy Ba Nguyệt, nay sẽ đã thấy kiếp vận, biết mình Dương Chân Đệ nhất nan đã đến, giương phần mình chuẩn bị độ kiếp, đem pháp lực cũng đi ra, từng đạo lưu lật mầu, từng đạo hàn khí ngang trời. Vương sùng đã sớm cảm giác được, hoang hải điếu tẩu và động minh đạo nhân tới đây, nhưng là hắn cho mượn mấy trăm đầu hải tộc tiểu yêu, hóa thành bầy cá, tứ tán ra, cho mình thông báo tin tức. Tiểu tắc ma thầm nghĩ, hoang hải điếu tẩu mặc dù là cái phúc hậu người, nhưng mà trong nhà hắn cũng không có lương thực dư rồi, ta ra tay sợ quá chạy mất người này chính là, thật cũng không nhất định muốn giết. chương 717, tâm tình kích động, thủ tiểu thiếu. Vương sùng cầm trong tay hôn nguyên và ngũ khí, lưỡng lưỡi phi kiếm ném đi chim xuống trong biển, hóa thành lưỡng đạo giao long giống như kiếm quang, phân phốc Hoang Hải Điếu Tẩu và Động Minh đạo nhân. Động Minh đạo nhân cái kia chính là chim sợ cảnh con, nhìn thấy Vương Sùng ném phi kiếm, hắn tiểu rút pháp quyết, đem thân lay động, phúc chốc tiểu không còn bóng dáng. Coi như là Vương Sùng cũng có chút thầm khen một tiếng, hào độn thuật. Hoang Hải Điếu Tẩu phản ứng hơi chậm, vừa không có bực này độn thuật, chỉ có thể thúc dục hốn Nguyên Tiên khí hóa thành đại thủ trở lên nhất nên đón. Nếu là đối lão sư hắn Nguyên chân thượng nhân lai lịch Nói không chừng còn có thể ngăn cản một chút, hắn ở đâu ngăn cản được tiểu tặc ma. hôn Nguyên Ngũ Khí Lưỡng Đạo kiếm quang, bởi vì đã mất đi động minh đạo nhân, đã căn cứ Hoang Hải điếu tàu tới đây, chỉ là nhất soán, liền đem vị này Nguyên Chân thượng nhân đại đệ tử hộ thân Hỗn Nguyên Tiên khí phá vỡ, kiếm quang gián tại trên da thịt, hàn khí rầm rạp, đem Hoang Hải điếu tàu bị hù thiếu chút nữa tiểu phun ra một đạo màn mặt, mặt thật, hơi màu vàng trọc độc thủy. Hắn tuy rằng tu đạo mấy gần ngàn năm, thân là chân nhân Nhưng thật không có gặp được mấy lần sinh tử nguy cơ. Bị Vương Sùng lấy lưỡng lươi phi kiếm xoan tại bên người, tùy thời hợp lại, là có thể đem bản thân rào sắt thành thịt vụn, đáy lòng trạng thái, ngoại trừ sợ hãi còn có chút một bước. Vương Sùng nhẹ nhàng cười cười, hỏi, "Hoang Hải đạo hữu, làm sao tới ta đại la đảo rồi hả?" Hoang Hải điếu tàu lúc này mới chợt nhớ tới, bản thân thế nhưng là Dương chân A. Làm sao lại vừa đối mặt đã bị đối phương một cái kim đan chế trụ. Hắn gần nhất cùng đan đỉnh môn câu thông tin tức Thật đúng là biết do vương sùng mới đúc thành kim đan. Nghĩ đến đây, hoang hải điếu tẩu không khỏi đáy lòng lửa nóng nảy sinh, thầm nghĩ, cái này tất nhiên là ta sư môn pháp bảo lợi hại. Nếu là cái này phi kiếm, rơi vào trong tay của ta, chỉ sợ động mình cũng có chút thua ta một bước. Hoang hải điếu tẩu trong đầu khai điểm kém, trả lời sẽ không quá mức quá lớn não, nói ra, ta lần này tới là vì ứng với sẽ thiên trì thất bảo. Người cái này phi kiếm là ta chúng ta thiên trì đảo đấy, nhanh chóng trả lại. Vương Sùng cười nói, nói hưu nói vượng. Ta đây đối với phi kiếm là lao sư diễn khánh trần quân ban thường, ngươi chớ có thấy chúng ta thôn hải huyền tông bảo bối hảo, đang giáp mặt nói là chính nhà mình, quá không nên ra mặt. Hoang hải điếu tẩu trận mắt há hốc mộm, hắn thật sự không nghĩ tới, lại có người như thế nôn từ chính nghĩa phản bác bản thân. Hắn gọi nói, người nào không biết, ngươi là cùng tiểu phích lịch bạch thắng, đoạt chúng ta thiên trì đảo bảo khố. Ngươi còn muốn chống chế. Vương Sùng cười ha hà đáp, thiên chỉ đảo ta cũng không có đi qua chớ có hôn lại. Húng chi, ngươi nói là thiên trì đảo bảo bối, ngươi cũng có chứng cớ gì. Miệng không nói linh tình, ta cũng sẽ nói. Này lưỡng lưỡi phi kiếm, ta đã dùng hết hơn một trăm cũng không thấy có người đến nói với ta, như thế nào hôm nay gặp được ngươi, tiểu nói với ta là bản thân hay sao? Hoang hải điếu tẩu thình lình tiểu thông minh, kêu lên, ngươi hoàn nói mình không có đi qua thiên trì đảo. Làm sao lại nhận ra ta? Gặp mặt tiểu kêu đi ra, đạo hiệu của ta. Vương Sùng lo nghĩ, nói ra người nói cũng rất là hoang Hải điếu Tẩu vừa mới có chút đắc ý đang muốn chỉ ra Vương sùng trong lời nói mặt khác cái hở hôn nguyên và ngũ khí lưỡng lười phi kiếm hợp lại lập tức đem vị này nàyiền chỉ đảo trên đỉnh đầu đại đệ tử cho chém Vương sùng cười miỉa nói xấu hổ vừa rồi tâm tình kích động thủ thủthểu thiếu một ít hoang Hải điếu Tẩu ỷ vào dương chân cảnh tu vi còn muốn đem thân thể lắp đầy chỉ thấy Vương sùng bỏ xuống một cái hồ lô bắt hắn cho đặt đi vào hoang Hải điếu T còn chưa kịp phản ứng Thì có một tòa như núi kim quang rơi xuống, đem hắn một mực chân áp Hắn mắt nhìn lấy vài thứ sư đệ dâng lên, ba chân bốn cẳng đệ xuống bản thân, lại phục nghe được có người nói nói, sư huynh công lực rất cao, chúng ta không cách nào phế bỏ, làm sao bây giờ? Nhưng vào lúc này, tiểu lượng đã bị đã đánh mất tiền đến, vật nhỏ này lập tức liền biến thành hai cây kim hà cự trụ, ma lên trước khi đến, tiên phun ra nhất thông kim hà, kêu phụ thân. Đặc biệt sao ngươi mau gọi phụ thân? Hoang hải điếu tẩu chỉ cảm thấy xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, như thế nào chịu kêu như vậy khuất đủ. hắn bên này gắng gượng, tiểu lưỡng vật nhỏ này, thật đúng là không chút khách khí, hai cây kim hà cự trụ quần quận ma bắt lấy, bất quá nhất thời, liền đem hoang hải điếu tẩu công lực mài đi 340 niên. Hoang hải điếu tẩu thật sự chịu không nổi, nhưng trái phải nhìn, đã thấy đã là sư đệ của mình, thật sự hô không xuất khẩu. Tiểu lưỡng đem kim hà đã phun tại hoang hải điếu tẩu trên mặt, nhưng ma này sinh không chút nào cũng không ngừng nghỉ Hoang hải điếu tẩu nhịn lại chịu đựng, thật sự nhịn không được, kêu lên, các sư đệ. Các người giúp đỡ vi huynh. Đồ Long Tử kêu lên, sư huynh, ngươi nhịn nữa chịu đựng, chúng ta cái này có thể giúp ngươi rồi. Hoang hải điếu tẩu giúp đến hỏi nhạn nam sinh. Kêu lên, tam sư đệ, giúp đỡ vi huynh. Tiên nam sinh kêu lên, đại sư huynh. Nhịn nữa chịu đựng. Hoang hải điếu tẩu một chút láo lệ, ngang dọc dao nước mắt, kêu lên, còn có chốc lát, vi huynh dương chân cảnh sẽ không bao Liên vào lúc này, tiểu lượng phun ra Kim Hà, biến thành hai cây cự trụ, gấp rút cọ sát mấy vòng, lập tức đem hoang hải điếu tẩu công lực ma tán, theo dương chân vắt rơi xuống kim đăng cảnh. Hoang hải điếu tẩu thật sự bất chấp ra mặt, hắn mấy gần ngàn năm khổ tu, thắt chặt không dễ dàng, bắt tay che lấp gương mặt, khóc gáy gáy kêu vài tiếng phụ thân. Tiểu lưỡng phun ra nhất thông Kim Hà, cũng không hiếu hình thành văn tự. Ngược lại là nhạn nam sinh thông minh, kêu lên, đại sư minh, lúc này kêu phụ thân, đã mượn. Người cùng tiểu lưỡng sư huynh kêu phụ thân chính là đồ tôn bối phận lại nhịn một chút bị tiểu lưỡng sư huynh ma lấy hết công lực theo chúng ta giống nhau chủng tu đan tuanịnh pháp liền là sư đệ của chúng ta rồi bối phận có thể đã tăng hắn quay đầu đối với tiểu lưỡng kêu lên tiểu lưỡng sư huynh tăng lực chút ít bọn hắn mấy người này đã từng đi qua Nga Mi bản Sơn Ngũ Linh Linhiên phủ cũng đều người tiểu lưỡng biết rõ vật nhỏ này Tuy rằng rằnguẩn mà không bừi bãi nhưng bổn sự rất là lợi hại thiên chỉ đảo xuất thân mấy người mô nhân Đã thầm nghĩ, chúng ta đã chủng tu đan đỉnh Pháp, bằng như vậy người hoang hải điếu tẩu không thể tu. Tu thiên cương pháp hảo sinh ngăn cản sao. Bọn hắn đã ước gì tranh thủ thời gian phế bỏ hoang hải điếu tẩu công lực, làm cho vị đại sư này huynh, theo chân bọn họ giống nhau. Tiểu lưỡng cọ sát mây vòng, đồ long tử, nhận nam sinh, từ chấn đám người tiểu nhào tới, riêng phần mình thúc dục công lực, trợ giúp hoang hải điếu tẩu phế công. Lúc này hoang hải điếu tẩu đã bị tiểu lưỡng ma tản công lực, rơi xuống đến kim đăng cảnh rút cuộc ngăn cản không nổi những thứ này như lang như hổ sư đệ đám. Bất quá hơn nửa canh giờ, hắn một thân khổ tu công lực đã bị tán sạch sẽ. Đồ Long tử là nhị sư huynh, cho nên lấy cái đại, đối với Hoang Hải Điếu Tẩu nói ra, đại sư huynh, ngươi nhanh chút cũng chuyển tu Đan đỉnh pháp phá như thế chậm trễ vài ngày, trong cơ thể nguyên khí đã tản, vậy thì thật là hối hận thì đã muộn. Nhạn Nam sinh bổ sung, đại sư huynh, ngươi cũng chớ có nghĩ đến trùng tu Thiên Cương pháp rồi. Nếu như ngươi lả vụng trọng tu luyện Thiên Cương pháp Tu thành một chút, chúng ta sẽ liên thủ phế bỏ công lực của ngươi, nhưng tóm lại rất tội gì tới quá thay. Hoang Hải điếu tẩu khóc nước mắt tuôn đầy mặt, "Mãng, Quý Qua Lương, ngươi chết không yên lành, ta bất quá nói đúng là lộ ngươi cái hở, tiểu đối đại với ta như thế." "Tiểu Tặc, ngươi chết không yên lành a." Chương 718, như thế nào cùng phụ thân phụ thân nói chuyện đây? Tiểu Lượng đi lên tiểu phun ra nhất thông kim hà, rõ ràng quen thuộc thực trôi chạy hóa đi ra nhất hàng chữ viết, như thế nào cùng phụ thân phụ thân nói chuyện đây? Hoang hải điếu tẩu bị phun sửng sốt một chút, rồi lại thấy mình một đám sư đệ đám đã sắc mặt cổ quái, nhớ tới bản thân trước mặt mọi người kêu phụ thân, lập tức xấu hổ và giận dữ dục tử, kêu lên, giết ta đi, giết ta đi. Lao phu không muốn sống, không muốn sống. Hoang hải điếu tẩu vừa hô đến vài câu, chợt nghe đến một tiếng du dương điệu rít gạo, một đầu thanh loan phi rơi xuống, lông chim run lên, hóa thành một cái đẹp đẽ người trẻ tuổi, nết lên tới lan hoa chỉ, kêu lên, không nên lạng phí, nếu không phải muốn sống đấy. Sẽ để lại cho ta ăn Hoang hải điếu tẩu như thế nào không nhận biết bản thân Ở trên đảo Thanh Loan nhịn không được tới nước mắt tuân đầy mặt Kêu lên, Thanh Loan huynh Bọn hắn hạng gì nhục ta Thanh Loan mắng, hử Người điều này cũng kêu vũ nhục Ta bị nguyên chân lão nhân bắt Vì thích huyết mạch của ta Dồn ép ta đầy tây cảnh khổ hải lai giống Ta lại không cứ gọi vũ nhục Hôm nay người này lão nhân Rơi vào ta trong tay Tất nhiên tiên chiên xào nấu nổ Ăn 10 cái không nặng dạng Hoang hải điếu tẩu giật nảy mình, đánh cho dùng mình một cái, nếu là thật sự chết rồi, đáng giá thì thôi, còn muốn bị chiên xào nấu nổ, ăn cầu cầu, hắn cũng cũng không dám suy nghĩ. Thanh Loan mặc dù là linh cẩm nhưng mà tính tình dữ dằn, đó là thật ăn qua thịt người đấy. Hoang hải điếu tẩu trông ngông nhìn Thanh Loan xông lên muốn triệt người, nhạn nam sinh, đồ lòng tử mấy người, giúp ngăn cản này đầu linh cầm. Song phương giấy rùa lúc giữa, tiểu lượng tiểu phun ra lưỡng đạo kim hà, hóa thành cự trụ, mắt thấy muốn ma bắt lấy tới Hoang Hải điếu tẩu dòng nước mắt nóng, rào giao lưu lạc chảy đến ngực, muôn phần chi vạn hối hận, bản thân không nên miệng thiếu, ở trước mặt nói cái gì cái hở. Cái này khá tốt, chẳng những người bị bắt rồi, còn bị phế đi công lực, nếu không phải chịu khuất phục, chỉ sợ sẽ bị thanh loan ăn, nói không chừng còn muốn tá chút ít độ gia vị, ăn khẩu trượt một ít. Hắn đem vừa nhắm mắt, kêu lên, "Phu thân, ta nguyện ý tu luyện Đàn đỉnh pháp." Tiểu Lượng lúc này mới vừa thu lại kim hà, phá vỡ lăng hư hồ lô, phi không đi rồi tiên chỉ đảo nhất mạch vài thứ môn nhân, vội vàng đem Hoang Hải Điếu Tẩu nâng dậy, vỡ ra tiểu chuyển thụ Đan Định Pháp khiếu môn, hoàng có người dùng chân khí tại hắn trong người đổi tới đổi lui, miễn cho Hoang Hải Điếu Tẩu mượn cơ hội sẽ tu tập nguyên chân thượng nhân nhất mạch đạo pháp. Hoang Hải Điếu Tẩu sao phải làm pháp, chỉ có thể thật sự tu luyện Đan Định Pháp. Hắn rầu gì cũng là nguyên chân thượng nhân đại đệ tử, lại là người thứ nhất thành tiểu Dương chân nhân vật, thiên tư thiên chất, vừa xa quá còn lại sư đệ. Lúc này trong cơ thể công lực Đều bị tiểu lưỡng ma thành thiên địa nguyên khí, cho nên bất quá một canh dở, tiểu luyện khí thai nguyên toàn bộ qua, một hơi đúc thành đỉnh lô. Hán nội tình hùng hậu, cho nên lúc thành đỉnh lô, có 36 sử lỗ khiếu, hoàn làm cho hoang hải điếu tẩu lĩnh ngộ 6 thất chủng thiên phú pháp thuật. Lúc này thời điểm, hoang hải điếu tẩu cũng biết, bản thân không có đường lui, chỉ có thể hận khổ tu cầm xuống dưới. Cũng không được 7-8 ngày, hắn lại phục qua sinh chân hỏa cảnh giới luyện tiểu một cái hốn nguyên khí thế tương đương với khôi phục đại diễn cảnh công phu. Vài thứ thiên chỉ đạo người, không dám buông lòng hắn, nhìn chằm chằm vào Hoang Hải điếu tẩu, bước bách hắn tiếp tục tu hành. Chỉ là kế tiếp, đúc thành kim đan, xuất dương thần, đã không phải là dễ dàng, tu vi tiến cảnh cựu chậm lại. Vương Sùng cũng không quản Hoang Hải Diêu tẩu, lang hư trong hồ lô, đã sớm dưỡng đã thành khí phân, chỉ cần ném vào người, tất nhiên sẽ bị người dựa theo tiêu chuẩn quá trình xử lý, phế bỏ một thân công lực, Chuyển tu đan đỉnh pháp, đều là quen thuộc thực trôi chạy chính trị cũng chính là biết rõ Hoang Hải điếu Tẩu công lực rất cao, cho nên đem tiểu lượng ném vào đi, hỗ trợ hủy bỏ Hoang Hải điếu Tẩu công lực, đợi đến tiểu lượng theo bên trong bay ra ngoài, Vương Sùng biết rõ chuyện này đã không có đắc vấn đề, chỉ quan tâm lên Yêu Nguyệt và Thủy Băng Nguyệt độ kiếp chuyện này tới. Hai nữ riêng phần mình thúc dục phát bảo, đón đánh tiên kiếp, Yêu Nguyệt có Vương Sùng tại bên người, bao nhiêu có chút lực lượng, cho nên liên tục qua tam trọng lôi kiếp, Thủy Băng Nguyệt và Yêu Nguyệt sói nhà có nhau, cùng nhau độ kiếp, vì vậy cũng không sao cả chỉ hoãn. Này nhất kế vận, mắt nhìn tiểu tản đi hơn phân nửa, hai nữ trong lòng lập tức an định vài phần. Liền vào lúc này, này một đoàn kiếp vân đột nhiên tăng vọt 7, 8 lần, một đạo lôi quang hóa thành giao long chi hình, trực tiếp tụ phốc xuống dưới. Dù là hai nữ hộ thân trận pháp lợi hại, cũng bị đạo này lôi dao nổ ầm ầm rung động. Vương Sùng cũng hơi kỳ quái, hắn kim đan tam tai họa, độ là lợi hại nhất mệnh kiếp, ỷ vào diễn thiên châu hỗ trợ, mệnh kiếp vượt qua hữu kinh vô hiểm, chưa từng thấy hôm khác kiếp bộ dáng gì nữa. Tiểu tắc ma thầm nghĩ, nếu là ta độ kiếp, những thứ này lôi quang chỉ cần âm thầm tế lên nguyên thần thứ hai, dựa vào nguyên thần thứ hai lôi pháp tu vi. Những thứ này lôi quang đầu hợp đại bổ có thể tế quá mức chuyện này. Như ta cũng là lôi kiếp, này độ kiếp cũng không thể so với ăn cơm uống trà nan chút ít. Vương Sùng chỉ một ngón tay, đều muốn thu này đoàn kiếp vân, diễn thiên châu tống xuất một đạo cảm giác mát, không nên lộn sổ thủ. Người thu này đoàn kiếp vân, các nàng hai cái coi như là bị hỏng mất đạo hạnh, độ kiếp đã thất bại Vương Sùng kinh ngạc nói, còn có thuyết pháp như vậy a Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, loại người như ngươi không có quá mức thưởng thức tiểu tử. Nào biết đâu tam thai họa sáu khó khăn huyền diệu. Vương Sùng lo nghĩ, nói ra, ta qua tam thai họa, cũng không gặp có cái gì huyền diệu. Lơ lòng bình thường đến cực điểm, coi như là đối với ngươi, ta cũng chỉ là bị bắt kéo dài thời gian. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, cầm miệng. Sẽ không nói chuyện, không cần nói. Tiểu Tạc Ma tâm đầu thầm nói Ta làm sao lại sẽ không nói chuyện? Hắn cũng lười cùng Diễn Thiên Châu cãi nhau, lại có chút bận tâm yêu nguyệt, hỏi, kiếp này vân lớn hơn vài lần, yêu nguyệt tỷ tỷ các nàng không có chuyện à. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, cũng coi là rất xấu nửa nọ nửa kia. Người ra tay lui đi động mình, bắt sống hoang hải, thiên kiếp đã chuyển thành thiên kiếp nhân kiếp hợp nhất, kiếp nạn càng hơn, nhưng vượt qua đi chỗ tốt cũng lớn hơn rất nhiều. Vương Sùng âm thầm thúc dục Tiên Tiên Huyền Chỉ diễn mệnh thuận, suy tính một phen, nhưng sự tình quan tâm Hán Tửu suy tính không hiểu rõ lắm minh bạch, không khỏi càng phát ra lo lắng. Yêu Nguyệt và Thủy Băng Nguyệt, nhưng không có vương sùng như vậy bối rối, hai người đều là huyền môn nữa tu, nhiều năm khổ công tu trì, không phải rời đi đường tắt. Càng có pháp bảo hộ thân, lúc này đem hộ thân pháp bảo đã tê lên, Yêu Nguyệt phu nhân là hôn Nguyên Đâu và Ngũ Khí Luyện Hình Quyền, Thủy Băng Nguyệt là Thiên Tiên Điểm Tương Kỳ. Hỗn Nguyên Đâu bay ra hôn Nguyên Tiên Khí, trải qua Ngũ Khí Luyện Hình Quyền, biến thành vô số pháp bảo thần binh, bay lên không trung và lôi kiếp bắt đầu. Tuy rằng những thứ này ngũ khí biến thành pháp bảo thần minh, uy lực không bằng nguyên bản, bị lôi kiếp nhau nhau đánh nát, nhưng yêu nguyện phu nhân ỷ vào công lực hùng hậu, hôn Nguyên Tiên khí quần quật không, rực, xoay chuyển sinh xoay chuyển diệt, cũng là đem lôi kiếp ngăn cản tại nửa thiên không. Thủy Băng Nguyệt Ẩu thoải mái hơn chút ít. Thiên Tiên Điểm tương kỳ, lại tên Bắt Long tái vân kỳ, rồi lại không phải là trọng ly tử tế luyện bảo vật, mà là hắn đến có kỳ ngộ, lấy được một kiện thượng giới kỳ trân. Nghe nói bảo vật này có thể khống chế Bắt Long đem Mỗi một con rồng đen đã tương đương với coi là dương chân đại tu, chính là sau cùng hiếm thấy pháp bảo đạt binh. Bắt đầu long tướng hiện thân, riêng phần mình phun ra một cỗ tiên khí, lập tức đem tiếp Vân đỉnh tại nửa bầu trời, trọng yếu sắc mặt. Chương 719, Hải Lục thịnh yến. Yêu Nguyệt cùng lôi kiếp đấu trong chốc lát, nhìn thấy thủy băng nguyệt thập phần nhẹ nhõm, không khỏi thầm nghĩ, ta cũng ngây dại, quý đệ đệ còn đưa ta tam trận thiên đang đây, sao không dùng đến, tiết kiệm một ít khí lực. Yêu Nguyệt ống tay áo giơ lên, bay ra tam trận thiên đàng. Nay tam trận thiên đàng chính là Thái Ứng Tông, đại pháp phong linh thần pháp làm cho luyện. Phương pháp này tế thiên luyện đấy, cầu thông hư không. Thường thường mấy chục năm mới có được một, mỗi có được một liền có thể gọi ra một cái linh thần, hóa thành một trận thiên đàng. Thái Ứng Tông lập phái mấy nghìn năm, cũng không quá đáng tích góp từng tí một hơn 1000 trận thiên đàng, hóa thành đại trận, uy năng vô cùng, hiệu là Chu Thiên Linh Thần đại trợ. Mỗi một chiếc thiên đàng chính là một cái tương đương với dương chân cảnh linh thần. Tuy rằng này tam chản thiên đang uy lực yếu hơn thiên tiên điểm tương kỳ nhưng cũng không tầm thường. Tam chản thiên đang bay lên không trung, lập tức xuất hiện ba đầu làn da xanh thảm, đầu chọc hói đầu, rồi lại có một cái bím tóc linh thần tới. Này ba đầu linh thần riêng phần mình thi triển pháp lực, lập tức có mảng lớn kim quang hỏa diễm bay ra, cũng đem tiếp vân một mực ngăn cản. Yêu Nguyệt và Thủy Bang Nguyệt hai nữ, lẫn nhau liếc mắt nhìn, nhìn nhau cười cười, lúc này hai người cũng biết, cái này nan tất nhiên cũng bình yên vượt qua. Quả nhiên Liên tục mấy canh giờ, nay một đoàn kiếp vân dần dần tiêu hao hầu như không còn, rồi lại công không phá được thiên tiên điểm tương kỳ và tam trản thiên đăng, cuối cùng vẫn là yêu Nguyệt Phu nhân ra tay, lấy hốn nguyên đầu thu cuối cùng một chút kiếp vân, chuẩn bị về sau luyện một kiện đắc lực pháp bảo. Đầy trời kiếp vân tan hết, vương sùng cười ha hả đạp không hạ xuống, tiêu lên, chúc mừng hai vị tỷ tỷ, đã vượt qua dương chân đệ nhất nan, công phu cũng phục tiến nhanh. Thủy băng Nguyệt cười nói, may mắn mà có ngươi mượn pháp bảo Lúc này tiểu nguyên nhân vật hoàn trả Vương Sùng thò tay thu Thiên Tiên Điểm tương kỳ, Yêu Nguyệt phu nhân cũng đem Linh Chỉ kiếm thay đổi cho tiểu tặc ma, nói ra, này ngũ Lưy phi kiếm, tự thành thiếu huyệt, có thể chứa đựng vô số thiên địa nguyên khí, rồi lại thậm chí bảo, ta nguyên lai chỉ thấy ngươi ngẫu nhiên dùng phi kiếm, nhưng lại không biết, đây là một bộ, còn có như thế dụng. Vương Sùng cười nói, ta bình thường cũng không lấy người đấu pháp, ở đâu có cơ biết sử dụng cái gì phi kiếm. Yêu Nguyệt liếc hắn một cái, thầm nghĩ, Ngươi là không ở trước mặt ta lấy người đấu pháp, sau lưng ai chẳng biết ngươi như thế nào phóng đãng Những cái kia thanh danh, chẳng lẽ đều là bằng không tới hay sao? Yêu Nguyệt Phu Nhân biết do Vương Sùng nội tình, chỉ là cũng không nói toạn. Vương Sùng cũng biết, vị tỷ tỷ này đối với chính mình hiểu rõ sâu đậm, thậm chí thế gian này, đệ nhất giải nhân vật của mình, cũng không dám nhiều dài dòng cái gì, miễn cho trêu chọc Yêu Nguyệt không nhanh. Hắn cười nói, hai vị tỷ tỷ độ kiếp, chính là là bực nào điều thú vị không bằng ta làm môn đồ đám đã, mở một trận hải lục kiến hội, vui vẻ một phen. Yêu Nguyệt hơi suy nghĩ, đã nói nói, ngược lại là cũng tốt. Vương Sùng đem Lăng hư hổ lô lấy ra, lung lay nhoáng một cái, đem sở hữu Thiên Cương cảnh trở lên môn nhân đã phóng ra, phân phó nói, nhanh đi đem ta Yêu Nguyệt tỷ tỷ, thủy đạo hữu môn hạ đã mời đến, cũng đi đem đồng môn sư huynh đệ, còn có đại la đảo, Thái Minh tiên thành bên kia, cũng đi đưa thỉnh mời. Tiểu tắc Ma hơi chần chừ, vừa cười nói, cũng cho 14 đạo đạo hữu còn có cự đầu Lão Long Vương đưa cái tín A miễn cho bọn hắn nói ta không có quê nhà phân tình, có công việc tốt cũng không mời khách. Những thứ này đan đỉnh môn người nhất dỗ dành đã tản, cũng chỉ có vừa mới bái nhập đan đỉnh môn hoang hải điếu tẩu, lẻ loi trơ trọi đứng ở trên mặt biển, vẻ mặt bi phẫn. Tiểu lương thấy bản thân hải tử không nghe lời, bay qua đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là thoang cái, hoang hải điếu tẩu cũng là hơn nghìn tuổi người, biết do phụ thân đây là làm cho mình đều ra ra, chỉ là phụ thân không thông Văn tự Nói không nên lời phức tạp như vậy mà nói. Hắn ngược lại là có lòng nhu thuận, chỉ là mặt mồ quả thực kéo chẳng được, vẻ mặt đỏ bừng. Yêu Nguyệt cũng không biết, này như thế nào cái chuyện quan trọng mà. Yêu Nguyệt ngược lại là biết rõ, Vương Sùng thu nhiều bừa bãi lộn xộn đồ đệ, những thứ này đồ đệ lai lịch, đều có chút ít thật không minh bạch, chỉ là nàng đối với Vương Sùng quản thúc không nghiêm, hoàn thật không biết, Hoang Hải điếu tẩu như vậy một lát, liền biến thành nàng tôn nhi thế hệ. Hoàn có chút kỳ quái hỏi, Hoang Hải đạo hữu, sao lại ở chỗ này? Tiểu tạc ma gấp gấp nói, hắn lao sư kia thập phần keo kiệt, nghe nói liền cơm cũng không cho ăn no, cho nên mới tìm nơi nương tựa ta, làm tiểu tôn nhi. Yêu Nguyệt lập tức sẽ hiểu, hoang hải điếu tẩu là cho tiểu tặc này ma sứ rảnh tay đoạn, nàng cũng không nhiều hỏi, chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn vương sùng nhãn, coi như không có việc gì mà phát sinh. Thủy băng Nguyệt ở đâu ra mắt? Nàng cũng không phải hiểu rõ vô cùng tiểu tạc ma, mắt nhìn vương sùng nên năng đấy, nói đem hoang hải điếu tẩu thu làm tiểu tôn nhi. Thầm nghĩ Đây cũng là dương chân đại tu, hắn tuy rằng lợi hại, một cái kim đan như thế nào muốn vũ nhục người. Húng chi nguyên chân thượng nhân như thế nào hảo sống chung. Chỉ là của ta một ngoại nhân, cũng khuyên không thể nói trước, chỉ là khán tại yêu nguyện tỷ tỷ và lần này hắn mượn pháp bảo tình cảm, thật muốn nguyên chân thượng nhân tới, tự liều chết giúp hắn thôi. Vương Sùng suy nghĩ trong chốc lát, đối với Hoang Hải Điếu Tẩu nói ra, ngươi nếu không phải nguyện ý, ta thả ngươi đi tốt chứ. Hoang Hải Điếu Tẩu lập tức bi từ trong, nằm ở mặt biển. Khóc giống chảy nước mắt kêu lên, ta quả nhiên là tự nguyện, nhập lại không cần đi. Vương sùng thở dài, lại phục đem hắn đã thu vào lăng hư hồ lô, vị này lao nhân tâm tình như thế không ổn định, cũng cũng không cần phóng xuất làm việc mà, hay là trước nút lại, đợi đến tâm tình ổn định rồi hay nói. Hoang hải điếu tẩu như thế nào không biết xấu hổ đi. Hắn một cái dương chân đại tu, bị người phế đi công lực, tu luyện cái gì đàn đỉnh pháp. Trở về thiên trì đảo lấy người nói cái gì? Nói mình bị buộc bức bách. Trước mặt mọi người kêu nhân ra phụ thân, hoàn đã bái quý quan đưng làm phụ thân phụ thân, quả nhiên là không muốn sống. Đây là trốn ở lăng hư trong hồ lô, hảo sinh tu luyện, ít nhất đem dương chân cảnh tu vi tu luyện trở về, rồi hay nói lên mặt khác. Vương Sùng muốn mở tiệc chiêu đái khách và bạn, tuy rằng hắn buồn ý là mở tiệc chiêu đái Đông Hải hàng xóm, nhưng tin tức tràn ra đi, đã liền chính đạo tam tông lượng phái nhất phủ, đều có tỏ vẻ muốn phái người tới ăn mừng, các loại bang môn tàn tu, tiểu phái, yêu tu, lại thêm là vô số kể Vương Sùng cũng là không thèm để ý, dưới tay hắn nhân tài rất nhiều, liền giao cho cực liệt bậc đồ đệ, tự nhiên có người giúp hắn an bài thỏa đáng. Yêu Nguyệt và Thủy Băng Nguyệt dưới tay, cũng có mấy cái đắc dụng đồ đệ, cũng đều thả đi ra ngoài, hỗ trợ Vương Sùng môn hạ. Chuẩn bị trận này thiến. Yêu Nguyệt phu nhân vượt qua Dương Chân Đệ nhất nan, kỳ thật cũng không coi vào đầu thỉnh thế, Thủy Băng Nguyệt tại phía xa Thiên Hoa đảo, Cửu Hàn nhất mạch cũng không phải là cái gì đại môn phái, tự nhiên cũng hấp dẫn không đến này rất nhiều khách và bạn. Cũng thôn hải huyền tông quý quan đứng tên tuổi, có thể đã vang dội quá đáng. Năm đó đại diễn cảnh đệ nhất kiếm tiên, hôm nay lúc thành Kim Đan, coi như là đại môn còn chưa thấy qua vương sùng thân thủ, nhưng có thể suy đoán, hắn 89 phần 10, tại Kim Đan cảnh cũng có thể phái tiến lên 10. Thậm chí các phái cũng không thiếu đệ tử trẻ tuổi, đều muốn tới khiêu chiến vương sùng, một lần hành động thành danh. Chỉ là Kim Đan cảnh mạnh nhất mấy người, rồi lại đã định trước sẽ không tới tìm vương sùng. Trên một đời mạnh nhất ngũ đại Kim Đan Có hai người rõ rệt tấn thành Dương Trân, Âu Dương Độ và Vương Tô Nhĩ, Huyền Đức là tranh thủ tấn thành. Chương 720, Kim Đan cảnh ngũ đại Trí mạnh mẽ. Hôm nay Kim Đan cảnh ngũ đại chí cường, là Hạng Tình và Lương Sấu Ngọc, tăng thêm Bạch Liên Hoa đồng tử và Đạo Cực tông lục Tiền Quân, cùng với Huyền Đức cái này không biết xấu hổ giả Kim Đan bảo bảo. Huyền Đức hôm nay đi Huyền Thai Tiên, Bạch Liên Hoa đồng tử là ứng Dương phu nhân, cũng không tới khiêu chiến thôn hại Huyền Tông quý quân ư? Hạng Tình và Lương Sấu Ngọc là người trong Ma Môn. Mười thành gì sẽ không tới tham dự loại này lấy đạo môn chính tông thôn hải huyền tông danh nghĩa phát khởi thịnh hội, thừa kế tiếp lục kiển khôn, hầu như trường không xuất ra nam đại lục. Kim đan cảnh trên thực tế, hoàng có mấy cái chiến lược mạnh mẽ thế hệ, ví dụ như ứng dương, ví dụ như mới tấn thành kim đan tề băng Vân thậm chí bao gồm đã luyện thành lượng giới kiển nguyên tu di kim quang đại trận lưu linh cắt và hứa tinh dương, cũng không thấy đến tiểu thua kém kim đan cảnh ngũ đại chí cường. Nhưng những người này đã cùng quý quan đương quan hệ không phải là nông cạn Tưởng Dương cùng Tiểu Phích Lịch Bạch thắng là bạn tri kỷ, tự nhiên cũng hiểu được Quý Quan ưng là bạn tốt. Hứa Tinh Dương và Lưu Linh cắt hay là bởi vì Đan đỉnh môn cho mượn mấy trăm kim đan, mới luyện thành pháp thuật, tự nhiên cũng sẽ không tới khiêu chiến Đan đỉnh môn láo môn chủ. Về phần Tề Bang Vân, nghĩ đến bản thân Tiểu Vân Nhi, Vương Sùng Tiểu điên lặng đau lòng, nếu không phải là công lực thật không đủ, vượt qua vũ trụ, hắn nhất định đã sớm mang theo linh chỉ kiếm, đi đem Huyền Không Cơ tên khốn kiếp này cho chém. Đặc biệt sau đấy, hắn rời đi đã đi Ai cũng không nghĩ đến. Huyền cơ đem đại sư Bạch Vân, Mạc Ngân Linh, huyền nhất, tần đăng tiên lửa dối đi, Vương Sùng cũng không trách hắn, đại lộ chỉ lên trời, tất cả đi một bên, Nga Mi Nam Tông cũng không phải là không có phân liệt qua. Nhưng là, đặc biệt sao này con rùa ra làm sao lại đem tề băng vân cũng cho lửa gạt rồi hả? Vương Sùng thật sự đối với huyền cơ nổi lên sát tâm. Chỉ tiếc, hắn hiện tại giết không được huyền cơ. Vương Sùng muốn hạ, ngoại trừ thân sinh đồ đệ bên ngoài, hoang dại cũng, cũng coi nhất ổ. Nhiều người liền tốt làm việc, vì chiêu đại tân khách, đang đỉnh môn gấp rút tế luyện 3.000 đoàn thủy vân yên, giải tại lưu lạc thúy cốc bên ngoài vịnh bên trong, với tư cách bàn tiệc Về phần triêu đại tân khách tiệc rượu, một nửa đến từ Lăng Hư Hồ Lô, một nửa do A La Giáo và Thái Minh Tiên Thành chịu trách nhiệm, thậm chí cự đầu Lao Long Vương cũng cung cấp một đống hải sản. Những thứ này hải sản vì bảo trì mới lạ, đã do hải tộc yêu quái xua đuổi, bơi lại lưu lạc thúy cốc bên ngoài vịnh, đợi đến tiệc rượu mở rộng ra Các tân khách chỉ cần tùy ý chỉ định, những thứ này hải sản tiểu sẽ tự động nhảy vào bản tiệc, bất luận cái gì quân thao thiết. Vương Sùng lần này tổ chức hải lục thịnh yến, vốn chính là vì ăn mừng, yêu nguyệt và thủy băng nguyệt vượt qua dương chân đệ nhất nan, cho nên định ra thời gian cực gần, chỉ ở ngũ ngày sau. Ngày thứ hai trên đầu, thì có 14 đảo người lần lượt chạy đến, cực quang phu nhân lại là người cầm đầu. Nàng từ khi cháu trai cực liệt bái nhập Vương Sùng muôn hạ, để lại nhiều tâm sự, cực liệt đến đã có thôn hải huyền Tông chân truyền. Công lực ngày càng tinh thâm, lại có một cái huyền âm kiếm, tất nhiên sẽ vượt qua nàng phía trên. Vì vậy cực quang phu nhân cảm thấy kích vương sủng, lần này đến trả mang thật dày trọng lễ vật. Ngày thứ ba trên cự đầu lão Long Vương, tiêu dẫn theo bản thân Long tử Long Tôn, thủ hạ chính là đại tướng, cùng một chỗ chạy đến, thậm chí còn dẫn theo hải tộc trung so sánh mỹ mạo nữ yêu tinh, làm tốt thiến hội dâng lên ca múa. Ngày thứ tư thì có đông đại lục tông phái tới đây, cũng bao gồm chính đạo tam tông lưỡng phái nhất phủ Nga mi là ứng dương dẫn theo hơn 10 cái sư đệ muội núi võ đang lại là tiểu hồ tiên tử hồ tô nhi dẫn theo một đám văn bối. Thôn Hải huyền tông tới người nhiều nhất, rất nhiều người đã liền vương sùng cũng không có thể từng cái toàn bộ thức, dù sao thôn Hải huyền tông vốn nhân khẩu là hơn, lại có thật nhiều người rời gia tộc tới đại la đảo. Chỉ là thôn Hải huyền tông thì có gần ngàn người, trong đó đại đa số thực sự không phải là thôn Hải huyền tông môn nhân đệ tử, mà là các vị môn nhân gia quyến. Thái ớt tông tới chính là tiểu mỹ nhân sư phụ. Bích Hà Môn Hạ Nguyên Ngạo Quân, dẫn theo hơn trăm tên vãn bối đệ tử. Tiêu Diêu Phủ là kiền ấm tông dẫn đội, cũng đều là bình thường vãn bối đệ tử. Duy nhất làm cho vương xung ngoại ý muốn chính là, đạo cực tông lại là thế hệ này thiên tài nhất lục kiến khôn, dẫn theo hai cái tiểu sư mội tới đây tham gia náo nhiệt. Thôn Hải huyền tông quý quan đứng tên tuổi tuy rằng lớn, dù sao cũng còn là một văn bối, bất quá mới đúc thành kim đan, vì vậy các phái tới cũng đều vai vế không cao, đều là người trẻ tuổi. Về phần tam tông lưỡng phái nhất phủ bên ngoài, đất liền tam sơn, hải ngoại thất đảo, cũng hơn phân nửa đều có người tới, hạ lệ cũng thập phần quý trọng, hiển nhiên có kết giao ý tứ. Vương Sùng bản thân chính là ông tay háo tốt múa thế hệ, môn đệ tử toàn bộ đa tài tuấn, cho nên đem các tân khách an bài thỏa đáng, chỉ đợi ngày thứ hai mở bữa tiệc. Với tư cách đạo cực tông thiên tài, đi gặp trẻ tuổi tiểu bối bên trong, thanh danh tối thịnh người, lục kiển khôn là do tiêu hòa tới chiêu đãi. Vị này đạo cực tông xuất sắc nhân vật Phong thần Tuấn lãng, tự nhiên hào sảng, ngoại trừ cùng hai cái sư muội đặc biệt thân mật, cũng là không còn chỉ trích. Tiêu Hỏa bình thường sau cùng ít đi ra ngoài, cũng là Vương Sùng một người duy nhất không mang đi qua Nga Mi thân đồ đệ, cho nên thiên nhiên đối với Lục Kiền Khôn có chút thân cận, trên đường đi cũng rất nhiều ân cận. Lục Kiền Khôn rời lại có phần rụt rè, đối đãi Tiêu Hòa không xa không gần, hắn được can bài tại Đại La ở trên đảo một chỗ yên lặng chỗ, nguyên lai là cô hồng tử một chỗ hành cung, bày biện cũng có phần xa hoa. Tiêu Hỏa cười nói: Sơn ở đơn sơ, nơi này nếu không hợp ý, đạo hữu cứ việc nói thoại. Lục kiên khôn đầu liếc mắt nhìn, tiểu lộ ra không vui thần sắc, hỏi, vì sao không ăn bài tại lưu lạc thúy cung. Tiêu hòa sửng sốt một chút, hỏi, lưu lạc thúy cung chẳng hề chiều đái khách lạ. Lục kiên khôn ha ha cười cười, nói ra, quý quan đương liến khách, rồi lại như thế chậm đối xử mọi người, người đi nói với hắn, đem lưu lạc thúy cung cùng ta chuyển xuất một chỗ phòng xá. Tiêu hỏa tính tỉnh, nhập lại không thế nào Nghe vậy tuy rằng cảm thấy lục kiển khôn lời ấy, không khỏi có chút quá phận, rồi lại chính xác đi tìm Vương Sùng rồi. Vương Sùng thiết lập một chỗ tiểu yến, đang tại chiêu đái vài thứ quen biết bằng hữu, ví dụ như Ứng Dương, Kiền Âm Tông, Lữ Công Sơn, Tiểu Hồ Ly Hồ Tô Nhi. Mỹ nhân sư phụ Nguyên Nạo Quân, kỳ thật cùng Bạch Thắng quen biết, chẳng hề cùng Quý Quan Đương quen biết, Vương Sùng cũng sợ yêu Nguyệt Phu nhân suy nghĩ nhiều, liền không dám mời. Hắn lần này là dựa theo thân quen thuộc người khách, vì vậy cũng không có đi mời lục kiển khôn Cùng với thôn hải huyền tông mấy vị sư vinh, thôn hải huyền tông người ngược lại cũng sẽ không sợ lệnh hạ, yêu nguyệt bài vị vẫn còn quý quan ứng lúc trước, nàng có khác ra mặt khoản đái buồn một người. Vương Sùng Chính tha thiết mời rượu, hỏi ứng dương, vì sao bạch thắng không đến. Ứng dương hơi có chút sợ hãi, nói ra, trưởng giáo sư vinh nói, hắn tuy rằng nhớ quý quan ứng sư thúc, nhưng không biết làm sao Nga My cần người tòa chấn, không dám rời xa, này mới khiến ta tới đây. Hoan dặn do ta, vụ muốn cùng sư thúc nói rõ ràng không phải là không niệm giao tình. Vương Sùng Hạc Hạc cười cười, nói ra, này lại là đại sự gì rồi, còn cần giải thích. Ta cùng Bạch Thắng Đạo Hình, chính là là sinh tử chi giao, các người Nga mi đệ tử, đã đến của ta địa phương, giống như bản thân trong giống như, chớ có khách khí với ta. Kiên ấm Tông và Lữ Công Sơn, tiểu hồ ly hồ Tô Nhi quen biết, bằng không thì có năm đó một vị tam đệ một trận giao tình, về sau còn có một cùng đi qua Nam Đại Lục chuyện xưa. Hai người thấy hồ Tô Nhi, chuyển tu đan đỉnh Pháp Đã kết đỉnh lô, sinh chân hỏa, chỉ sợ nửa bước có thể đúc thành kim đan, cũng đều có phần tiếc hận. chương 721, Phu Sướng Phụ Tùy Liên tại đại môn vui vẻ tới danh giới, tiêu hỏa vội vàng tiến đến. Vương Sùng nhịn không được hỏi, đồ nhi, như thế nào như thế tới sắc vội vàng. Chớ không phải là lục đạo hưu có quá mức không hài lòng. Tiêu hỏa thấy bên này nhiều người, biết rõ lời kêu mà không dễ nghe, thấp giọng nói ra, sư phụ cũng mượn một bước nói chuyện. Vương Sùng tức giận không vui. Nói ra, có quá mức cần mượn một bước, nhanh chút nói, chớ có nhăn nhó. Tiêu Hỏa không biết làm sao, đệ thấp lên tiếng nói, Lục Đạo Hưu ghét bỏ an bài địa phương không tốt. Vương Sủng kinh ngạc nói, đại la ở trên đảo, hoàn có vài chỗ thật tốt địa phương, nếu là đều bất mãn ý, tiểu an bài đi a la sơn chàng cũng tốt. Tiêu Hỏa lại thêm không dám nói tiếp nữa, nhìn xem Vương Sủng trên mặt dần dần sinh tức giận, cũng không dám giỡn, ư hừ đáp, Lục Đạo Hưu muốn sự tỉnh lưu Lạc thúy cung. Vương Sủng cười ha, ha hỏi ngược lại Hòa thượng, ngươi càng phát ra không hiểu chuyện rồi. Ta lại hỏi ngươi, lục đạo hữu thật nói như vậy. Tiêu hỏa túi đầu không dám nâng lên, nhưng không có lùi bước, đắp, hắn đúng là như thế nói. Vương sùng đối ứng chuyển đi nói ra, ứng dương đạo hữu, ta tên đồ đệ này không hiểu chuyện, một chút chuyện nhỏ cũng làm không tốt. Ngươi đi giúp ta thoáng xử lý, giúp ta nhiều hơn nữa cùng chư vị ở xa tới đạo hữu. Ứng dương đáp ứng một tiếng, nói ra, cái này tất nhiên có cái gì hiểu lầm, lục đạo hữu sao sẽ lồ mãng như thế. Ta đi giải thích một phen. Bạch liên hoa đồng tử cười dịu dàng tại ngồi ở một bên, nàng hôm nay một thân đạo khí thế, hạng người bình thường cũng nhìn không ra tới xuất thân. Phương Tây 2 yêu thánh vốn chính là đến truyền hành quyết. Giống như vương sùng năm đó sử dụng yêu thân, đều là rửa sạch, xóa hết dườm ra yêu khí, trùng tu tinh thuần chất khí, bình thường thế hệ bằng vào khí tức cũng nhìn không ra tới. Bạch liên hoa đồng tử sư từ phương Tây 2 yêu thánh, bản chất lại là ngũ hành linh tinh một trong thời đại hôn loạn đen tối bạch Liên Muốn xem phá nàng nguyên hình, cần phải có đạo quân trở lên tu vi không thể. Thái ớt cảnh cũng không phải là thập phần có thể, có lẽ chỉ có giải rắc vài thứ tinh thông nhất thôi toán tri thuật, công lực cũng thâm hậu nhất mới có thể khán nàng như yêu. Bạch Thắng và Vương Sùng đều là biết rõ Bạch Liên Hoa đồng tử xuất thân lai lịch. Nhưng nàng và ứng dương hôn sự nhưng lại không có đã bị mấy người kia trở ngại, thậm chí còn nhiều mặt hỗ trợ. Bạch Thắng tự mình ra mặt chủ hôn, quý quan đương hoàn đã đáp ứng, sẽ thu hai người hài tử làm đồ đệ. Chuyển thủ năm đó Trọng Ly Tử Đạo Pháp, Bạch Liên Hoa Đồng Tử xuất thân phương Tây Hai Yêu Thánh, đương nhiên biết rõ, Trọng Ly Tử tuy rằng không thể tấn thành thái Ất nhưng là chỉ kém một đường, người này được xưng yêu tộc đệ nhất thiên tài. Phương Tây Hai Yêu Thánh, Phật Thánh Địa đều là đến coi truyền thừa, Trọng Ly Tử nhưng là tự ngộ Đạo Pháp, thiên phú độ cao có thể nghĩ, chuyển lại chi Pháp, huyền diệu tuyệt không hạ phương Tây Hai Yêu Thánh. Có này thì một cái lao sư, ứng dương và Bạch Liên Hoa Đồng Tử Nhĩ Nữ. Thành Cửu Tuyệt sẽ không bại bởi các đại phái tinh anh đệ tử. Vốn Bạch Liên Hoa đồng tử có phần vẫn hận Quý Quan Dung, dù sao thiếu chút nữa ăn tiểu tặc ma thiệt tỏi, nhưng mấy năm này ngược lại bởi vì và ứng Dương kết hôn, dần dần sinh ra cảm kích. Vương Sùng làm cho ứng Dương đi xử lý chuyện này, ứng Dương hoàn cảm thấy là vì hai phe quan hệ thân dày, Bạch Liên Hoa đồng tử rồi lại hiểu được, chuyện này là rơi vào Nga Mi đệ tử thân phận trên. Lục Kiên không chỉ rõ muốn lưu Lạc thúy Cung, ai không biết đó là yêu nguyệt phu nhân tầm cùng. Làm sao có thể chiêu đãi nam tử xa lạ? Coi như là đồng môn sư huynh đệ, yêu nguyệt phu nhân cũng sẽ không chiêu đãi Nhưng nếu bởi vậy trở mặt, Lục Kiền Khôn đem miệng niết lên, tiểu nói mình chưa từng nói, là tiêu hòa nghe lầm, này nồi nấu vương sủng có thể đã hái không được rồi. Vì vậy ứng dương cùng mình tiến đến, nếu là Lục Kiền Khôn nói cái gì nữa quá mức mà nói, thì có Nga mi người vì bằng chứng, hắn còn muốn chống chế, cũng cũng không có cách nào khác. Bạch Liên Hoa đồng tử sợ phu quân chịu thiệt, cười khanh khách nói, Ứng Dương, ta cùng với ngươi cùng đi. Ứng Dương ngượng ngập cười một tiếng, gấp vội vươn tay nâng ở bạch liên hoa đồng tử. Ứng Dương xuất thân Nga My, bạch liên hoa đồng tử trên danh nghĩa nhưng là xuất thân một cái tiểu tông phái, ẩn tiên tông. Cho nên hai người tuy rằng có phần có thần tiên thân thuộc chi tư, nhưng lại không người hâm mộ, ngược lại có người âm thầm tiếc hận. Nếu là được sủng ái Nga mi đệ tử, tự nhiên yêu cầu thân danh môn đại phái, giống như huyền đức phu nhân chính là hải ngoại thất đảo đứng đầu tam tiên đảo xuất thân Ứng Dương không có ở đây nga mi lão tổ giản rán ở trong, cho nên địa vị tiếu hơi thấp, chỉ là gần nhất được trưởng giáo sư Huynh Bạch Thắng coi trọng, khôn ngoan có chuyển biến tốt đẹp. Dù vậy, tại đại môn trong suy nghĩ, Ứng Dương cũng thì không bằng lục kiển khôn. Ứng Dương và Bạch Liên Hoa đồng tử đã đi ra hiến hội, rồi lại thấy mình phu nhân cười dịu dàng đấy. Giống như cười mà không phải cười, không nói ra được kiểu diễm, nhịn không được trêu kẹo nói, phu nhân có thể đoán một cái, lục kiển khôn là muốn làm cái gì. Bạch Liên Hoa đồng tử cười nói, "Ta cũng đoán không được. Bất quá xem thường hắn quý đạo hữu, nhưng là mười phần mười đấy." Ứng Dương hơi suy nghĩ, liếc mắt nhìn Tiêu hòa, thầm nghĩ, chớ có tại nhân ra đồ đệ trước mặt, nói nhân ra sư phụ lời ong tiếng ve. Hắn và Quý Quan Vương không thể nói cái gì giao tình, nhưng đã có Bạch thắng tầng này quan hệ, Ứng Dương nói cái gì cũng không biết hạ Quý Quan Vương mặt mũi. Ứng Dương cười nhẹ một tiếng, xóa qua chủ đề, nói đến tới đây lần đi ra ngoài vài cái thú vị mà chuyện này, cũng không có lạnh nhạt Tiêu Hỏa. Ba người riêng phần mình không chế đội Quang không bao lâu đã đến an bài Lục Kiển khôn hành cung lục Kiên khôn thiết lập một tòa màu xanh trướng và hai cái sư muội đang tại đùa tơ bông lệnh nhưng là liền này tòa hành cung môn đã chưa tiến vào tiêu hòaa trên mặt cũng hơi có vẻ tức giận Lục Kiiền khôn này rõ ràng là ghét bỏ sắp xếp của mình hắn nhẫn mại tính tỉnh theo như hạ đội Quang đi trí Lục Kiển khôn trước mặt nói ra sư phụ ta nói có thể đem đạo Hưu thu xếp tại alasơăng lục Kiiền khôn cười nhẹ một tiếng nói ra Tà giáo đứng đầu chỗ ở, cũng xứng được với ta thân phận sao. Những lời này, làm cho tiêu hòa thiếu chút nữa tiểu trở mặt. Vương Sùng hôm nay nhưng vẫn là A-la giáo giáo chủ đâu rồi, này một câu tà giáo đứng đầu, đây chính là liền vương Sùng cũng mắng. Ứng Dương mỉm cười, thò tay nhấn một cái, đều muốn bảo tàu tiêu hòa sẽ thấy cũng động chuyển không được, một thân chân khí đều bị chế trụ. Ứng Dương cũng coi là đi qua rèn luyện, cười mỉm mà hỏi, đạo hữu là ý định sự tình địa phương nào. Lục Kiên Khôn cũng không nhìn được đến Ứng Dương Hán Nam Thổ Người, ở đâu nhận ra được Đông Đại Lục Nhân Tài mới xuất hiện? Nhất là ứng dương lại một quán ít xuất hiện, cũng không phải nổi danh nhất một đời tuổi trẻ vài cái nhân vật một trong. Bạch Liên Hoa Đồng Tử danh khí, đã so với phu quân của mình lớn chút, chỉ tiếp hôm nay Bạch Liên Hoa Đồng Tử làm giả ẩn tiên tông đệ tử, gọi là Bạch Tố Liên rồi. Lục Kiên Khôn chỉ một ngón tay, nói ra, tự nhiên là lưu lạc thúy cung. Ứng dương vốn cũng không tin, Lục Kiên Khôn như thế kiêu ngạo, đáy lòng còn có mấy phần thầm nghĩ. Cái này tất nhiên là tiêu hòa chuyển sai rồi lời nói. Lúc này nghe được Lục Kiền Khôn nói như thế, cũng nhịn không được nữa cười lạnh nói, đó là yêu nguyệt đạo hữu cho ở, không thích hợp chiêu đãi ngoại nhân. Lục Kiền Khôn vẻ mặt gết bỏ, nói ra, ta chỉ là chọn một tòa, chưa từng có người ở địa phương, nơi khác ta đã cảm thấy dơ bẩn. Liên sử chiêu đãi người sạch sẽ địa phương đều không có, quý quan đứng đây là mở cái gì hải lục kiến hội. Chương 722, tiểu gia chưa từng phát huy. Tiểu không người nào dám tới nảy ra góc tượng. Ứng dương hơi ngâm nghĩ một lát, tựa hồ không lời nào để nói, hắn vốn chính là cái đôn hậu người, bất thiện ngôn tử, nhưng trong lòng ngực đã có một cố nộ khí, không ngừng giật dây hắn. Bạch liên hoa đồng tử và phu quân hơi thở hơi thở tương ứng, thấp giọng nói ra, nếu như ngươi là không nghĩ ra được thoại tới bắt bỏ, không bằng nhớ tới bạch thắng sư huynh. Ứng dương vô đuổi, kêu lên, không sai. Bạch thắng sư huynh chỉ biết chơi hắn, sẽ không nói nhảm. Ứng dương khấu chỉ bán ra La viêm kiếm tiểu bay ra, sư phụ hắn sớm liền chết rồi, đến có tiểu phích lịch bạch tháng hướng dẫn từng bước, đã sớm dưỡng thành đối địch không nói nhảm thói quen. Bạch liên hoa đồng tử thấy phu quân lộ mạng như thế, thầm nghĩ, nhưng là muốn thay phu quân che lớp một phèn, chớ có chuyển đi lời hong tiếng vè. Húng chi, đây cũng là phu quân ta dường dành chi địa, không thể nhất nhân chứng kiến. Bạch liên hoa đồng tử cũng kim đan chí cường giả một trong, vòng tu vi, cũng có tư cách khiêu chiến lục kiển khôn, lúc này để khí hét to nói Nam mi ứng dương, nghe nói Lục Cản Khôn đạo hữu pháp thuật về liền diệu, đạo lực cao thâm, đặc biệt tới xin chỉ giáo. Bạch Liên Hoa đồng tử tiếng gầm, nhất thời truyền châm dặm, hầu như sở hữu tham dự hội nghị khách và bạn cũng nghe được rồi. Có người hiểu chuyện lập tức nổi lên độn quang, hướng bên này chạy tới. Ứng Dương tuy rằng danh khí cũng không, nhưng dù gì cũng xuất thân Nam mi, lại là Kim đàn cảnh tiên đạo tông sư, khiêu chiến nói thực tông lục kiền khôn, tự nhiên đáng giá nhìn qua. Lục Kiền Khôn cười lạnh một tiếng, nói ra, "Ưng Dương, Nếu là huyền đức, hay hoặc là tề băng vân, hoàn xứng ta ra tay, ngươi lại được coi là cái gì? Mội, giúp vi huynh bắt lại người này. Hắn một cái sư muội phiêu nhiên phụ không, nhẹ nhàng nhất kéo tóc mai mái tóc, ôn Nhu nói, ứng dương đạo Hữu nếu như ngươi có thể tại ta thuộc hạ đi qua ba chiêu, ta gọi ngươi một tiếng ca ca. Ứng dương náo loạn một cái đỏ thấp mặt, bạch liên hoa đồng tử rồi lại không làm, thầm nghĩ, tiểu ra chưa từng phát huy, tiểu không người nào dám tới nảy ra góc tượng. Ta bạch liên hoa đồng tử phu quân, ngươi cũng xứng kêu một tiếng ca ca. Bạch liên hoa đồng tử bàn tay trắng non nhẹ kéo, một cái hư không đại thủ hiện ra, nhẹ nhàng bóp một cái, thì có nhiều đóa bạch liên phu không, đem lục kiển khôn sư muội bao bọc ở bên trong. Vị này đạo cực tông xuất thân nữ tu, hơi sinh cảnh giác, vừa muốn thi triển pháp lực, tiệu trực giác một cô vô hình lực lượng vọt lên thân, liên hoa đóng mở, đống nhiên không thấy. Bạch liên hoa đồng tử sử dụng, chính là phương tây hai yêu thánh liên thủ Chuyên về cái này đổ nhi chế tạo thời đại hỗn loạn đen tối bạch liên bí quyết, cũng coi như trên bạch liên hoa đồng tử trời sinh đạo pháp. Lúc trước bạch liên hoa đồng tử chưa bao giờ người trước dùng qua, gả cho Hứng Dương sau đó, liền biến thành ẩn tiên tông bạch tố liên độc môn bí pháp. Hơi hận, không lộ chút nào yên hỏa khí sắc thu vị này đạo cực tông nữ đệ tử, bạch liên hoa đồng tử cười khanh khách nói, đạo cực tông ngồi tử, rõ ràng coi trọng ta thằng ngốc này phu quân, ta tiểuu thay hắn tiên thu, các ngươi tiếp tục đạo. Chớ để ý tỉ mội chúng ta chuyện này. Bạch Liên Hoa đồng tử ra tay nhất kích, thật đúng khiếp sợ vô số. Lục Kiên khôn hai cái sư muội tuyệt không phải là cái gì hạ người vô danh, một cái tên là Ngọc Linh Lung, một cái tên là Kim Sảo Sảo. Có một hộp xương danh hảo, Kim Ngọc Thiên Nữ, Linh Lung Ngọc Nữ và Kim Sảo Tiên Tử, tại Nam Đại Lục Thanh danh, mơ hổ tương đương với Lương Sấu Ngọc, Long Các Các, Chu Hồng Tụ, Nga Mi Tể Bằng Vân, Tiến Kim Linh, Thượng Hồng Vân Chi Lưu Nếu không phải các nàng không có quá mức xuất sắc chiến tích, Nam Đại Lục hơn phân nửa tu sĩ đã cảm thấy Kim Ngọc Thiên Nữ cũng có tư cách cùng sư huynh của mình Lục Kiền Khôn cùng một chỗ, trở thành kim đan cảnh ngũ đại chí cường tư cách. Lúc này vây xem đi lên người, cũng đã có mấy trăm, đều là các phái trẻ tuổi công việc tốt đệ tử. Có người hoàn không hiểu được Kim Ngọc Thiên Nữ lai lịch, tự nhiên có Nam Đại Lục tu sĩ thay người bên cạnh giải thích. Vốn có người thấy Bạch Liên Hoa đồng tử, ra tay chính là đẩy trời Bạch Liên, ngoại trừ xinh đẹp Cũng không có cái uy hiếp gì, dễ dàng, tiểu thu người đi, hoàn cảm thấy Ngọc Linh lung quá mức tuổi mụ, lúc này nghe được vị này đạo cực tông nữ đệ tử tên tuổi, lập tức nhìn hướng Bạch Liên Hoa đồng tử ánh mắt, đã rất không thích hợp rồi. Vô số người đã đang nghị luận, vị này Nga mi ứng dương phu nhân, đến tuột cùng là cái gì đẳng cấp. Lục Kiên Khôn vừa rồi, vốn còn muốn muốn ngăn cản, nhưng mà hắn và Bạch Liên Hoa đồng tử công lực, cũng chính là sản sàn nhau giữa, Bạch Liên Hoa đồng tử ra tay chiếm được tiên cơ. Ở đâu còn có thể cho hắn cơ hội Bị thu bản thân sư muội Hoàng treo chọc nói Ngọc Linh lung là coi trọng ứng dương Lục kiển khôn như thế nào dùng đến Hắn quát to một tiếng Người đàn bà tranh chua Nhanh chóng đưa ta sư muội Nếu không Ứng dương tiểu không làm Hắn là cái đôn hậu người không giả Nhưng trên đời chỉ có hai người Là đảm đương không nổi ứng dương mặt mắng Một cái là tiểu phích lịch bạch thắng Đó là nửa sư phụ nửa sư huynh nhân vật Là ứng dương cái này sinh tôn kính nhất người Một cái chính là người yêu bạch liên hoa đồng tử. Hai người quả thật trời sinh nghiệt duyên, từ khi bởi vì Vương Sùng nguyên nhân, tại Thiên Trì đảo ngoại gặp mặt một lần, tiểu lẫn nhau dây dưa không dứt, tình yêu dần dần thâm. Vương Sùng vốn cũng không phải là sao nghĩ tới ngăn cản, chỉ là kiếm của hắn mặc dù nhanh, thực sự chạm không được này hai đời tơ ngọc. Về sau cũng chỉ có thể trợ rút rồi. Ứng Dương vốn là lộ ra ngay la viêm kiếm, nghe đối phương chửi mình phu nhân là người đàn bà tranh chua, kiếm quang tăng vọt, nhàn nhạt nói một câu, trong thiên hạ chỉ được một người có thể có tư cách mắng phu nhân ta. Còn lại, mời dưới thân kiếm nhận lấy cái chết. Ứng Dương kiếm quang bỗng nhiên như hồng. Lục Kiên khôn bản muốn ra tay, theo Bạch Liên Hoa đồng tử trong tay đoạt lại sư muội, đối mặt này một đạo kiếm quang, trong lòng chưa phát rác ra run sợ, quất, kim sư muội, đi cứ muội, ta tới bắt hạ ứng Dương. Lục Kiên khôn được xưng một người thành trận, nhưng hắn tuyệt không cho rằng Ứng Dương có tư cách, làm cho hắn sử dụng ra ẩn giấu bổn sự, pháp quyết nhất dẫn, hay dùng ra đạo cử tông. Thơ bông lục nghệ, đầy trời kim hoa bồng bền, trông rất đẹp mắt, còn đây là thái bạch tình kim chi khí luyện tiểu kim hoa, sắc bén trỗi chẳng được phi kiếm, tuy rằng bản chất suy nhược, ngăn cản không nổi bình thường gặp phải ánh sáng, nhưng những thứ này kim hoa xoay chuyển sinh xoay chuyển diệt, bị chém vỡ sau đó, hóa thành vô số nhỏ vụn thái bạch tình kim chi khí, đã thương người ở vô hình, càng lợi hại hơn. Ứng dương kiếm quang đụng vào đầy trời kim hoa bên trong, lập tức đã biết rõ, này đầy trời kim hoa lợi hại hắn coi như là chém vỡ vô số, lại cũng chỉ là để cho kim hoa vỡ vụn thành lại thêm nhỏ vụn thái bạch tinh kim chi khí, càng khó phòng ngự. Vị này tương lai kiếp tiền, thật luận tư chất, tuyệt không hạ cùng nhập ma vương sủng, đại tu một lát, ngũ hành chân khí hợp luyện, lập tức chuyển thành hỏa hành, lấy chân hỏa khắc chân kim, nhỏ vụn thái bạch tinh kim chi khí tới gần, đã bị chân hỏa hóa đi. Lục Kiên Khôn và ứng dương cùng thi triển kỹ năng, đấu tại một chỗ, Kim xảo xảo rồi lại đối mặt bạch liên hoa đồng tử cái này yêu tộc đệ nhất thiên tài, Đối phương khéo cười tươi đẹp làm sao, ôn nhu như nước, nhưng làm cho vị này đạo cực tông nữ đệ tử, tiểu tự tựa như đối mặt hồng hoàng cự yêu, trong lòng sinh ra tâm thần bất định tới. Kim xảo xảo thầm nghĩ, nàng thu lấy mội đạo pháp, cũng không biết là cái gì ta thuật, chưa hẳn còn có thể nhiều lần sử dụng, chỉ là của ta cũng tu phải cẩn thận, chớ có bị này người đàn bà tranh chua pháp thuật ám toán. Bạch liên hoa đồng tử có thể đã một cái ý niệm trong đầu, những thứ này tao lạm chính phái nữ tử, cần phải từng cái một giết chết còn dám nghĩ đến của ta ứng dương. Chương 723, nhất kiếm chứng danh. Lục kiên khôn cùng ứng dương đấu kiếm chục cái hiệp, chợt nghe đến kim xảo xảo hô luôn nói, sư huynh cứu ta. Hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy bạch liên hoa đồng tử cười dịu dàng vây tay một cái, đầy trời bạch liên, cuốn kim xảo xảo, lại phục được thu vào trong tay háo. Lục kiên khôn lúc này là thật không thể nhẫn nhịn rồi, từng tiếng uống, đại thiên huyến thế cảnh triển khai, giống như một phương tiểu thế giới, sinh diệt bất định Ứng Dương thấy Lục Kiền khôn thúc dục đại thiên huyễn thế cảnh, thình lình tiểu thu la viêm kiếm, rút nhất đạo pháp quyết, nhàn nhạt, nhạt nói ra, cái môn này pháp thuật, ta vốn không muốn dùng, chỉ tiếc. Ứng Dương đi theo tể Bằng Vân, Hứa Tinh Dương, Lưu Linh cắt một chỗ tu hành, này ba đều có tu luyện lượng giới kinh, hắn một mình tìm hiểu thái thanh huyền môn có vô ảnh kiếm bí quyết. Ứng Dương cũng là ngẫu nhiên có điều ngộ ra, theo lớn tiểu ngũ hành kiếm quyết bên trong, lĩnh ngộ đi ra một môn kiếm trận. Lúc này pháp quyết bó một cái, băng thiên La Viêm Kiếm, Thanh Liên Kiếm, còn có Bạch Liên Hoa Đồng Tử năm đó đính hôn, tặng cho một cái chủy thủ, cùng nhau bay ra tới. Tứ Lôi Phi Kiếm kiếm khí tụ tập, kiếm khí du không. Một đóa Ngũ Sắc Kỳ Liên nở rộ, lập tức tựu nhất hóa thành hai, hai hóa thành tứ, tứ hóa thành bát. Đầy trời đều là Ngũ Sắc Kỳ Liên. Chiêu thức ấy pháp thuật, cũng có chút tìm hiểu Bạch Liên Hoa Đồng Tử thời đại hỗn loạn đen tối Bạch Liên bí quyết, chỉ là ứng dương tìm hiểu ngũ hành, có ngũ hành hợp luyện công lao, mặc dù phi kiếm trong tay chẳng hề tập hợp đủ ngũ hành, như cũ có thể ngũ hành vận chuyển, thúc dục đại ngũ hành kiếm trận. Đại thiên huyền thế cảnh có thể đem kim đan cảnh phía dưới, đánh rất tu vi. Nhưng mà ứng dương này đại ngũ hành kiếm trận, ngũ hành hợp luyện, hầu như loại tự thành thế giới, đại thiên huyền thế cảnh chỗ nào cũng có pháp lực, rõ ràng ăn mòn không đến. Lục Kiên Khôn vừa mới ra tay, Tiểu Kinh Ngạc phát hiện, bản thân rõ ràng không cách nào đánh rất ứng dương tu vi. Ứng dương khống chế ngũ sắc kỳ liên, phá hết vô căn cứ, rất xa quá. Đại thiên huyện thế cảnh tuy rằng lợi hại, thực sự không phải là vô địch thiên hạ khán ta hôm nay phá chi. Ứng dương sáng chế đại ngũ hành kiếm trận, có một nửa là bởi vì, năm đó Bạch Liên Hoa đồng tử đã bị thua thiệt, hắn có lòng thay phu nhân sáng chế một môn, khắc chế đại thiên huyện thế cảnh pháp thuật. Hắn và Vương Sùng liền từ đó chi tiết thượng bất đồng thật lớn. Vương Sùng tuy rằng cũng cùng động minh đạo nhân đấu thắng, nhưng lúc ấy tiểu ăn quá nhiều thiếu, thời điểm cũng không muốn lấy, là động minh đạo nhân chế cái gì pháp quyết, dù sao tiếp theo gặp được hắn có 10 phần năm chắc, đem Động Minh đạo nhân đã ra cái chìm rồi. Nhưng ứng dương rồi lại sẽ suy nghĩ từng cái địch nhân pháp thuật, dùng cái này tới bế quan tĩnh lộ, anh chứng nhận bản thân đạo pháp. Vì vậy ứng dương có thể theo lớn tiểu ngũ hành kiếm trận bên trong, suy diễn đi ra loại đại ngũ hành kiếm trận. Lục Kiên khôn pháp quyết biến ảo, thủy chung không cách nào đánh rất ứng dương tu vi, không khỏi sợ hai nảy sinh. Đang muốn khác lấy mặt khác pháp môn khắc địch, rồi lại bởi vì tâm khô phía dưới, lộ ra một chút cái hở. Bị ứng Dương bị phá vỡ một loại trận pháp biến hóa, tìm được một chút cái hở. Ứng Dương cũng là hoán hận, gia hỏa này tiên ra khỏi miệng không kém, muốn sự tình lưu lạc Thủy Cốc, rõ ràng là nhục nhã quý quan lương, về sau lại mắng Bạch Liên Hoa đồng tử là người đàn bà tranh chua, vì vậy tìm được cơ hội, liền đem vô ảnh kiếm bay ra ngoài. Nếu là ứng Dương lấy mặt khác bản lĩnh, Lục Kiền Khôn còn có thể ngăn cản, gặp được vô ảnh kiếm, cũng chính là của hắn đại kiếp nạn đếm tới rồi. Đang có câu thơ khen gọi là: Kiếm xuất nga mi có vô ảnh ngàn dặm giết địch trong nháy mắt ông. Ứng Dương nhất kiếm liền đem Lục Kiền Khôn chém thành hai nửa, vị này đạo cực tông thiên tài, thân thể hai phần, còn cứ gọi một tiếng, thật nhanh kiếm. Ra tay giết Lục Kiền Khôn, ứng Dương cũng hơi sững sở, thầm nghĩ, thật đúng giết người này. Lục Kiền Khôn hai nửa thân thể vừa rơi xuống, tựu có một đạo độn quang sông lên trời, ôm lấy Lục Kiền Khôn hai nửa thân thể, hét lớn, "Lục sư đệ, là sư huynh hại ngươi." Ra tay người chính là Đỗ Minh, hắn ôm lấy Lục Kiền Khôn Độn quang lao thẳng tới phía nam, chỉ là trên đường đi mắng to không nớt, nguyền rùa quý quan ưng chết không yên lành. Ứng dương ngạc nhiên sau nửa ngày, còn chưa nghĩ thông suốt, mình giết lục kiển khôn, cướp đi lục kiển khôn thi thể này người, như thế nào một đường mắng to quý quan ưng. Bạch liên hoa đồng tử đây là lanh lợi chút ít, thầm nghĩ, thì ra là thế. Nay người cùng quý quan ưng có cựu hán, tiệu giật dây lục kiển khôn tới nháo sự mà, kết quả lại bị ứng lang chém chết. Trận này thu hận, tính vào cũng đã không thể hóa giải chỉ là chúng ta Nga Mi, thủy trung thiếu chống trời đại thụ, không biết nên như thế nào mới tốt. Vương Sùng cũng không có dầu dếm, cho nên ứng Dương và Bạch Liên Hoa đồng tử đã sớm biết, Huyền Đức, Huyền Diệp, Bạch Vân, Huyền Cơ, Âu Dương đổ đã rời đi, chỉ còn lại có tiểu phích lịch Bạch thắng một cái độc banh gia cụ. Bạch thắng mặc dù đang dương trấn cảnh, cũng là phải tính đến cường thủ, nhưng vẫn kiểu chỉ là dương trấn cảnh, như thế nào chấn được Nga Mi hai tông. Bạch Liên Hoa đồng tử suy nghĩ một chút, đối ứng truyền đi nói ra, Chúng ta mau trở về phục quý quan đương đạo hữu, mau nhìn hắn xử trí như thế nào. Mọi người vây xem đều không quá dám tin tưởng. Đạo cực tông lục kiển khôn, được xưng kim đan cảnh ngũ đại trí Chí cường, chính là hai cái sư muội cũng đều được xưng đủ để địch nổi bất luận cái gì kim đan cảnh tông sư. Ngọc Linh Lung và kim xảo xảo bị bạch liên hoa đồng tử, nhẹ nhóm thu, vẫn là tính có thể lý giải, nhưng lục kiển khôn đều bị ứng dương nhất kiếm chém giết, này nhưng chỉ có thiên đại sự tình rồi. Uống Dương hôm nay tính vào nhất kiếm chứng nhận tên. Thanh Liên ứng Dương chẳng những thẳng vào Ngũ Đại Kim Đan, đã liền hắn phu nhân, đều Dương dành tứ hải. Chỉ là Nga Mi và Đạo Cực Tông thủ này, cũng coi là kết. Ngoại nhân cũng không biết, Huyền Diệp, Huyền Cơ, Huyền Đức, Bạch Vân, Âu Dương đổ những thứ này cường thủ, tất cả đều rời đi, còn tưởng rằng Nga Mi hôm nay trùng hưng, chẳng những Huyền liên Diệp, Âu Dương đổ cái này thời trò, lại có tiểu phích lịch bạch thắng lợi hại như vậy tàn nhẫn nhân vật. Hôm nay còn có thể ra lại ứng dương một cái tuyệt đại kiếm tiên. Mọi người đều nghị luận, ứng dương và bạch liên hoa đồng tử phu phụ, rồi lại trở về đến hội, hai người đem chuyện đã xảy ra, rõ ràng rành mạch nói. Vương Sùng mỉm cười, nói ra, mau đem đạo cực tông hại nữ tu giao cho ta, để cho ta tới xử trí việc này. Hai phu phụ là vì quý quan đương xuất đầu, trận này nhân quả, ta tiểu tiếp nhận. Nếu như là tiểu phích lịch bạch thắng, việc này tất nhiên sẽ để cho hắn sức đầu mẹ chán. Ngawi vài thứ đại lao đã rời đi, còn lại hắn một cái, lại chọc đạo cực tông, vậy thì thật là đầu mục gấp 10 lần. Nhưng thôn Hải Huyền Tông quý quan ưng cũng không sợ. Động Minh đạo nhân muốn xấu yêu nguyệt phu nhân đạo hạnh, hoàn giật dây lục kiền khôn tới náo sự mà, vương sùng giết người nào, đều có thể chiếm đóng đạo lý. Vệ phân đạo cực tông có người đến trả thù, sau lưng của hắn thôn Hải Huyền Tông, lại không phải là không có đạo quân chống đỡ. Cái này giới đạo quân tối đa môn phái, nhưng chỉ có thôn Hải Huyền Tông, khoảng chừng 3 vị Cái này giới đạo quân mạnh nhất, Diễn Khánh Chân Quân cũng sắp xếp nhập ba thứ hàng đầu, Vương Sùng hoàn thật không sợ cái gì. Trấn An đứng Dương, Vương Sùng đang muốn mở lại yến hội, thình lình khắp nơi khi trời tối, chẳng những mặt trời không thấy, đã liền tinh đấu đều không có, trong thiên địa đông nghịt, vạn quang đều diện. Một cái cổ trang phục cao quan bóng lưng, một bước bước ra, hắn rõ ràng là về phía trước phóng ra một bước, nhưng trận đã đến thêm gần. Một cái ngữ điệu bình bình đạm đạm thanh âm, vang vọng không ánh sáng thừng không, tiểu nhi thế hệ hồ đồ. Diệu rộng rãi đạo huynh không cần tức giận. Một cái đầy cói lòng hận ý thanh âm nói ra, đồ đệ của ta tu không phải tốt như vậy giết. Chương 724, ta đổ tử đồ tôn cũng không tốt giết. Cổ trang phục cao quan bóng lưng, ngữ điệu bình bình đạm đạm thanh âm vang vọng vô quang thần không, ta đổ tử đồ tôn cũng không tốt sát. Một người mặc thanh sắc đạo bào đạo nhân, trên đỉnh đầu hai quả thanh sắc xá lợi đấu truyện không nớt, bước ra vô tận thần không, hung hăng nói ra, ta chỉ cần giết ứng dương. Cổ trang phục cao quan bóng lưng Ngựa điệu bình bình đạm đạm thanh âm, vang vọng vô quang thầng không, huyền diệp chứng đạo, liền đi con đường của ta trận, đã bái ta làm sư công. Ta nhớ kỹ năm đó âm định hưu ngang hàng thiên hạ chỗ tốt, hữu vui vẻ thu cái này lỗ tôn. Thái Tố Tô Diệu Quảng Trân quân kinh hãi trên đỉnh đầu xá lợi đã run dậy, kêu lên, ngươi dám rô dành ta. Diễn Khánh chân quân chỉ một ngón tay, nói ra, ngươi tự đi huyền thai thiên, hỏi một câu huyền diệp. Thái Tố Diệu Quảng chân quân trầm ngâm thật lâu, mới hung hăng nói ra, ta ở bên kia hóa thân. Đấu không lại Viễn Diệp. Diễn Khánh chân quân giữ im lặng, chờ Thái Tố Diệu Quảng chân quân mở miệng. Áo bào xanh đạo nhân trầm ngâm thật lâu, hắn tuyệt không cam lòng, nhưng cũng biết bản thân đấu không lại Diễn Khánh. Sau nửa ngày sau đó, hắn mới lên tiếng, hai cái nữ đồ cần phải đưa ta. Diễn Khánh tay hào phất một cái, ngọc linh lung và kim xào xạo, tiểu lao hướng về phía Thái Tố Diệu Quảng chân quân. Vương Sùng mặc dù có chút đạo hạnh, làm sao có thể ngăn cản sư phụ của mình Diệu pháp. Diễn Khánh chân quân chờ có nói lấy hai nữ tử. Coi như là lấy hắn tiểu tặc ma đầu người cũng không quá đáng vạn dặm cách không nhất nhiệm thái tố rượu rộng rãi thu hai cái này nữa đồ, lại phục nói ra ta muốn vương Vươngsung ứng dương giúp ta làm tam sự kiện chết qua đồ đệ của ta chi mệnh diễn Khánh chân quân ha ha cười cười nói ra cũng được tiêu bán nhĩ lao mà mặt mũi này diễn Khánh chân quân như cũ không quay đầu lại chỉ có một bóng lưng nhưng ngửa mặt lên trời thở dài nói cái này giới như ta và người như vậy cô đơn lạnh lẽo người cũng không được vài thứ Như vậy trở mặt, cũng có phần đáng tiếc. Thái Tố Diệu Quảng Trân Quân hừ lệnh một tiếng, nói ra, ta đạo cực tông tại Diêm Ma Thiên bên kia có chút phiền phức, ta lại phân thân vô lực. Người khiến cho hai cái này đi Diêm Ma Thiên một chuyến đi. Diễn Khánh Trân Quân nói ra, bọn hắn mới là Kim Đan, đi Diêm Ma Thiên quá nguy hiểm, đợi đến bọn hắn dương chân rồi, ta có thể làm chủ việc này. Thái Tố Diệu rộng rãi phất một cái ống tay háo, hừ lạnh một tiếng, nói ra, còn lại hai chuyện mà, ngày sau hay nói. phiêu nhiên tối lui. Trong thiên điệu đông nghịp, vạn quang đều diệt, như vậy trừ khử đi, trọng lại hiện ra lang lãng mặt trời, hào hảo, hảo càn không tới. Diễn khánh chân quân giống như không hề động qua, như cũ tại thiên quang vân ảnh lâu, vô tận trong mây, chỉ là bóng lưng tiêu điều, thập phần cô đơn lạnh lẽo Vương sủng và ứng dương trong đầu, đồng thời xuất hiện một thanh âm, bình bình đạm đạm, không có bất kỳ âm điệu, đầu nói một câu, ta đáp ứng thái tố diệu rộng rãi, các ngươi cần phải nghe hắn ba lượt phân công. Chuyện thứ nhất là chứng nhận tiểu dương chân cần phải đi một chuyến riêng ma thiên, thay bên kia đạo cực tông làm việc mà. Vương Sùng nghe được đi ra, là sư phụ thanh âm, gấp vội vàng không người hư hư nhất bái, thầm nghĩ, có lao sư thật tốt. Hắn gặp lại sau hướng dương còn có chút nghi hoặc, cười nói, là lao sư ta diễn Khánh chân Quân, lượng nhất định đạo cực tông cái vị kia đạo quân nổi giận vì vậy kinh động đến thời của ta. Ứng dương thở dài, nói ra, như thế chuẩn chết qua, cũng coi là công việc tốt. Bạch Liên Hoa đồng tử không nghe thấy diễn Khánh chân Quân mà nói vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Vương Sùng cười nói, lão sư ta Diễn Khánh chân quân nói vui bảo, đạo cực tông cái vị kia đưa ra một cái điều kiện, để cho chúng ta chứng nhận Tiểu Dương chân, đi giúp hắn làm vài cái chuyện này. Bạch Liên Hoa đồng tử nghe được có Diễn Khánh chân quân đi ra ngoài, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, thầm nghĩ, như thế rất tốt. Bất quá nàng thủy chung lo lắng Ứng Dương, nói ra, ta cũng muốn cùng nhau tiến đến. Vương Sùng ha ha cười nói, chỉ cần Ứng Dương đạo hữu chịu, ta là không sao. Ứng Dương và Bạch Liên Hoa đồng tử, hai vợ chồng thương lượng việc này, Vương Sùng sẽ không quan tâm, dù sao có Bạch Liên Hoa đồng tử, làm việc tất nhiên thuận tiện chút ít. Vị này yêu tộc đệ nhất thái thiên tài, bản lĩnh cũng không có ở đây ứng Dương phía dưới, là một cái vô cùng tốt giúp đỡ. Vương Sùng thoáng qua ngưng định tâm thần, lại phục thầm hận động minh đạo nhân, thầm nghĩ, này điên cuồng đạo nhân, quả nhiên danh bất hư chuyển. Nếu không có có hắn làm bựa, nơi nào sẽ có lớn như vậy chuyện này. Ta chứng nhận tiểu Kim Đan, thời gian đã chuyển thành tiêu dao không có gì lớn sóng gió. Hôm nay lại bị hắn nhất náo, đất bằng nổi lên còn sóng. Đợi đến yêu nguyệt tỷ tỷ độ nan yến hội sau đó, ta tất nhiên đi tìm hắn, giết cái này hạ hàng. Vương Sùng lo nghĩ, thầm nghĩ, ngoại trừ động minh đạo nhân bên ngoài, cũng nên tìm xuất đông ngự đạo nhân, thuận tay giết. Vương Sùng hôm nay, cũng chỉ có hai người này được xương tụng là đại địch, những người còn lại cũng không là đối thủ, cũng cùng hắn không có quá lớn cửu hận. Tiểu tặc ma âm thầm suy nghĩ thời điểm, yêu nguyệt phu nhân tự mình tới đây, hỏi tới xảy ra chuyện gì. Vương Sùng thấy yêu Nguyệt Phu Nhân vẻ mặt hoảng loạn, trong lòng có phần ấy nấy. Yêu Nguyệt Phu Nhân như thế nào không hoảng loạn? Vừa rồi thiên địa vô quang, đã liền cao cấp nhất thái ớt cảnh đại thánh cũng làm không được, tất nhiên là đạo quân xuất thủ. Có thể kinh động đạo quân, cái kia là bực nào đại sự vậy? Yêu Nguyệt Phu Nhân là thật lo lắng Vương Sùng. Vương Sùng cũng chỉ có thể đem lục kiền không bị động minh đạo nhân mê hoặc, chỉ tên muốn sự tình lưu lạc thúy cung, hắn làm cho ứng dương cây nói Lại bị lục kiển khôn mắng bạch liên hoa đồng tử, làm cho sư mội nục nhã ứng dương sự tình, thêm mắm thêm mối nói một lần. Dù sao lục kiển khôn đã bị chết, đang ngồi đều là bạn tốt của hắn, chuyện này chuyển đi, tất nhiên muốn vững vàng chiếm đóng đạo lý, thoáng tăng thêm chút ít màu sắc, chính là lệ cũ. Yêu Nguyệt Phu nhân khí tất nhiên biết rõ, nàng lưu lạc thúy cốc, chỉ có vương sùng Nam tử này đi vào đi, lại có người chỉ tên muốn sự tình, này là bực nào điên cuồng lãng tử. Đợi đến nghe nói ứng dương, nhất kiếm chém lục ki Yêu Nguyệt phu nhân nhẹ nhàng và phúc, nói ra, việc này còn phải đa tạ ứng Dương đạo hữu. Ứng Dương vội vàng thêm nói cảm ơn, chính là quý quan đương đạo hữu ra mặt, cũng là giống như Lục kiển khôn như thế nhục nhã làm. Hắn bị Bạch Liên Hoa đồng tử giật lấy một cái, mới tỉnh nộ Yêu Nguyệt phu nhân còn chưa cùng quý quan đương thành hôn, không giống mình và Bạch Liên Hoa đồng tử, có thể công nhiên xưng hô phu phụ. Vội vàng đổi giọng nói ra, như thế vũ nhục thôn hải huyền tông muôn hạ, ứng với kiếp nạn này. Yêu Nguyệt phu nhân sắc mặt hơi nguội. Dặn dò vương sùng vài câu, vội vàng rời đi, cũng muốn đi trấn an tân khách. Lúc này ở đạo cực tông thiên đạo trên núi, Thái Tố Diệu Quảng chân Quân, nhìn qua hai nửa thi thể, giật mình trọng một lát, lúc này mới thỏ tay một phách, quắp, đồ nhi. Mạng ngươi có kiếp nạn này, sư tôn cũng cứu không được. liền đưa ngươi đi chuyển thế, tiếp theo thế chớ có như thế xung động, cũng chớ có lại tin tưởng động mình cái kia khôn kiếp rồi. Lục kiên khôn một đám hôn phách, bị Thái Tố Diệu Quảng Trân Quân đưa vào mênh mông đại thiên Rồi lại có một cái đồng tử vội vàng mà đến, nhìn thấy thái tố diệu Quảng Trân quân, tiểu bái ngã xuống đất, không dám nói lời nào. Thái tố diệu Quảng Trân quân thật lâu mới hỏi, súc sinh kia nói như thế nào? Đồng tử thấp giọng nói ra, động minh sư thúc nói, hắn lần này bế quan, không thành thái Ất thế không xuất thế. Chỉ cần chứng đạo thái Ất tất nhiên đi giết ứng dương và quý quan ương. Thái tố diệu Quảng Trân quân lạnh lùng cười cười, nói ra, tiểu nhi thế hệ hồ đồ, diễn khánh đạo hữu lượng nhất định sẽ không tức giận khiến cho hắn đi đi. Thật đúng là không bằng chết rồi, thiếu cái đồ đệ khí thế ta. Chương 725, khuôn mặt hơi mập tròn tham ăn nữa tu. Mặt trời mới mọc mới lên. Mấy nghìn đóa thủy vân yên tầng tầng tán ra, đã thấy lưu lạc thủy cốc bên ngoài vịnh bên trong, thình lình bay ra hơn 10 đầu tiểu long, gỗ lượn vũ động, nửa vân nửa thủy, bay lên không tại mặt biển, lại ngươi là một trận ngư long múa. Tới đi gặp các phái tiên trấn, tuy rằng cũng không thiếu đạo hạnh thâm hậu thế hệ, nhưng thật chưa thấy qua như vậy tình cảnh. Lưu Lạc Thủy cốc bên ngoài vịnh, vốn là thủy cầm cố thanh tịnh, lúc này lại phục có không biết bao nhiêu số đuôi ngũ sắc bảy cá, từ bốn phương tám hướng mà đến, xếp đặt vô số đồ án. Càng có ngũ sắc bảy cá, tại Vũ động tiểu long tiếp cận mặt biển thời điểm, bằng không nhảy ra mặt nước, cùng lòng tương ứng hỏa. Trận này ngư long múa trộn vẹn hóa đi hơn một cái không bao lâu thần, tiểu long đám mới chui qua mặt biển, xuất lính bảy cá tản đi. Vương sùng ngoài thân tiên thiên ngũ khí lưu chuyển, ngũ sắc quang hoa lượn thân, hào quang diễm diễm. Hóa thành một đạo ngũ sắc cầu vồng, nhanh nhẹn đáp xuống, quắc, hôm nay chính là ta thôn hải huyền tông yêu nguyệt sư tỷ thiên hoa đảo cửu hàn nhất mạch thủy băng nguyệt tiên tử, vượt qua dương chân chi nan, làm cho mở ăn mừng chi yến hội. Chư vị đường xa tới đây, quá mức cảm giác thịnh tình, chiêu đãi không chu toàn chỗ, kính xin rộng lòng tha thứ, cũng cũng cùng ta môn nhân đệ tử nói biết, để cho ta cũng hơi chút đổi cái nhìn Vương Sùng lời nói này, nói bình thường và và, nhưng đi gặp các phái người. Cũng biết ngày hôm qua có một kêu Lục Kiền Khôn người náo sự mà, bị Nga mi ứng dương cho nhất kiếm chém. Lục Kiền Khôn hai cái sư muội bị ứng dương phu nhân thù, hôm nay sinh tử không biết, cũng không ai dám tới tìm hiểu tin tức, cũng không có nghe nói thả người, chỉ sợ hiện tại không biết cái gì tình cảnh. Lục Kiền Khôn đây chính là đạo cực tông tuyệt thế thiên tài, Vương Tô Nhĩ và Âu Dương đổ tấn thành sau đó, đương thời kim đàn cảnh ngũ đại trí cường một trong. Ứng dương nói rồi, phần này khí thế bá đạo làm cho hầu như tất cả mọi người nhớ tới huyền diệp năm đó, Âu Dương Đồ năm đó, cùng với bây giờ Nga Mi mới trưởng giáo tiểu phích lịch bại thắng. Quả thực chính là một cái khuôn mẫu đi ra. Sau đó thiên địa biến hóa, hơi có kiến thức thế hệ đã suy đoán là đạo cực tông đạo quân xuất thủ, nhưng lập tức ủy lui đi, tuy rằng nhất nhân biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng mà suy đoán cũng có thể đoán được. Cái này tất nhiên là thôn Hải Huyền Tông vị nào đạo quân ra tay, lui đi đạo cực tông thái tố Diệu quảng chân quân. Thôn Hải Huyền Tông bá đạo đường hoàng, Vậy vậy có thể thấy được luồng đó. Vốn đang có tâm tư muốn khiêu chiến quý quan ứng thế hệ, cũng đều ngừng tâm tư, chỉ là an phận đi gặp thôi. Vương Sùng thấy tham dự hội nghị tân khách đã không có việc gì mà, phải tay háo một cái đi lên Lưu Lạc Thúy Cốc trên núi, bên này cũng có vài chỗ trữ rượu, hắn thân là chủ nhân, đương nhiên muốn trụ du ở giữa. Vương Sùng cùng hơn phân nửa tân khách đã kính rượu, trên mặt biển lại phục dâng lên mấy trăm bảng tiểu mỹ nhân, ngọc phiến đóng mở, kỹ thuật nhảy yêu mị, vòng quanh mấy nghìn thủy vân yên nhảy thập phần xinh đẹp. Vương Sùng thầm nghĩ, cự đầu Lão Long Vương cũng là gia sức, rõ ràng làm ra này rất nhiều phô trương. Loại này ca múa, ngoại trừ vị này Đông Hải Lão Long Vương bên ngoài, thật đúng là không có những người khác khiến cho. Nghe nói này Lão đầu Long Vương, gần nhất lại phục võ thuật lực lượng xâm nhập Nam Hải, đoạt nhớ năm đó vạn năm cá voi vương cơ nghiệp, cũng là thời gian thoải mái. Vương Sùng năm đó lấy tiểu phích lịch bạch tháng danh tiếng, đuổi bắt tiểu dương cung tần ngự Long tao nộ vạn năm cá voi vương chặn đường. Ngay lúc đó vương sùng đều nhanh điên rồi, ở đâu còn đuổi theo lưu thủ. Vô ảnh kiếm chém vạn 5 cá voi vương, Nam Hải như vậy đã mất đi biển rộng đứng đầu. Thiên hạ bát đại kỳ yêu, cũng chỉ có cự đầu Long Vương và vạn 5 cá voi vương là trong biển yêu tộc, cho nên vạn 5 cá voi vương bị vương sùng làm cho chảm, lưu lại cơ nghiệp sẽ thấy cũng không có người quản lý, làm cho này lao đầu Long Vương nhặt được tiện nghi. Cự đầu Long Vương bản thân cũng không quá đáng là dương chân cảnh đại tu, trấn áp bầy yêu cũng là đầy đủ. Nhưng đặt ở các phái tiên chân trước mặt, sẽ không lớn đủ nhìn Hắn vừa không có vạn năm cá voi vương bản lĩnh, có thể kết giao tiểu dương cung tu sĩ, biến tướng dựng lên thái ớt tông đầu sợi, cũng chỉ có thể tới thổi phồng vương xuống chân, bên này đã là hắn có thể tìm tới ổn thỏa nhất chỗ dựa. Cũng bởi vậy nguyên nhân, cự đầu lao long vương thập phần ra sức, thật đúng xuất lấy hết long cung nhân lực vật tư. Tiến hội khai nhất hai canh giờ, cũng liền dần dần náo nhiệt lên, các loại món ăn quý và lạ, lưu thủy giá đưa lên tới Có người coi trọng trong nước đầu nào thơm ngon cá lớn, chỉ cần kêu to một tiếng, đốt đỏ, hấp, tương thị. nay cá lớn sẽ bằng không nảy ra, tự động cạo vậy đi cốt đi đâm tới nội tạng, rơi vào chiến yến tiệc không trong mâm, đã là làm thức ăn ngon rồi. Vương Sùng cũng không biết, cự đầu lão long vương dùng để cái gì pháp thuật. Pháp thuật này, hắn cũng sẽ không, chỉ có thể âm thầm tán thưởng, trên đời pháp thuật, thiên biến văn hóa, quả nhiên không là mình có khả năng phỏng đoán. Một đóa đoá thủy vân yên thượng một cái mặt hơi tròn béo. Nhưng xinh đẹp đáng mừng nữ tu, một thân một mình chiếm được một chỗ bàn tiệc, đang tại đại khoái đóa di. Chút nào cũng không để ý nữ tu cai có thể diện, An thập phần thoải mái. Nàng bên cạnh một cái nữ tu, cũng là độc chiếm một chỗ bàn tiệc, lại không quá mức muốn ăn, chỉ là thoáng nhẹ trước mấy chén, thấy bản thân sư tỷ như thế bộ ráng, nhịn không được nói ra, lương sư tỉ. Ngươi không nên tới tham gia loại này không lên đài trước mặt tiệc rượu, lại ăn như vậy thoải mái, chớ không phải là sư phụ bạc đãi ngươi. Này đóa Thủy Vân Yên Thượng cũng chỉ có hai nữ tử, khuôn mặt hơi béo tròn nữ tu ăn mặt mày hớn hở, một đôi mắt đã híp lại thành con cong trăng lưới liềm, thoạt nhìn hết sức dí dọng, nói ra, lòng sư muội Ngươi này cũng không biết, ăn cái gì, điều quan trọng nhất không phải mùi vị, mà là hoàn cảnh và tâm tình. Ngươi xem nơi đây vài ngàn người cùng ngươi cùng ăn, chẳng phải là so với tỷ mội chúng ta hai cái ăn cái gì, muốn náo nhiệt mấy nghìn lần. Lại khó được tiểu tặc kia rộng thoáng, làm ra tới đây Thủy Vân Yên lưu thủy bữa tiệc Cái này giới hoàn thật không có thứ hai sử, có thể làm ra tới đây mở hở ư vậy thú vị. Khuôn mặt hơi béo tròn nữa tu, vừa ăn bên cạnh chỉ trỏ, bên cạnh sư muội rồi lại vẻ mặt thất bại, tựa hồ chẳng hề muốn cùng bản thân sư tỉ nói chuyện. Lương sư tỉ bàn tay trắng non một chút, lại là một cái biển rộng ngư bay ra, nàng quát, ta muốn ăn cái giấm đường. Nay biển rộng ngư lập tức tự nhảy ra khỏi biển mặt, tự hành cạo vẻ đi cốt đi đâm tới nội tạng, rơi vào chiến yến tiệc không trong âm, đã là làm tốt giấm đường cá Khuôn mặt hơi béo tròn nữ tu, cử đồ ăn nhất khói tử, nhịn không được vô án trầm trồ khen ngợi, nói ra, người bậc này lúc giữa yên hỏa khí thế, lại phục tiên ra tình hình ngư, ở đâu là có thể tùy tiện ăn được. Sư mọi ngươi cũng mau ăn mấy khẩu. Nàng long sư muội không biết làm sao, cũng là vốn thế tay khẽ với, đêu lên, ta muốn hấp. Quả nhiên lại phục là một cái mập mạp hải ngư nhảy ra, chốc lát liền biến thành một bàn cá hấp, phía trên chỉ có vài đoạn xanh biết hành tây đoạn, hơi có mỏng muối, một cỗ mùi thơm ngát th Long sư mội ăn hai tiểu rừng đua không ăn rồi, khán trong chốc lát, bản thân vẫn còn hồ ăn hơi sẽ sư tỉ, nhịn không được hỏi, ứng dương có thể nhất kiếm chém lục kiến khôn, chuyện này không khỏi có chút quái gì. Lương sư tỉ hừ hừ hai tiếng, chỉ lo đến ăn, căn bản không có trả lời. Long sư mội kiên nhận nói, hoặc là chính là ứng dương cũng có địch nổi sư tỷ kiếm thuật, này rồi lại rất không có khả năng, hoặc là chính là quý quan lương tiểu tặc kia ra tay, ta cảm thấy đến hắn mới là dết lục kiến khôn hung thủ. chương 726 Xem sư tỷ đi chọn tiểu đặc kia. Lương sư tỷ nhanh chóng cầm đũa, đem nghiêm chỉnh con cá đã ăn tinh quang, lại phục vây tay một cái, đem Long sư muội cái kia cá hấp nhất tới, như cũ bất quá một khác, tiểu ăn chén bàn bữa bộn. Ăn hai cái ngư, nàng lau miệng, rồi mới lên tiếng, lại theo chúng ta có quan hệ gì? Long sư muội nhịn không được nói ra, Vương Tô nhị và Âu Dương Đỗ tấn thành rừng chân, hôm nay kim đàn cảnh chính là các ngươi vài thứ tranh đấu, hạ tình, cái kia lão cổ tấm đừng nói. Bạch Liên Hoa đồng tử tuyệt đấu không lại sư tỷ, Huyền Đức đều là Lao Thái rút, tại sao phải tính hắn một cái? Lục Kiền Khôn hôm nay không còn, chỉ sợ là ứng dương tu bổ vị. Lương sư tỷ thản nhiên nói, Long sư muội, ngươi không uống rượu cũng là lãng phí, nâng cốc gấm cho ta đưa qua. Long sư muội lập tức chán nản, vỗ cái bàn kêu lên, sư tỷ. Lương sư tỷ hư hừ nhếch mắt, đã nắm tới sư muội bầu rượu, giống nhau cổ, một đạo thanh tịnh bạc tuyến rơi vào trong cổ, chậc chậc lưỡi, nói ra Tiểu tặc này ngược lại là thói quen biết hưởng thụ, những rượu này coi như không tệ, mang ta đi trộm một ít tới. Long sư muội thấy sư tỷ của mình, hư hư rút phát quyết, qua không được một lát, thì có hơn 10 cái tay nhỏ bé, nối đuôi nhau bay tới. Lương sư tỉ mặt mày hớn hở đem một vò tử lại một cái bình rượu ngon, đã thu vào pháp bảo của mình nàng, sau đó lại đem những này bàn tay nhỏ bé chỉ một cái, chúng nó tự lại đi trộm đồ. Đáng thương tiểu tặc ma, cũng ngờ tới không được rượu của mình bữa tiệc, cũng có đồng hành xuất đạo đem mình trộn Long sư mội khí không nói thêm gì nữa. Lương sư tỉ ăn mười thành thoả mãn, lúc này mới cười tủng tìm đối với sư muội của mình nói ra, nói những cái kia tính toán quay lại mà nói, có ý gì, khán sư tỷ trực tiếp đi chọn tiểu tắc kia. Long sư muội chấn động, kêu lên, như vậy nhiều người. Lương sư tỉ cười nói, như vậy nhiều người, lại không đều là trợ thủ của hắn. Để cho ta đấu một trận quý quan ưng và ứng dương, rỗi lượng hai người này tỷ lệ. Long sư mội hoàn mang đang nói cái gì. Lương Sư Tỷ đã nhẹ nhàng thân lên thiên không, quá to: "Đại lục này Huyền Tông Quý Quân ư, ngươi đem ta sư muội bội tình bằng nghĩa, hoàn phụ đổi bản thân sư tỷ tiêu giao khoái hoạt, thật đúng đạo đức rẽ nát, nhân phẩm thấp kém." Lương xấu Ngọc và Long Cắt Cắt dấu ở tân khách Trung Vương Sùng cũng không có buồn sự phát hiện, nhưng Lương xấu Ngọc đã công nhiên khiêu khích, hắn ở đâu còn có thể nhận không ra. Coi như là hắn nhận không ra, Diễn Thiên Châu này phá châu tử cũng sẽ không nhận không ra. Cái hốt từng đạo cảm rất mát, làm cho Vương Sùng đầu óc chuyển chậm hơn. Thiếu chút nữa tiểu hỏi lên, tiểu hồng tụ làm sao vậy? May được diện thiên châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, nàng là tại ăn nói lung tung. Vương sùng này mới phản ứng tới, lương xấu ngọc cũng không phải tới cho Chu hồng tụ xuất đầu, hắn thật sự cùng người ta sư muội cấu kết, cho nên mới vừa rồi là thật có tật giật mình rồi. Vương sùng phản ứng chậm hơn, lương xấu ngọc tiểu lại quá to, thổ nãi huyền tông quý quan ứng, tiểu quý quý ngươi đi ra cho ta. Long sư muội ngươi xem thế nhưng là này phụ lòng người. Long Cắt Cắt hận không thể chui vào trong biển, nàng lúc nào bị quý quan đứng cho bội tình bạc nghĩa rồi hả? Long Cắt Cắt cũng biết một sự kiện, nếu là mình không phối hợp sư tỷ, về sau có xui xẻo, cũng chỉ có thể nhẹ thấp đầu đẹp, run run bả vai, làm ra điểm đạm đáng yêu chi tư. Long Cắt Cắt dầu gì cũng là nghiêm chỉnh ma môn yêu nữ, trước mắt bao người, không nói câu nào, tiểu phần diễn 10 phần, hấp dẫn không biết bao nhiêu người đồng tình tâm. Lương xấu Ngọc lòng đầy căm phẫn, cho bản thân sư muội đòi công đạo. Long Cắt Cắt điểm đạm đáng yêu Lã trả chứ khóc, rồi lại một câu cũng không nói. Hại ma muôn yêu nữ, một chút chứng cứ đều không có, chỉ là miệng không rõ ràng, có thể làm cho ở đây tân khách, ít nhất có tám chín thành có khuynh hướng các nàng bên này, cảm thấy quý quan ưng người này quả nhiên mặt người giả thú, nhã nhạt bại hoại, khó coi, hèn hạ hạ lưu. Đã liền yêu Nguyệt Phu nhân đã hồ nghi, hỏi, quý đệ đệ, ngươi lúc nào làm này sự tình vậy? Vương Sùng cười khổ nói, khiêu chiến chính là cái kiên là Thái Thượng Ma Tông Lương Xấu Ngọc, Phía dưới trang tiểu chính là cái kia là sư phụ nàng muội Long Cát Cát. Yêu Nguyệt tỷ tỷ nếu là thật sự tin tưởng, bực này ma nữ cùng ta cấu kết, ta cũng không có thoại cũng bịn bạch. Yêu Nguyệt phu nhân nghe được là thái thượng ma tông, Cửu Nguyên ma quân đồ đệ, lập tức tiểu đã tin tưởng Vương Sùng người vô tội, nói ra, ta đi thay ngươi phân trận. Vương Sùng bắt tay xé ra, nói ra, Yêu Nguyệt tỷ tỷ ngươi cũng đừng đi, đây là ta tới. Yêu Nguyệt phu nhân tuy rằng đã vượt qua Dương Chân Đệ nhất nan, nhưng Vương Sùng thật đúng là không có gì tin tưởng. Nàng có thể đấu qua được lương xấu ngọc. Này ma nữ lần trước dùng một chiêu khán sư phụ, đem hắn sợ tới mức chạy chối chết, hơn nữa còn là tiểu phích lịch bạch thắng thân phận. Quả nhiên là hắn bình sinh ăn đệ nhất lớn quát. Lúc này đây, hắn thật không tin, lương xấu ngọc có thể đem cửu huyền ma quân kêu đi ra rồi. Đạo cực tông thái tố diệu quảng chân quân xuất hiện, sư phụ hắn diễn khánh đáng giá ra tay bảo vệ đồ nhi rồi. Bởi vậy suy tính, vương sùng suy đoán, cái này dưới thai ớt trở xuống tranh đấu Đạo quân thế hệ sợ là cũng sẽ không quản, đạo quân thế hệ chỉ biết đối với đồng dạng cảnh giới thế hệ ra tay. Đương nhiên Thái Tố Diệu rộng rãi đã chết đồ đệ, nhất thời xung động, lại không có ở đây kỳ nhóm. Chỉ cần cửu huyên không đi ra, vương sùng mới không sợ cái gì lương xấu ngọc. Cho dù trước đó lần thứ nhất, quý quan đương thật đúng là không có đấu qua được vị này ma môn yêu nữ, nhưng lúc đó, hắn thế nhưng là hư đang cảnh, hôm nay hắn cũng đã kim đăng rồi, hoàn sợ cái chim này quá mức. Vương sùng ngoài thân ngũ sắc quang khí run lên, Phiêu nhiên lơ lửng ở lên thiên không, cười hi hi nói: "Ta vừa rồi đã cùng Yêu nguyện tỷ tỷ nói, nàng thập phần khoan dung độ lượng, rộng lượng, nguyện ý thu sư muội của ngươi nhập môn, cho ta làm tiểu thiếp." Bội tình bạc nghĩa gì gì đó, lại cũng đừng nhắc, ta với ngươi sư muội cũng là lưỡng tình từng duyệt, hai bên yêu nhau, chính là vui mừng đấy. Có chút kỳ quạc, Lương xấu Ngọc chính đầy trời đại lục này Huyền Tông, Thủ lãnh Huyền Tông kêu thoải mái, tiểu tặc ma này vừa ra trận, Lập tức làm cho nàng có một loại, so với không biết xấu hổ, lao nương rõ ràng thua. Huyền diệu. Lương xấu ngọc cũng là trở mặt nhanh, kêu lên, quý quan lương ngươi này cái thứ không biết xấu hổ, mau tới nhận lấy cái chết. Lương xấu ngọc rút một đạo phát ấn, tựu có một đạo huyền quang bay ra, rõ ràng dùng cũng không biết là cái nào một nhà đạo pháp, không phải thường dùng thiên ma đại thủ ấn rồi. Vương xùng cũng không cần linh chi kiếm, tiên thiên ngũ khí chuyển động, sau lưng ngũ sắc quan hòa, ngưng tụ làm một đạo quan quyển. Vạn vật đều ngược lại. Đem Lương xấu Ngọc phát ra huyền quang cho bán ra. Hai người này nhất đấu pháp, đã thầm giật mình đối phương, công lực quả nhiên tiến nhanh. Lương xấu Ngọc so với năm đó cùng Vương Sùng đấu pháp thời điểm, công lực cao sâu gấp mấy lần, hầu như nhanh tới gần năm đó Âu Dương đổ Kim Đan đẳng cấp rồi. Vương Sùng mới thành lập Kim Đan, nhưng Sơn Hải kinh tu thành Tiên Thiên Ngũ Khí Kim Đan công lực hùng hậu, cũng có năm đó Âu Dương đổ Kim Đan cảnh 8 9 thành công lực. Hai người năm đó, Quý Quan Lưng là kém hơn một chút. Lúc này độc thủ có tất cả tiến bộ, rõ ràng công lực tất địch. Vương sùng thầm thầm than thở, Lương xấu Ngọc công lực tăng trưởng thật nhanh. Bất quá nàng không thể dùng Thiên Ma bí pháp, tất nhiên có chút chịu thiệt, đợi ta dùng bản lĩnh thật sự thắng nàng. Lương xấu Ngọc cũng thầm thầm than thở, ngã đích Thiên Ma huyện biến lại phục đột phá một tầng. Này năm đó linh chỉ phái bí pháp, tuyệt không thua bởi Sơn Hải Kinh, hắn tất nhiên khinh thường, mau cho tiểu tặc này một kinh hỷ. Chương 727, Thầy Thiên Kinh. Linh chỉ phái ngoại trừ Linh Đồ Kinh còn có vài chủng y lực tuyệt đại trấn phái tông pháp. Lương Sấu Ngọc lúc này sử dụng bí pháp gọi là Tẩy Thiên Kinh. Phương pháp này rồi lại cùng đại yêu trọng ly tử tích thiên tụy có chút tương tự, luyện thủy công lực, có thể nhất tẩy ma đạo hạnh pháp lực, thiên địa nguyên khí. Nếu là thời điểm đối địch, hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị Tẩy Thiên Kinh pháp lực, tẩy đi duy trì pháp thuật nguyên khí, thúc dục phát bảo pháp lực, rõ ràng phát ra một đạo lợi hại pháp thuật, thúc dục pháp bảo đối địch, lại không thể ngăn cản địch nhân mày may, bị Tẩy Thiên Kinh công lực tiến quân thần tốc. Lây tính mạng đi. Linh chỉ phái năm đó, Vàng Linh Đồ Kinh, tẩy Thiên Kinh, thật đúng tung hoành thiên hạ, ít có người có thể địch. Bực này bí pháp nếu không phải là Linh Chỉ Phái suy tàn rồi, mặc dù lấy Cửu Uyên Ma Quân bổ trợ, cũng không có thể lấy được như thế quan trọng hơn pháp môn. Tiên thiên Ngũ Khi đối mặt tẩy Thiên Kinh công lực, Vương Sùng dù sao xem qua đại yêu trọng Ly Tử Tích Thiên Thủy, còn có qua đấu pháp kinh nghiệm, lập tức tiểu đoán được lương xấu Ngọc Đạo Pháp ảo diệu. Hắn thầm nghĩ, không nghĩ tới, trên đời còn có như vậy huyền diệu công pháp. Tựa hồ so với đại yêu trọng ly tử tích thiên tủy càng thêm huyền liền diệu. Cũng may mà của ta tiên thiên ngũ khí, không sợ tẩy luyện. Ứng Dương lấy ngũ hành hợp luyện tri thuật, thúc dục đại ngũ hành kiếm trận, có thể ngăn cản đại thiên huyền thế cảnh đánh rất tù vi cảnh giới diệu pháp. Vương Sùng tự nhiên cũng có thể làm được, chống cự tẩy thiên kinh. Bất quá hắn không phải như Ứng Dương giống như tìm hiểu diệu pháp, mà là dựa vào tiên thiên ngũ khí chính là kiểu giai 36 phẩm chân khí, bài danh cao giai nhất, phẩm chất rất cao. Tích thiên cũng được. Tẩy thiên kinh cũng được đều là dựa vào huyền Diệu Pháp môn đem địch nhân chân khí pháp lực đánh tan hóa đi nhưng mà tiên thiên ngũ khí tu thành ngũ hành hợp luyện ngũ hành chân khí có thể tùy ý chuyển hóa tán mà phục tụ tụ tán như ý liền không bị tích thiên tủy hay hoặc là tẩy thiên kinh khắc chế lương xấu Ngọc và Vương xùng đấu pháp khoảng cách riêng phần mình đẩy ngã nguyên lai chiến lược Vương sùng khé quát một tiếng ngũ khẩu Linh chỉ kiếm ra khỏi vỏ hóa thành động trời cầu và ngươi lương xấu Ngọc cũng không có khách sáo cửu khẩu vạn hoa tu cùng một chô bay lên không. Vạn hoa tu cũng là lương xấu ngọc chiêu bài, nàng sử đi ra này cửu lưỡi phi kiếm, tự nhiên cũng sẽ không có dấu giếm thân phận tất yếu rồi, cũng dùng lên thiên thượng thiên hạ ma ý kiếm, chính diện yêu đấu vương sùng. Vương sùng trong lòng nhịn không được nghĩ ngợi nói, thiên hạ ngàn vạn kiếm pháp, xét đến cùng, trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Mau làm cho này ma nữ biết rõ, ta quý quan ưng kiếm thuật, có hạng gì huyền diệu. Quý quan ưng thân phận xuất thân thôn hải huyền Tông Vì vậy không có kiếm pháp có thể dùng. Vương Sùng nếu là đầu chút ít niên, còn chưa phải làm pháp, nhưng những năm này hắn thu thập rộng rãi chúng ra chân truyền, chẳng những một lần nữa chế một đường thiếu dương kiếm pháp, kỳ thật cũng tự nghĩ ra một đường linh trì kiếm pháp. Đường này kiếm pháp, chính là vì phối hợp linh trì kiếm mà sáng chế. Linh chỉ kiếm pháp tổng cộng 36 đường, phối hợp 36 chủng ngũ hành cấm pháp, dù sao còn đây là hắn sơn hải kinh trọng yếu, công chính đại khí, tràn đầy hùng hung hậu. Lúc này Vương Sùng cũng không cần nhập đạo 24 thức tới đối địch, dù sao Lương Sấu Ngọc cũng là đại địch, không thể khinh thường. Đem Linh Chỉ kiếm pháp triển khai, ngũ đạo kiếm quang vẫn còn như thủy ngân chảy, chỗ nào cũng có. Hai người sửa lại đầu kiếm, kinh hồng quay lại, Vương Sùng năm đạo tia sáng trắng thật dài lớn, nhưng Lương Sấu Ngọc cửu khẩu vạn hoa tu trời sinh, có kỳ dị màu văn, kiếm quang cũng màu sắc đa dạng, biến hóa bất định, ra tay sau đó, cầu vùng tấm lụa, dị sắc sắc sỡ, ngược lại càng thấy khí thế. Song phương đều là kim đăng cảnh, cao cấp nhất kiếm tiên. Phen này toàn lực thử diễn thân thủ, ai cũng không làm gì được đến người nào, ác đấu hơn hai canh dở, rõ ràng còn phải không chia trên dưới. Long cắt cắt khán mục trì thân diêu thầm nghĩ, tiểu tặc này năm đó cũng không bằng gì lợi hại, làm sao lại ngày càng mạnh mẽ. Thậm chí vượt qua ta phía trên, cùng lương sư tỉ sánh vai. Long cắt cắt đang suy nghĩ, chợt nghe được một cái lạnh nhạt phiêu giật thanh âm, ở sau lưng văng lên. Nguyên lai là thái thượng ma tông long cắt cắt tiên tử, tại hạ ứng dương, mời tiên tử rút kiếm. Long cắt cắt liếc mắt nhìn ứng dương, máng, người mới kim Đan vài năm, tiểu dám khiêu chiến cùng ta. Cũng được, tiểu thay âm định hưu lão đạo, giao hấn một phen đổ tôn của hắn. Long cắt cắt hàn chập ra tay, hàn ý hướng quán, chăm dằm hàn sóng to, kiếm ý như sương tuyết. Ứng dương lúc này đây, nhưng không có dùng la viêm kiếm, trong tay háo bay ra một đóa thanh liên, nhưng là hắn được từ huyền hướng cơ cái kia khẩu thanh liên. ứng dương danh kh Số mấy năm bị gọi Thanh Liên kiếm tiên, về sau tiểu Trầm chậm bị têu thành Thanh Liên ứng dương. Kỳ thật hắn ngược lại càng ưa thích. Thanh Liên ứng dương cái này danh xưng, bởi vì cùng hắn phu nhân Bạch Liên Hoa đồng tử, chính là lưỡng lượng tương hợp.